Kỷ thiên thiên quay đầu, đôi mắt đẹp nên đón nhãn thần trói lọi bức nhân của mộ dung thủy, không chút sợ hãi, thông thả hỏi, hoàng thượng tin có thiên ý trong việc này sao? Mộ dung thủy hai mắt tinh quang chớp lên, hừ lạnh đáp, lịch sử là do con người tạo nên. Còn việc có hay không ý trời trong bóng tối chi phối việc thay đổi triều đại nằm ngoài kế hoạch của ta, cũng không làm ta lo lắng. Tuy nhiên, việc này có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với trận chiến biên hoang tập. Ta giờ đây không dám lơ là cảnh giác. Kỷ thiên Thiên lắc đầu. thiên thiên không hiểu rõ lắm mộ dung thùy ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành như hoa như ngọc của nàng đột nhiên lại thở dài có một điều rất lạ thời khắc khi hỏa thạch rơi xuống cũng chính là sát na lưu dụ nhất tiễn trầm ẩn long điều này ứng với truyền thuyết khi trời sập thai kiếp chính là lúc một triều đại mới quật khởi sự kiện ấy như tấm áo choàng ma quái được lưu dụ khoác lên mình hắn lại thêm thuật cựu phẩm quan nhân của cha nuôi nàng nhận định hắn là người kế thừa tạ huyền việc này giúp thanh thế của lưu dụ tăng vô cùng Thực sự không thể đong đếm. Kỳ thiên thiên nhịn không được, trong lòng cảm thấy vui sướng, tràn ngập phấn khích hỏi, cái gì mà nhất tiễn trầm Ẩn Long? Hoàng thượng có thể giải thích rõ điểm này không? Mộ dung thủy đáp, đó là từ của bọn hoang nhân tự nghĩ ra. Do dễ nhớ dễ đọc cho nên đã truyền miệng đi khắp nơi. Ẩn Long là tên con thuyền của nhân vật số một lưỡng Hổ bang hát trường hành. Bề ngoài nhìn không có gì khác biệt so với các thuyền buôn khác, nhưng tính năng trình thám rất tốt. nó cùng với xoáy hạm vân long của bang chủ lưỡng hồ bang nhiếp thiên hoàn đều là những chiến thuyền siêu cấp xương bá trên mặt nước lúc trước gần long đã đại hiện thần uy trên đại giang ở kiến khang dưới trùng trùng vây bọc của thủy sư kiến khang vẫn dễ dàng tẩu thoát chấn động cả phương nam hiện tại đã bị hỏa tiễn đặc chế của lưu dụ một phát bắn trịm, nhất cử làm loạn động quân viễn trinh lương hồ bang thêm vào đó chuyến hai kiếp bất thường được đồn th in khắp nơi làm cho bây giờ lưu dụ đột nhiên trở thành anh hùng trong lòng hoang nhân Việc này có ảnh hưởng rất lớn và sâu sắc trong tương lai dần dần sẽ rõ. Ta dám khẳng định bây giờ ở phương Nam không một ai không hiểu ý đồ của Lưu Dụ. Kỷ Thiên Thiên cố đè nén niềm hưng phấn trong lòng, giả vờ không quan tâm hỏi. Hoang Nhân làm thế nào giao chiến với quân Kinh Châu và quân Lưỡng Hồ tại Hoài Thủy? Mộ Dung Thủy nói rõ nguồn cơn, rồi tiếp lời, hiện giờ Hoang Nhân đang tập kết tại hai bờ phía Nam Dĩnh Thủy, chuẩn bị tấn công biên Hoang Thập. Thứ cho ta nói thẳng, hiện tại qua phân tích tình huống bên ngoài, Hoang Nhân trận này thất bại chẳng nghi. Bởi vì bất luận về thực lực hay địa thế, hoang nhân đều ở thế hạ phong. Kỳ thiên thiên nói, hoàng thượng nói đến tình huống bên ngoài, ý là so sánh về binh lực và ưu thế có biên hoang tập để thủ thế của bên các người. Tuy nhiên hoàng thượng trong lòng lại lo lắng lưu dụ chính là chân mệnh thiên tử, cho nên vì chuyện thành bại mà trong lòng cảm thấy không yên, có đúng vậy không? Mộ dung thủy bật cười, thiên ý thật giả khó dò, ai dám khẳng định. hướng chi đó chỉ là câu chuyện do hoang nhân theo dệt mà ta căn bản không tin vào chuyện đó. Tuy nhiên ta không thể đánh giá thấp ảnh hưởng của nó đối với các chiến sĩ hoang nhân. Giống như di Lặc giáo đồ mù quáng tin rằng Trúc Pháp Khánh là hòa Phật tái thế, hoang nhân hiện tại cũng hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng lưu dụ, cho rằng hắn có thể lãnh đạo bọn họ giành lại biên hoang tập. Loại niềm tin này không có chút gì dựa vào lý trí. Hiện nay đấu trí của hoang nhân đang ở trạng thái cực điểm, nếu lưu dụ biết tranh thủ lợi dụng, sẽ phát huy được chiến lược kinh người của hoang nhân. Đó mới là vấn đề mà ta quan tâm. Kỳ Thiên Thiên ra sức đè nén sự kinh hãi trong lòng. Mộ Dung Thủy một lần nữa bày tỏ nhận thức của y về con người, thể hiện năng lực siêu phàm nắm rõ trạng thái tâm lý của đối thủ. Dưới chỉ thị của y, liên quân thủ vệ biên hoang tập sẽ nhằm vào việc này mà bố trí. Trừ phi lưu dụ đúng là chân mệnh thiên tử theo ý trời, nếu không hoang nhân thật sự rủi nhiều lành ít. Mộ Dung Thủy khẳng khái nói, việc này đối với hoang nhân lợi bất cập hại. Nó làm cho hoang nhân bất kể sống chết, toàn lực phản kích biên hoang tập. chỉ cần chúng ta trụ lại được đợt tấn công mãnh liệt thứ nhất của bọn họ hoang nhân sẽ không có cách nào vượt qua được sự trên lệch quá lớn về binh lực trong quân sự đó là hành vi đánh cược mạo hiểm một tháng một thua kỷ thiên thiên trong lòng trùng xuống hoang nhân có thể lập kỳ tích một lần nữa không kỷ thiên thiên ngàn lời không biết nói thế nào cuối cùng chỉ im lặng mộ dung thùy đăm đăm nhìn phía trước đột nhiên như nén lại một hơi thở dài trầm giọng nói còn một tin tức nữa thiên thiên có muốn nghe không kỷ thiên, thiên liếc y một cái hoàng thượng đã biết câu trả lời của thiên thiên rồi sao còn hỏi nhiều với công phu tu dưỡng và sự lao luyện của mộ dung thủy mà cũng gần như bị ánh mắt kiểu mị của kỳ thiên thiên câu mất hồn phách y cũng không muốn tranh luận với nàng lúc này chỉ có nói về chủ đề hoang nhân y mới khôi phục lại trạng thái bình thường được tim y đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực là chuyện liên quan đến yến phi thân thể mềm mại của kỳ thiên thiên không cách gì khống chế run lên lòng không nhịn được kêu lên yến phi mộ dung thủy thần sắc không đổi yến phi đã hai lần quyết chiến tôn ân Từ phương nam đánh về biên hoang, kết quả cuối cùng là bất phân thắng bại. Trận chiến đó không những giúp Tiến Phi rửa mối nhục trước kia, mà còn làm cho hắn ngồi yên ở ghế biên hoang đệ nhất cao thủ. Chứ phi cuối cùng tôn ân có thể đánh bại hắn, nếu không thiên hạ cao thủ không một hai có thể làm lu mờ hào quang của hắn. Mộ Dung Thủy ta cũng rất lấy làm vinh hạnh có một đối thủ siêu việt như vậy. Kỷ Thiên Thiên hai mắt ánh lên niềm hân hoan rực rỡ, không nói nên lời, nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ tâm tình đang trào dâng như sóng trong lòng nàng. Mộ Dung Thủy chuyển ánh mắt, nhìn lên bầu trời quang đãng, từ từ nói, kết quả trận chiến biên hoang sẽ sớm được thông báo. Ta sẽ cho nàng biết kết quả thật sự, tuyệt không che giấu. 77. Lang Nha Vương phủ tại Kiến Khang. Tư Mã Nguyên Hiển bước vào sảnh đường. Tư Mã đạo tử đang đứng chắp tay trước cửa sổ, ngưng thần nhìn cảnh xuân trong khu vườn bên cạnh, trầm mặc suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân mà y cũng không có phản ứng gì. Tư Mã Nguyên Hiển bước tới sau lưng Tư Mã đạo tử, cung kính hỏi: Cha Triệu Hải Nhi đến có chuyện gì phân phó không ạ?" Tư Mã đạo tử lạnh lùng hỏi, "Ngươi ngày ngày trời chưa sáng đã ra khỏi cổng, thực chất là đi đâu?" Tư Mã Nguyên hiền đáp, "Hải Nhi bắt đầu huấn luyện đợt tân binh thứ nhất, do đó dậy sớm hơn bình thường." Tư Mã đạo tử gật đầu biểu lộ sự tán thưởng hỏi tiếp, "Tố chất thế nào?" Tư Mã Nguyên hiền đáp, "Tố chất không tệ, nhưng sĩ khí xuống thấp." Đến khi Hải Nhi tuyên bố tăng đồng lộc, bọn họ mới phấn khởi lên một chút. Cái thứ sĩ khí ấy rất khó có thể cải thiện trong một thời gian ngắn. Hài nhi sẽ dồn sức lực và thời gian về phương diện này. Tư mã đạo tử xoay người lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi biết chú ý đến sĩ khí quân đội sao? Tư mã nguyên hiển đỏ mặt, túi lâu đáp, con học được từ hoang nhân điều này. Đấu trí của bọn họ cứng như sát đá. Trong tình huống ác liệt như thế nào, bọn họ cũng không được trí. Đó mới chính là sĩ khí. Tư mã đạo tử cười khổ nói, hoang nhân đúng là thầy giỏi bạn tốt của ngươi. Đã bao lâu rồi ngươi không đến thanh lâu? Con người đôi khi cũng nên thoải mái một chút. Nói đến đây, trong lòng lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy dụ hoặc và động lòng người của sở vô hạn. Từ sau khi thị bỏ đi, hắn cũng có qua lại với vài nữ nhân, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Tư mã nguyên hiển nói, cũng đã có lúc Hải nhi định đến sông Tần Hoài giải sầu. Ai? Không biết tại sao? Không còn kỳ thiên thiên, lại nghĩ đến tình huống trước mắt, cuối cùng mất hết cả hứng thú. Tư mã đạo tử gật đầu, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Ta lần này triệu ngươi tới là muốn báo cho ngươi hai tin tốt. Nhưng cũng có thể là tin xấu. Tư mã nguyên hiển ngạc nhiên, cha làm hài nhi tò mò quá. Cuối cùng thì nó là tin tức loại nào. Tư mã đạo tử mỉm cụ nói, có chút mơ hồ, đúng không? Nhưng ngươi nghe rồi sẽ hiểu. Tin thứ nhất là ta vừa nhận được tấu trương của ân trọng kham, yêu cầu khôi phục lại chức thứ sử Kinh Châu. Hoan Huyền, Hoàn Tu và Dương Toàn Kỳ đều ký tên vào tấu trương. Tư mã nguyên hiển chấn động, bọn chúng lại liên kết với nhau. Kế sách phân hóa của cha xem ra đối với tình đoàn kết của chúng không ảnh hưởng chút nào. Tư mã đạo tử thông thả, đó xem ra chỉ là biểu hiện bề ngoài. Hoàn huyền tuy thể hiện rõ ràng ủng hộ yêu cầu của ân trọng kham, sự thật là không có cách nào khác. Đó chỉ là kế tạm thời trong tình thế bức bách. Ân trọng kham và Dương Toàn Kỳ quả là những nhân vật có thực lực, tuy nhiên bất luận là binh pháp hay võ công đều thua xa hoàn huyền. Một trọi một tất nhiên không phải là đối thủ của hoàn huyền. liên thủ lại thì cũng có khả năng nhưng vẫn là bại nhiều thắng ít. tuy nhiên, hoàn huyền vẫn phải cố kĩ lực lượng liên thủ của chúng ta và bắc phủ binh. một ngày hắn cùng với ân trọng kham và dương toàn kỳ quyết liệt khai chiến. nếu chúng ta đứng về phía ân, dương hai người, hoàn huyền sẽ nguy to. cho nên hiện tại là lúc hoàn huyền kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi đê. lại thu thập ân, dương hai người. tư mã nguyên hiển đã minh bạch, đồng ý nói, cha phân tích rất thấu triệt. chuyện này đúng là lợi hại bất phân. hắn lại nói thêm. Như vậy đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Ba người hoàn, ân, Dương không có khả năng tái hợp tác nào. Tư mã đạo tử nói, ngươi cần phải biết thêm tin tức thứ hai nữa để xem xét. Thiên sư quân đã tập kết hoàn toàn. Tổng binh lực đạt 10 vạn quân, chiến thuyền lớn nhỏ gần 1.000 chiếc. Theo báo cáo là sẽ sắp vượt biển tiến vào cối kê. Đây chính là thời cơ mà hoàn huyền đang chờ đợi. Chỉ cần thiên sư quân kìm hãm được chúng ta, hắn sẽ chuyển mũi rùi vào ân trọng kham và Dương toàn kỳ. Tư mã nguyên hiển trung quy cũng không lão luyện bằng cha hắn, biến sắc hỏi, chúng ta không phải là hai mặt thụ địch sao. Tư mã đạo tử nở một nụ cười đầy âm hiểm đáp, cha nếu không sớm tính sẽ có tình huống như ngày hôm nay, làm sao đủ tư cách quản lý tư mã hoàng triều. Thủ cối kê chính là vương ngưng chi. Năm ngày trước, vương phu U nhân đạo hẩn vừa mới khởi trình đi cối kê gặp chồng. Nếu cả nhà họ vương gặp bất chấp gì, ngươi nói xem sẽ dẫn tới hậu quả ra sao. Tư mã nguyên hiển ngây người đáp, cái này. Ôi! ngăn chặn bằng cách như vậy ư. Tư mã đạo tử thở dài nói, ngươi nghĩ chúng ta còn có sự lựa chọn khác sao? Kẻ làm đại sự há còn suy nghĩ theo kiểu đàn bà. Chỉ có cách đó mới có thể kéo tạ diễm cùng lưu lao chi vào vũng bùn này. Mà chúng ta cũng có khả năng bảo trì thực lực để còn đối phó với lũ chó săn lương hổ bàng của Hoàng huyền. Việc đó còn liên quan đến sự tồn vong của nhà đại Tấn ta, hiển nhi phải hiểu rõ điểm này. Tư mã nguyên hiển xanh mặt, vội vàng hít vào một hơi, gật đầu đáp, hài nhi rồi. tư mã đạo tử chắp tay sau lưng thong thả đi tới đi lui biểu lộ thần tình suy nghĩ sâu xa tư mã nguyên hiển không dám quay dậy thong tay đứng im tư mã đạo tử đột nhiên dừng lại chăm chú nhìn nhi tử hỏi ngươi có hảo cảm với lưu dụ đúng không tư mã nguyên hiển thản nhiên đáp con dù sao cũng đã từng kể vai tác chiến với hắn a chi tiết tư mã đạo tử trầm giọng bất luận ngươi đối với hắn có ấn tượng thế nào lưu dụ đã trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm cần phải trừ khử gần đây trong dân gian đồn đại khắp nơi lời nào cũng liên quan đến hắn rất lố bịch cái gì mà lưu dụ nhất tiễn trầm mẩn lòng, chính là sấm ngôn lúc hỏa thạch trên trời rơi xuống tư mã nguyên hiển nói đó chỉ là lời đồn thổi của đám loạn dân sau một thời gian lại phai nhạt đi thôi tư mã đạo tử hỏi giả sử sau này lưu dụ thường lập đại công tại bác phủ binh sẽ thăng tiến đều đặn như thế nào tư mã nguyên hiển không thể không thừa nhận như vậy hắn sẽ trở thành mối uy hiếp nghiêm trọng đối với hoàng triều tư mã đạo tử roi mắt ra ngoài cửa sổ Trầm dãi nói, chúng ta tuyệt không thể để lưu dụ có một ngày như vậy. Nhưng việc này cũng không thể hấp tấp được. Cần phải thi kế mượn giao giết người. Tốt nhất là làm cho hắn vong mạng ở biên hoang tập. Như vậy là gọn gàng và sạch sẽ nhất. Nếu không cứ giao cho lưu lao chi. Vào lúc chiến tranh loạn lạc này, giết một vài người cũng không phải là quá khó. Chỉ cần cho tôn ân một cơ hội, đảm bảo hắn sẽ giải quyết thỏa đáng. Tư mã nguyên hiển đáp, Hải nhi rõ rồi. Lưu dụ nếu còn sống sót từ biên hoang tập trở về. cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn được bao lâu. Tư ma đạo tử cười đầy tự tin, tựa hồ như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hết chương 300. Chú thích. Tử phi ngư, tiên chi ngư chi nhạc, nghĩa là không phải cá, làm sao biết cá vui. Xin kể lại xuất xứ câu nói cho các bạn hiểu thêm, câu chuyện rất vui, trích trong trang tử thu thủy. Huệ tử là một người bạn thân của trang tử. Một hôm họ cùng nhau đi du ngoạn trên cầu mương. Bỗng nhiên trang tử chỉ xuống mương bảo. Đàn cá tự nhiên bơi lội thành thơi, như vậy cá sung sướng lắm thay. Huệ tử hỏi, ngươi chẳng là cá sao biết được cá nó sung sướng? Trang tử hỏi ngược lại, ngươi chẳng là ta, sao biết ta không hiểu được cá đang sung sướng? Huệ tử đáp, ta không là ngươi, cố nhiên chẳng hiểu nổi ngươi, nhưng ngươi vốn không là cá, chắc chắn là chẳng hiểu được cá rồi. Cuối cùng Trang tử bảo, thôi, chúng ta nên trở lại với câu đầu tiên lúc này đi. Ngươi hỏi ta làm sao ta biết cá sung sướng? vậy là ngươi đã khẳng định là ta biết cá sung sướng rồi còn gì để hiểu thêm tư tưởng trang tử xin tìm đọc các sách viết về ông nhất tiễn trần ẩn long một mũi tên hạ trì ẩn long chương 301, trăm thao kỳ kế doanh thống bi phong đến bên lưu dụ thấp giọng hỏi ngươi đang nghĩ gì vậy lưu dụ đang đắm chìm trong trầm tư liền quay trở lại thế giới hiện tại song đầu thuyền đang chạy hết tốc lực trên sông ngược dòng tiến về biên hoang tập trời không một gần mây trong xanh sâu thẳm thời tiết nóng nực khác thường Làm người ta phải phiền muộn nóng này. Gã hiểu rõ tính cách Tống Bi Phong. Không có việc thì Lao đã không đến tìm mình nói chuyện chơi. Bèn đáp, tiểu điệt chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi mà. Nói không khẩn trương chỉ là dối Tống Thúc thôi. Tống Bi Phong nói, ta có một yêu cầu là lúc trên chiến trường được ở bên Tà hữu theo bên mình ngươi. Ai? Con người ta chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ có một việc vẫn thường làm là ra tướng bảo phiêu thôi. Lưu dụ bất chợt nhớ tới Tạ An. tống bi phong bây giờ đề nghị như vậy chính là đã coi gã như tạ an nên lão mới sắn lòng ở sát cạnh bảo vệ cho gã tống bi phong tuyệt đối là một cao thủ nhất lưu kể cả thích khách là loại tôn ân nhiếp thiên hoàn thì lão cũng có năng lực hoàn kích tương bừng nếu quả thực lao chịu chỉ huy thân binh đoàn tương lai của gã thì có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề an ninh của bản thân lưu dụ đáp đó thật là vinh hạnh của tiểu điện chỉ ngại là hủy khuất thúc quá nhiều rồi tống bi phong lộ thần sắc thương cảm không nhịn được nói Bất kể là An Công hay là nhị thiếu gia, trong mắt người ngoài, người thì tiêu sái phiêu giận người thì bắt diện vì phong. Nhưng thật ra, trong lòng họ cũng có những lúc thống khổ và tư lự. Ta vẫn nhớ trước trận chiến phí thủy, ta theo An Công đến Vũ Bình đài gặp thiên thiên tiểu thư, An Công lúc đó tràn đầy cảm xúc hỏi ta phải chăng đã già rồi. Đối với chuyện sống chết của mình, An Công tự biết rõ hơn người khác nhiều. Lưu dụ trong lòng trận động, hỏi, trong lòng tiểu điệt vẫn luôn có một nghi vấn là với trí tuệ siêu phàm của An Công. tại sao lại để huyền soái biết sẽ mất trong lúc còn tráng niên như thế đó là một gánh nặng tâm lý mà không một người nào có thể chịu được nổi tống bi phong trả lời ngươi hỏi đúng người rồi việc đó trừ an công đại thiếu gia và ta ra không có người thứ tư biết rõ an công tuyệt không hề đề cập việc đó với đại thiếu gia chỉ giữ chặt trong lòng cho đến một hôm đại thiếu gia thỉnh giáo an công về mệnh cục của mình thì an công mới không có cách nào giấu được nữa lưu dụ ngạc nhiên mệnh cục tống bi phong đáp đó là bản mệnh dựa trên ngày tháng năm sinh đại thiếu gia bản mệnh bính hỏa sinh vào tháng ngọ là càn dương trí tôn gặp vương thủy tọa lạc tại địa chi bản mệnh mệnh cục như thế là vô cùng hãn hữu người giải mệnh gọi là dương nhận giá sát bất luận là bính hỏa hay nhâm thủy đều ở mức tối cao nhân thủy là khắc tinh của bính hỏa thủy hỏa giao chiến luôn luôn ở trạng thái đánh nhau làm cho mệnh cục ở vào tình huống cực đoan nhân sinh như thế người bình thường không thể chịu nổi khi thân thế bản thân thịnh vượng Uy quyền áp đảo thiên hạ cũng là lúc sát thế chuyển thịnh rồi sẽ bị chết dưới đao kiếm. Lưu Dụ hít một hơi khí lạnh hỏi, quả thật có chuyện vận mệnh như vậy thật sao? Tống Bi Phong cười khổ, chỉ sợ An Công cũng không thể trả lời được câu hỏi này của ngươi. Trong cuộc sống con người, rốt cuộc người ta tự quyết được bao nhiêu việc, còn bao nhiêu việc khác đã được định sẵn trong vận mệnh? Hay là tất cả đều do mệnh vận bày bố? Ai có thể hiểu rõ được? Lưu Dụ nghĩ lại những tao nộ của Tạ Huyền rồi so với mệnh cục cực đoan Dương nhận giá sát của ngài. Trong lòng cảm khái muôn vàn, nếu như quả thật tất cả đều do thiên định thì ông trời đã quá độc gác đối với vương đạm chân. Vận mệnh của gã sẽ ra sao? Nếu quả thực gã có thể lựa chọn thì sẽ chọn làm một người bình thường, trà nhạt cơm rau sống cho hết đời. Còn như bây giờ, tính toán thế nào đây? Tương lai dù có thống nhất được thiên hạ nhưng bản thân gã còn có gì là khoái lạc nữa không? Nhưng gã thực sự không còn đường khác để đi, chỉ còn cách tiếp tục kiên trì tiến lên cho tới lúc hoàn huyền thảm tử dưới đao của gã. Đó có thể chính là vận mệnh của gã. 77. Sau khi Mộ Dung Thủy tiễn Kỷ thiên thiên về trướng, Phong Nương đến bên hắn nói, thần đã thử điều tra bọn họ. Mộ Dung Thùy hỏi, kết quả thế nào? Phong Nương đáp, Yến Phi chưa từng gặp qua thiên thiên tiểu thư vì phản ứng của tiểu thi cho thấy nàng ta không hề biết gì. Nếu như Yến Phi đã gặp thiên thiên tiểu thư rồi thì tiểu thi đương nhiên phải biết. Mộ Dung Thủy đình bộ trước doanh trướng, những mày nói, hoặc là Yến Phi cố ý không kinh động tiểu thi. Với tính cách của Yến Phi tuyệt sẽ không tự thổi phồng mình lên bằng những việc không thể làm được. Hoang nhân cũng không có tính cách đó. Phong nương nói, có lẽ đó là do người hữu tâm trong hoang nhân cố ý phao truyền để khích lệ sĩ khí của bọn chúng. Lòng yêu mến và bao bọc của thiên thiên tiểu thư đối với tiểu thi là không thể nghi ngờ. Nếu như Yến Phi quả thực đã gặp nàng thì tin tức tốt lành đó sao nàng lại phải giấu tiểu thi. Rõ ràng mộ dung thủy vô cùng tôn trọng ý kiến của Phong nương. Hắn gật đầu nói, có đạo lý. Rồi hắn lại cười khổ, ôi, tin tức tốt. Phong nương tình ngộ, vội nói, xin Hoàng thượng thứ cho phong nương lỡ lời. Mộ Dung thủy ngửa mặt nhìn trời, mặt lộ vẻ buồn bã bất lực nói, ngươi không hề lỡ lời, chỉ là nói thật mà thôi. Nếu vì thế mà chấm cỡ trách ngươi thì làm sao xứng với trách nhiệm của bậc quân vương Bình Định xã tắt được. Phong nương túi đầu, nhẹ giọng nói, có những việc không thể miễn cưỡng. Chim muốn bay, cá muốn được vùng ấy đó chính là bản tính của chúng. Hoàng thượng hiểu ý tứ phong Nương chứ? Mộ Dung Thủy nhạt giọng hỏi, ngươi đã từng trải qua tư vị bụng dạ nôn nao, ngậm mị luẩn quẩn thần hồn vương vẫn bao giờ chưa? Sắc mặt Phong Nương ảm đạm nói, Phong Nương có thể không trả lời Hoàng thượng vấn đề này được không? Mộ Dung Thủy ngạc nhiên nhìn bà, tựa hồ chưa từng nghĩ bà ta cũng có một đoạn thương tâm vắng sự. Kể từ khi còn bé, hắn đã biết rõ Phong Nương luôn tuyệt đối tín nhiệm hắn và khâm phục hắn. Bây giờ trong số những tâm phúc thân cận, chỉ có bà ta mới có đảm lượng nguyện chuyển khuyên hắn tha cho Kỷ Thiên Thiên. Ngây người nhìn Phong Nương một lát. Mộ Dung Thùy nói, ta chưa từng trải qua cảm giác đó cho tới khi gặp được thiên thiên. Tiếp đó mục quang hắn lấp loáng, lộ thần sắc kiên quyết không thay đổi, từng chữ từng chữ từ từ nói, đối với thiên thiên, ta vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ nàng. Nàng phải thuộc về ta. Mất nàng, sinh mệnh ta sẽ mất hết ý nghĩa, không có thứ gì có thể bổ khuyết được khoảng trống mà nàng lưu lại, bao gồm cả việc thống nhất được thiên hạ. Ta tình nguyện tự tay mình hủy diệt nàng, chứ tuyệt không cho nàng ở trong vòng tay của bất cứ nam nhân nào khác. Nói xong. Hắn phất tay háo đi vào trong trướng. 77. Yến Phi đang nghĩ tới Kỷ thiên thiên. Chàng không hề tịch mịch. Bồi bạn với chàng là Điệp Luyến Hoa. Từ lần đầu tiên Điệp Luyến Hoa cảnh báo chàng tại sông Tân Hoài, cho thấy linh tính của nó thì chàng cảm thấy giữa chàng và nó đã phát sinh quan hệ gắn bó máu thịt với nhau. Chàng không có cách nào điều tra tình hình đông môn đại nhai từ cửa ra của thịnh phong hải vị. Chỉ còn cách nấp ở dưới cửa ra thái hoa cư của dạ hoa tử này, hay nghe tiếng các vật nặng liên miên di động. trang không thể không tập trung tinh thần lưu tâm tới những hoạt động càng lúc càng nhộn nhịp của địch nhân vì chỉ cần địch nhân mở thùng phát hiện đã có người động thủ động cước vào tây qua bị pháo thì mũi mâu sẽ nhanh chóng tiến vào chỗ địa đạo mà chàng đang ẩn nấp trong hoàn cảnh địa đạo ở mốc vô cùng khó chịu chỉ có nghĩ về kỷ thiên thiên thì mới có thể cảm nhận được sắc thái mỹ lệ của không gian đen tối này khi hồng tử xuân kiến tạo đường bí đạo này khẳng định lao chưa từng nấp một thời gian dài ở đây chỉ dùng nó khi đào tẩu nên không hề có thiết bị thông khí tình hình này giống như ở dưới nước thai tức pháp của chàng không có cách gì kéo dài trong lúc đầu góc mê man chỉ có thể mượn độc môn tâm pháp là nghĩ tới kỳ thiên thiên chàng mới giữ được đầu góc thanh tĩnh tránh không bị hôn mê rồi chết ngạt nhưng chàng cũng không thể chịu đựng được lâu hơn nữa đúng lúc đó tiếng động phía trên ngừng lại rồi có tiếng đóng cửa Tiễn phi ngầm kêu tạ ơn trời đất vội mở cửa địa đạo chạy lên trên 77. mươi bảy tháp bạt nghi đứng ở địa rừng mục quang đảo qua khu vực hoang dã bên ngoài đinh tuyên đứng cạnh nói hôm nay quả không bình thường nóng nực đến nỗi làm người ta khó chịu Lao hồng quả có thủ đoạn xem sát trời khu rừng mà họ đang đứng nằm ở bờ đông dĩnh thủy phía đông bắc dãy bạch vân sơn cách biên hoang tập chỉ chừng năm dặm 3.000 kỵ binh đang ẩn trong rừng nghỉ ngơi di dưỡng tinh thần chờ đợi thời gian hành động tháp bạt nghi thở ra một hơi cho tỉnh táo tinh thần trầm giọng hỏi người đang lo lắng sao đinh tuyên than không thể không lo lắng được kế hoạch của bọn ta tầng tầng lớp lớp rất can đảm lại xảo diệu Tuy nhiên có một nhược điểm trí mệnh là nếu có bất kỳ chỗ nào sai sót thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, dẫn tới thất bại. Nguy hiểm nhất là bọn ta căn bản không có năng lực tổ chức lại một chiến dịch công kích khác, nên phải tập trung toàn bộ vào lần này, không thành công cũng thành nhân. Thác Bạc nghi phục hồi vẻ lạnh lùng nói, đó chính là đánh bạc trên chiến trường. Bọn ta chỉ đủ tiền để đổ một ván. Ồ, đến rồi. Một điểm đen xuất hiện trên khu đất bằng bên ngoài, rồi mau chóng tiến lại gần. Đinh Tuyên vui mừng. Kinh công của tên tiểu tử này tiến bộ không ít. Thác Bạc nghi cười nhẹ, cao tiểu tử là một thám tử siêu cấp mà bất kỳ chủ soái nào cũng mơ có được. Hắn tựa hồ có xúc giác mẫn tiệp bản năng từ khi sinh ra vậy, khiến hắn có thể vượt lên trên tất cả những tay phong mai đông đảo trong biên hoang tập mà trở thành một thủ tịch phong mai không ai dám hoài nghi khả năng. Phán đoán của hắn rất ít khi sai lầm. Hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Chớp mắt, cao ngạn đã đến trước hai người, thở hổn hển tốt, con bà nó. Lần này không tốt rồi. Thác Bạc Nghi, Đinh Tuyên và hơn 10 chiến sĩ tùy tùng nghe thế liền biến sắc. Cao ngạn ha ha cười rộ một chàng, thở hồn hề nói, ta nói không tốt tức là không tốt cho địch nhân thôi. Mọi người đồng thanh chửi lớn. Thác Bạc Nghi nổi giận đùng đùng quát, tên ngu ngốc nhà ngươi, giờ phút này mà còn tâm tình nói đùa nữa ư. Cao ngạn chỉnh lại bộ dạng nói, suýt nữa mệt chết lao tử rồi. Nếu không nói cười một tí để giải tỏa bất thì sao chịu nổi. Báo cáo Nghi soái âm đại tướng và 500 huynh đệ đã thành công mai phục tại thượng du biên hoang tập vị trí phục binh của địch nhân hoàn toàn nằm trong bàn tay lão tử bọn chúng đang ngoan ngoãn nằm đợi chúng ta đến làm thịt ta đảm bảo đám dê non đó sẽ chui vào miệng hùn của bọn ta tiếp đó gã lấy trong bọc ra một quyển địa đồ trải rộng ra trên mặt đất mọi người xuống lại quanh gã vừa xem bản đồ vừa nghe gã giải thích ngón tay cao ngạn chỉ vào điểm hồng giữa bản đồ nói đây là biên hoang tập bên cạnh là dĩnh thủy chạy từ bắc xuống nam qua biên hoang tập thất bạt nghi như mày bọn ta biết rồi không cần ngươi giải thích nói ít lời thừa đi được không vài người nói cái bản đồ này của lao chắc bọn ta ít nhất đã xem đến 100 lần rồi cao ngạn cười hi hi đáp đó là ta cố ý nói những lời thừa đó cho các ngươi có cơ hội chửi ta tiết bất khí tức trong lòng ra để mọi người khỏi khẩn trương như là cây cung căng hết cỡ còn bà nó, địch nhân ở hai bờ dĩnh thủy không ngừng tăng cường sức phòng ngự chỉ riêng bờ đông đã có hai mươi lăm tòa tiễn lâu tám tòa địa lũy Lại đào năm hồ lớn. Địch nhân phòng thủ chiến tuyến ở bờ đông đạt tới 2.000. Có thể thấy địch nhân đã đoán bọn ta sẽ hạ thủ từ nơi đó. Mọi người nghe thấy trong lòng bất an. Phòng thủ ở bờ đông đã nghiêm mật như thế thì khu vực bến cảng đông môn phía tây biên hoang tập cảng không cần phải nói. Cao ngạn nói tiếp, địch nhân lại dựng lên 4 chiếc cầu nối liên tiếp nối liền hai bờ, tùy thời có thể tăng viện cho bờ đông. Âm đại tướng nhận thấy chỉ bằng 500 người bọn ta thì không có cách gì đánh chiếm bờ đông. Đương nhiên điều đó là dưới tình hình bình thường thôi. Hắc. Ví dụ như dưới thời tiết tốt như bây giờ. Thác Bạc Nghi trầm giọng hỏi, "Phục binh ở đâu?" Ngón tay cao ngạn di chuyển trên bản đồ đến chỗ cách dinh thủy năm, sáu dặm, đến một khu sơn giá phía đông dinh thủy nói, một cánh khoảng 5000 quân, phân bố trên hơn 10 chỗ cao của khu đồi núi. Tất cả là kỵ binh, không lập doanh trại mà nghỉ ngơi chờ thời, có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Đinh Tuyên nói, "Đồ phụng tam đoán thật chuẩn." Thác Bạc Nghi hỏi, Phía mộ dung chiến tình hình thế nào? Cao ngạn đáp, một giờ trước, bộ đội của mộ dung chiến đã đến chấn hoang cương. Địch nhân nghe tiếng liền phái 2.000 quân bày trận cách phía Nam thành hai dặm, thể hiện chúng không sợ bọn ta. Con mẹ nó. Chúng ta sẽ dạy cho Diêu Hưng và mộ dung lân phải hối hận. Đinh tuyên những mày, nếu như địch nhân rời tập nên kích bộ đội tiên phong của mộ dung chiến thì sẽ là một việc rất đau đầu đó. Thác bạc nghi nói, ngươi sợ ta, ta sợ ngươi, đó là thường tình của con người. Địch nhân chính là đang hư trương thanh thế. Ta cho rằng bọn chúng cũng không dám khinh cử vọng động vì ai dám khẳng định việc bọn ta tiến chiêm Trấn hoang cương không phải là kế dụ địch. Địch nhân chỉ xuất tập nên chiến dưới một tình huống duy nhất. Đó là sau khi chúng hiểu rõ bố trí của bọn ta. Dưới tình hình bình thường thì việc đó có thể làm được, nhưng nếu trời đổ mưa lớn, rồi sương mù dày đặc buông xuống thì địch nhân sẽ mất cơ hội nắm quyền chủ động. Đó là chỗ tinh tế nhất trong kế hoạch của bọn ta. Đinh Tuyên đồng ý. Như bố trí hiện tại của địch nhân chắc chắn là chúng dùng chiến lược trước hết là giữ vững, sau đó mới được kích. Cao ngạn cười, trong tình huống này thì đó đúng là sách lược tốt nhất. Hà! Tiếp theo nên làm thế nào? Xin nghi soái chỉ thị. Ta còn phải về báo cho âm đại tướng. Thác bạc nghi hỏi, ngươi khẳng định âm kỳ và thủ hạ của hắn có thể qua được thai mắt địch nhân không? Cao ngạn vỗ ngực bảo chứng, việc đó ngươi có thể yên tâm. Tối qua do người quen thuộc biên hoang nhất là Lao Tử đây tự thân dẫn đường. Đi chọn một đêm, vòng một vòng lớn, toàn đi trong rừng rậm hoang dã, chuyên tìm những lối mòn, suối nhỏ mà đi. Ngươi càng có thể yên tâm hơn vì thám tử giám sát địch nhân của bọn ta báo cáo về là tình hình không có gì bất thường. Nếu như địch nhân lại có thể giả vờ cao minh đến mức như thế thì hoang nhân bọn ta chỉ còn cách thoán hận mình mệnh khổ mà thôi. Thác Bạt nghi trầm ngâm một lúc rồi nói, giả sử ngươi là Diêu Hưng và Mộ Dung Lân, đột nhiên phát giác 3000 nhân mã của bọn ta xuất hiện ở bờ đông Ra vẻ sẽ tấn công chiến tuyến của địch nhân ở Dinh thủy thì ngươi sẽ làm gì? Cao ngạn không suy nghĩ trả lời ngay, ta sẽ cho là các ngươi đã phát điên, không muốn sống nữa. Đinh Tuyên gật đầu nói, nhưng địch nhân đương nhiên biết bọn ta không phải là những kẻ ngu không muốn sống nữa. Chúng sẽ cho rằng đó là bước đầu của cuộc tấn công toàn diện của bọn ta. Một mặt chúng sẽ nghiêm trận chờ đợi, mặt khác điều động phục binh, đem 3.000 quân đơn độc của bọn ta tiêu diệt toàn thể để tăng quân công của chúng. Thác bạt nghi nhìn Cao ngạn hỏi, nghe thấy chưa? Thành bại của bọn ta là dựa vào ngươi đó. Cao ngạn nhảy dựng lên thốt, không cần nói đến mức nghiêm trọng thế chứ. Lao tử tuy rằng dũng manh hơn người, tài cao như trời, nhưng vẫn sợ không gánh vác nổi trọng trách đó. Thác Bạt nghi không thèm để ý đến lời hồ ngôn loạn ngữ của gã, trầm ngâm nói, giả sử bọn ta làm đúng như lưu ra phân phó, rồi ngửa qua bờ đông, Diêu Hưng và Mộ Dung Lân sẽ khẳng định là bọn ta biết phía đông có phục binh, càng làm tăng khả năng làm thất bại kế dụ địch. Đúng không? Cao Ngạn cuối cùng cũng hiểu rõ suy nghĩ của hắn, biến sắc nói: Ta sớm lúc nãy hay còn làm cho người sợ mà. Ngươi không thật sự muốn tấn công địch nhân ở phòng tuyến Dĩnh Thủy đấy chứ? Đinh Tuyên trả lời: Tấn công giả thì sao? Cao Ngạn nói như chém đinh chặt sắt, tấn công giả càng không được. Vì địch nhân bố trí trên bờ sông, có ưu thế không lo mặt sau sẽ làm bọn ta không tiến lên được. Hơn nữa viện quân của địch nhân có thể không ngừng tới viện trợ qua bốn chiếc phủ kiểu ba. Đến lúc địch nhân mai phục ở mặt tây kéo đến. Đông tây giáp kích thì bọn ta muốn chạy cũng không nổi. Thác Bạt nghi cười nhẹ, nói về thuật thám tử nếu cao thiếu gia ngươi nhận là đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất. Nhưng nếu nói về hành động quân sự trên chiến trường thì ngươi chỉ là một người ngồi nghe mà thôi. Lưu gia giao nhiệm vụ cho ta, ta phải nghiên cứu tình hình thực tế, linh hoạt biến hóa mới có thể hoàn thành mục tiêu quân sự đã định. Chỉ cần bọn ta nắm vững được thời gian, chỗ nào có địch thì có thể thành công thi triển kế dụ địch, rồi đánh cho quân địch truy theo một trận con bà nó lạc hoa lưu thủy. Ta tuyệt không phải tham công, mà dưới tình hình biết hết động tính địch nhân thì bọn ta đã chiếm được rất nhiều tiện nghi. Nếu không thì đi sai một quân là hỏng cả bàn. Không dám mạo hiểm thì làm sao 3.000 người có thể đánh bại phục binh của địch L. Hên tới 5.000. Nếu như có mỗi một cánh quân mai phục cũng không thể giải quyết thì trận này không cần phải đánh nữa. Cao ngạn căng thẳng hít vài hơi, không có cách gì khác đành phải đồng ý. Hỏi, ta có thể làm gì? Thác bạc nghi hỏi. Địch nhân mai phục ở đó là Khương Nhân hay là người mộ dung tiên ti tộc vậy? Cao Ngạn đáp, tất cả là Khương Binh. Thác Bạc Nghi hỏi, ngươi có hiểu cờ hiệu Khương Nhân không? Cao Ngạn kiêu ngạo trả lời, rõ như lòng bàn tay. Bọn chúng chỉ cần đánh rắm một cái là ta cũng biết chúng định làm gì. Thác Bạc Nghi nói, thế thì được rồi. Bây giờ ngươi lập tức đi báo cho âm kỳ biết kế ứng biến của bọn ta. Cao Ngạn gãi đầu hỏi, kế ứng biến thế nào? Mọi người cười phá lên. Họ là những người đã theo Thác Bạc Nghi nhiều năm. Là những mã tặc có tập quán đi lại như gió. Họ đã biết rõ tình hình, lại hoàn toàn tin tưởng Thác Bạc Nghi. Chỉ cần ngồi trên chiến mã thì dù gặp tình hình hung hiểm thế nào cũng có thể ứng phó được. Thác Bạc Nghi cười nói, ngươi lưu ý nghe trò rõ đây. Nghe thiếu một câu cũng không được. Hiểu không? Cao ngạn cười khổ, ngươi cứ yên tâm. Ta không nghĩ cho các ngươi thì cũng phải nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình. Ai? Ta còn phải đến lưỡng hồ đón tiểu bạch nhạn của ta nữa chứ? Mọi người lại cười lớn. Sĩ khí dâng cao đến cực điểm Hết chương 301 Chú thích Bảo phiêu, hộ tống Mệnh cục, trong khoa học bói toán có khái niệm mệnh và cục Mệnh từ năm sinh mà luận ra, cục từ năm sinh, tháng sinh và giờ sinh mà luận ra Thực ra đây là hai khái niệm, dựa vào chúng và một số yếu tố khác để đoán ra vận mệnh chứ không ai nói là xem mệnh cục Để tìm hiểu thêm mời các bạn đọc tham khảo trên trang Thú vị Lý Rộ 3 Phủ Kiều, Cầu Nổi Chương 302, Binh Phân Đa Lộ mộ dung chiến ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa hai mắt trừng trừng nhìn sự điều động của địch quân ở phía trước một cái chớp mắt cũng không có thần thái ung dung nhàn nhã như cá về biển lớn ở cạnh hắn có diêu manh và bảy tám cao thủ bản tộc kỵ binh phân ra lập thành thế trận ở hai bên tả hữu ngoài ra còn có một đội quân ngàn người ở hậu phương diêu manh nói địch nhân chỉ có hai ngàn chắc là chỉ hư trương thanh thế để đề phòng bọn ta tiến thẳng đến bên ngoài nam môn thôi mộ dung chiến không nói Lưu thần quan sát biến hóa của trận địch, đột nhiên cười đáp, đó là quân của mộ dung lân đang rời tập đến chặn bọn ta. Chúng nghĩ sẽ ngăn cản thế tiến của bọn ta rất dễ dàng bởi vì sơ suất cho rằng bọn ta đang mệt mỏi vì phải trải qua một quãng đường dài đi tới đây, người ngựa đều kiệt sức. Chúng không biết tối qua bọn ta đã nghỉ ngơi cả đêm, giờ mới chỉ đi có hơn 10 dặm thôi. Diêu mánh bội phúc thốt, chiến gia đúng là đã tính toán hết rồi. Ban đầu thì toàn lực đi một đêm một ngày, làm bọn ta mệt suýt nữa thì chỉ còn nửa mạng. hóa ra là đã sớm dự kiến được tình hình này hắn lại ngạc nhiên hỏi nhưng bằng vào binh lực ít ỏi đó của đối phương làm sao dám đối chọi cùng bọn ta mộ dung chiến lạnh lùng đáp hừ. địch nhân lúc này tuy tiến thoái chậm rãi ổn định nhưng cũng có thể tùy thời chuyển từ chậm sang nhanh lập tức có thể xung phong bố trận chiến lược đó rõ ràng muốn lôi kéo sự chú ý của bọn ta bắt bọn ta phải tập trung lực lượng cố thủ ở đằng trước còn bà nó ta không trúng kế đâu Muốn cùng ta chơi trò biến hóa trận pháp thì mộ dung chiến ta cũng vui vẻ phục bồi. Chúng cứ nghĩ rằng trận pháp là cái bọn ta yếu kém nhất thì ta sẽ cho chúng biết chúng đã lầm to. Diêu Manh cũng là người xuất thân từ quân đội, liền xem kỹ trận thế bên địch. Hắn thấy cái bọn chúng đang dùng chính là tiên phong trận tập trung chủ lực vào trung quân, tả hữu là phụ, toàn bộ đều là kỵ binh lợi cho tấn công. Khi tiến lên thì trung quân đi chậm, tả hữu quân áp hậu. Khi trung quân dừng lại thì đến lượt tả hữu quân tiến lên. Làm người ta thấy trận thế rất hoàn chỉnh, tạo ra cảm giác chấn áp rất lớn. Đống từ đằng xa bên trái có năm tia sáng lóe lên. Rõ ràng là có người đang dùng kính phản chiếu ánh mặt trời thông báo tin tức cho bọn họ. Mộ dung chiến vui mừng nói, quả nhiên không ngoài tính toán của ta. 5.000 địch nhân khác đang âm thầm tiến tới bên sườn, chuẩn bị dùng thủ pháp đánh lén, giáp kích bọn ta. Nhưng sao giấu được thám tử hoang nhân của bọn ta chứ? Diều manh tán thưởng, chiến gia chẳng khác nào người sẽ ăn chắc trận chiến này rồi. Luôn nhàn nhã quan sát diễn biến của chiến sự. Chỉ cần nhìn thần thái nắm vững tất cả mọi sự trong lòng bàn tay của chiến gia là tiểu nhân đã có mười phần tín tâm rồi. Mộ Dung chiến bật cười, người đến đây làm phó tướng cho ta, chứ không phải làm kẻ vỗ ngông ngựa để làm ta vui vẻ đấy nhé. Tiếp đó hắn giật dây cương cho chiến mã cất vó hí dài, vươn thẳng người lên, đồng thời thét lớn, các vị huynh đệ. Các chiến sĩ thủ hạ ai ai cũng ngẩng đầu quay về phía hắn trên đồi cao. Mộ Dung Chiến dục ngựa chầm chậm đi vòng trên đỉnh Trấn Hoang Cương để cho người nào cũng có thể nhìn rõ hắn. Giơ cao tay phải nắm chặt thành quyền hét lớn. Ngày lành phản công biên hoang tập của bọn ta cuối cùng đã tới. Đại Trưởng Phu Giang ngựa bọc thây, bọn ta thả chiến đấu oanh liệt đến chết chứ không thể sống hèn được đúng không? Các chiến sĩ ầm ầm hưởng ứng, sĩ khí tăng cao đến đỉnh điểm. Người nào cũng thể quyết tử chiến. Mộ Dung Chiến thét lớn, nhưng Mộ Dung Chiến ta tuyệt không đưa các ngươi đi chết. Người chết chính là bọn địch đang coi thường chúng ta kia. bày bố thuẫn trận cho ta mệnh lệnh vừa phát ra lập tức hai bên tả hữu mỗi bên khoảng 500 người nhảy xuống ngựa lấy chiếc đằng thuẫn gọn nhẹ ra bố trí thành thuẫn trận ở phía trước các chiến sĩ ở phía sau trước tiên dắt ngựa đi rồi lấy cung tên ra chia thành hai đội giàn hàng ngang sau thuẫn trận hành động của bọn họ nhanh chóng trật tự một thế trận có khí thế vô cùng lớn bỗng nhiên hình thành đè bẹp hoàn toàn khí thế ngông nghênh đang tiến tới của địch nhân tiếng tủ và nổi lên địch quân dừng lại không tiến thêm nữa mà lập trận cách họ hơn 2.000 bước duy trì tư thế tùy lúc có thể xung phong tiến công mộ dung chiến quay lại bên cạnh Diêu mãnh Diêu mãnh không ngớt gục gật đầu biểu hiện sự kính phục và ngưỡng mộ hắn mộ dung chiến khí định thần nhàn nhìn lướt qua quân sĩ trong thuẫn trận bên mình một lượt rồi nói chúng ta phải cảm ơn món quà của kinh châu quân đã tặng cho nếu không có bọn chúng khẳng khái tặng cho quân trang thiết bị thì chúng ta chắc chắn không thể bố trí trận thuẫn bài này được ha <cười> ha mọi người tả hữu đều ngạc nhiên trước thái độ coi chết như vậy làm thiếu khi dụng binh của hắn. Diêu Mánh nhìn sang phía địch nhân, tức giận chửi, con bà nó, vẫn còn chưa sợ ư. Mộ dung chiến đáp, bọn chúng không phải đang sợ đâu, mà vì thấy đấu trí bọn ta lên cao, sợ bọn ta đột nhiên tấn công nên mới tạm ngừng thế tiến lên. Đợi đến khi cánh quân đánh út bên cánh trái kéo đến, dùng ưu thế về binh lực làm dao động quân tâm bọn ta, rồi xem phản ứng của quân ta mới quyết định sách lược tấn công hay thoái thủ. Diêu Mánh nói, lúc đầu ta còn nghĩ địch nhân không dám rời tập nên chiến. Giờ mới biết là ngược lại. Khi trận cước bọn ta còn chưa ổn định thì bọn rùa đen đó đã tới rồi. Mộ dung chiến cười nhẹ, phán đoán của chúng ta về tình hình bên địch cơ bản không hề sai lầm. Nếu địch nhân điều ra hơn nửa quân số đối phó với bọn ta thì chúng sẽ đánh thẳng trực diện. Hiện giờ chúng vẫn giữ thế thủ là chính. Binh pháp có nói chỉ thủ mà không công chính là từ thủ, là một việc ngu ngốc mà người giỏi binh pháp không bao giờ làm. Trong mắt địch nhân, chúng ta là một lũ quân ô hợp không được huấn luyện. lợi thế duy nhất chỉ là sĩ khí cao vời. Nếu giáp trận đánh bại bọn ta, gây ra thương vong lớn thì có thể bẻ gãy đấu trí của bọn ta, khiến khả năng chiến đấu của bọn ta đại giảm. Đó thật ra là một sách lược cao minh. Vấn đề là bọn ta tuyệt không phải là một lũ ố hợp nên chỉ cần bọn ta lộ ra một chút thực lực thì địch nhân chỉ còn cách rút lui về biên hoang tập. Đến khi bọn chúng còn đang nghĩ ở trong tập kiên cố sẽ thủ vững thì đột nhiên mưa to gió lớn kéo tới. rồi thế công của bọn ta dồn dập hết đợt này đến đợt khác đánh vào với khí thế nghiêng trời lệch đất thì lúc đó địch nhân mới biết mình đã sai lầm tệ hại thế nào một người hỏi làm sao chiến gia lại đoán được địch nhân có viện quân phối hợp mộ dung chiến ngạo nghễ cười lớn rồi điềm nhiên đáp việc đó thật dễ dàng bọn ta xuất hiện rất đột ngột trong lúc địch nhân vẫn chưa hiểu rõ tình hình bọn ta lại chưa biết cánh kỳ binh của thác bạc nghi nên chỉ điều ra một đội 2.000 ngàn kỵ binh lập trận cách tập hai dặm nhằm áp chế không cho bọn ta tiến lên nữa đến khi địch nhân biết được viện quân của bọn ta vẫn còn đang trên đường đến đây, lại phát giác quân số bọn ta ở đây đã có 5.000 người, chiếm gần một nửa tổng quân lực mà chúng ta có, đương nhiên khi đó chúng sẽ không chịu để cho bọn ta ủy vào lợi thế trên hướng cao của trấn hoang cương mà bố phòng, chúng lại muốn thăm dò sức chiến đấu của bọn ta xong rồi mới quyết định công kích. Nếu quả như bọn ta dễ dàng bị đánh bại đương nhiên là lý tê. Tương nhất, còn nếu không chỉ cần có thể khóa chặt lấy bọn ta thì địch nhân cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hắn lại nói tiếp. vừa rồi ta nhìn tư thế tiến lên mười phần tự tin của địch nhân là đủ biết chúng có viện binh nếu không làm sao chúng dám khoa trương như vậy trước mặt bọn ta tiếng vó ngựa bóng rộn lên từ khu rừng bên trái đổ ra vô số kỵ binh địch ở ngoài nửa dặm hồ ạt tràn tới như thủy triều đồng thời địch nhân đằng trước cũng từ tĩnh chuyển sang động chậm chậm tiến về phía bọn họ tiếng trống trận và tiếng tù và văng lừng tạo thành uy thế xuyên lên đến tận mây xanh mộ dung chiến cười lanh khóc nói phượng hoàng đại trận Người nữ binh phụ trách cờ hiệu đứng bên lập tức lấy ra cây cờ hiệu Phượng Hoàng Đại Trận, được đặc biệt thiết kế dành riêng cho Trấn Hoang Cương. 77. 12 chiếc song đầu thuyền kết thành trận pháp trên dĩnh thủy cách biên hoang tập 10 dặm, phong tỏa hoàn toàn đường thủy. Phía sau là rất nhiều chiến thuyền, thuyền hàng lớn nhỏ chia ra đầu hai bên bờ, đang vận chuyển vũ khí, lương thực và hàng hóa xuống các bến đỏ dựng tạm. Toàn bộ 30 chiếc máy bắn đá siêu cấp đều được vận chuyển đến bờ đông. Đạn bắn ra không phải là đá tảng mà chính là vạn hỏa phi xa thần pháo do cơ biệt chế tạo, đang được đựng đầy trong 50 chiếc dương lớn. Mỗi dương có 20 viên, tổng cộng là 1.000 viên. Số lượng nghe tưởng là nhiều nhưng trên chiến trường thì chắc chỉ công kích trong một tiếng đồng hồ là hết. Vì vậy chỉ tùy lúc mới được sử dụng, còn không thì dùng đá tảng bình thường thay thế. Ngoài ra còn có hơn trăm thùng đựng hỏa thạch độc yên tiễn được quấn vải dầu chống nước cẩn thận. Số tiễn này được chia ra vận chuyển sang cả hai bờ đông tây. Giấu sắn ở các ngọn núi cao hoang dã hai bên bờ. Các chiến sĩ lập trận phòng thủ trên những điểm cao hai bên Thượng Du để đề phòng địch nhân tới đột kích. Nhân số trước mắt tuy đạt gần vào người, nhưng số người thực sự có thể huyết chiến với địch nhân trên chiến trường chỉ vào khoảng 4.000. Hơn nữa tất cả đều là bộ binh, không có chiến mãn nên họ không cách nào khác phải xuống thuyền ở chỗ không xa địch nhân quá, vì vậy cần được bộ đội tiên phong kiểm chế địch bảo vệ. Số còn lại chủ yếu là thợ thuyền và các nhân viên hỗ trợ. chiếm hơn nửa là những phụ nữ khỏe mạnh của hoang nhân tsr ông số bọn họ không ít người là các cô nương yêu kiểu từng oanh kêu hiến hót tại thanh lâu nay cũng cực khổ lao động bên cạnh các phụ nữ hoang nhân khác trở thành các hảo tỷ muội đồng cam cộng khổ với nhau trên bờ đông là 1.000 chiến sĩ và 4.000 bộ đội tiếp viện đó là lực lượng chủ lực tấn công tập do lưu dụ đích thân chỉ huy ở bờ tây là 2.000 chiến sĩ và các nhân viên phục vụ do đồ phụng tam phụ trách các chiến sĩ chủ yếu đến từ trấn kinh hội của hắn Quen đánh đối kháng, sức chiến đấu cao hơn nhiều so với hơn ngàn bộ đội do lưu dụ chỉ huy được tạo thành từ Khương Nhân và chiến sĩ Đại Giang Bang. Giang Văn Thanh đương nhiên là chỉ huy của 12 chiếc song đầu thuyền từng tung hoành thủy đạo Nam Vương, có tịch kính và phí nhị phiết phụ tá. Chiến sĩ đạt hơn ngàn người, đều là hảo thủ quen thủy chiến của Đại Giang Bang. Lưu dụ đứng ở chỗ cao trên bờ đông, tả hữu có bọn Chắc Cổng Sinh, Tống Bi Phong, Hô Lôi Phương, Hồng Tử Xuân, Cơ Biện, Phương Hồng Sinh và Trình Thương Cổ. Đằng sau là hơn 20 chiến mã duy nhất của cánh quân này, dành cho chủ soái và tùy tùng. Thấy việc vận chuyển hàng hóa lên bờ gần hoàn thành, mọi người vốn trong lòng vô cùng khẩn trương, đều cảm thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi khoan khoái. Lúc lên bờ là lúc nguy hiểm nhất đối với quân đội. Nếu như có địch đến đánh úp, khẳng định sẽ bị thất bại nặng nề. May là thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Đô Phụng Tam ở bờ bên kia ra hiệu với bọn họ. Lưu Dụ vui mừng truyền lệnh, hành động. những nữ binh phụ trách cờ hiệu phía sau với tư thế đẹp như múa dùng các lá cờ màu sắc rực rỡ truyền đạt tin tức làm cho bốn phía nổi lên từng tràng tiếng khen đẹp quá tám vị nữ kỳ thủ mỉm cười hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng cả lên bên tảng ngạn tiếng tủ và kêu vang bộ binh chậm chậm theo bờ sông tiến lên hơn trăm cỗ xe quân dụng từ từ bám theo chắc cùng sinh đuốt bộ râu dài cười lớn nhìn xem hoang nhân bọn ta đẹp đẽ nhường nào Những hoang nhân vĩ đại ngày hôm nay sẽ vì biên hoang mà viết nên những trang sử tươi đẹp sự tích của hoang nhân sẽ lưu truyền thiên cổ vĩnh viễn không phai mờ trình thương cổ ra vẻ bực bội nói tên gia hỏa này đang cố gắng vì sự làm ăn của thuyết thư quán sau khi quang phục biên hoang tập đây mà chắc cùng sinh vui vẻ đáp kể chuyện kiếm tiền ở biên hoang là cạnh tranh công bằng nếu ngươi cho rằng ngươi là người kể chuyện hay hơn ta thì rất hoan nên cạnh tranh mọi người đều mỉm cười lưu dụ thấy đội xe binh vận đã tập kết xong bèn nói bây giờ đến lượt bọn ta hành động rồi tống bi phong truyền lệnh khởi hành tiếng tù và kêu dài vang vọng đại đội bắt đầu trầm chậm di động cơ biệt lẩm bẩm bẩm cáo lao thiên gia ngàn vạn lần cầu xin ngài cho mưa thật lớn xuống trước khi bọn tôi đến biên hoang tập chúng tôi đã chờ đợi hai ba ngày nay không được giọt mưa nào rồi cầu mong lão nhân ra giúp cho mọi người rất muốn cười mà không cười nổi hồng tử xuân thản nhiên nói bây giờ ngươi muốn nói là ta thổi ra châu cũng được không còn mặt mũi gì cũng được nhưng ta dám khẳng định trước khi trời tối chắc chắn phong vân sẽ biến chuyển mưa to gió lớn ngươi sẽ thấy dự báo của ta thành hiện thực đông thấy một người chạy thẳng lên đỉnh đồi chắc cùng sinh bật cười quái dị hỏi có tin tức tốt gì đây người đến là tay chân thân tín của cao ngạn tên tiểu kiệt hắn chạy đến trước mặt mọi người vừa thở hổn hển vừa bầm báo báo cáo các vị đại gia tất cả đều y kế thi hành chiến gia đã chiếm cứ chấn hoang cương địch nhân chia binh hai lộ điều ra ước khoảng 8.000 người đến giáp kích chiến gia Vẫn chưa biết kết quả thế nào. Cơ biệt cười nói, hỏa thạch độc yên tiễn của ta có thể phát huy đại tác dụng rồi. Lưu Dụ vui mừng nói, tình huống mà chúng ta sợ nhất vẫn không hề xuất hiện. Tức là tình huống địch nhân chỉ lưu lại vài ngàn người cố thủ biên hoang tập, còn lại toàn thể đều ra ngoài tấn công. Hiện tại chúng mới chỉ đánh thử, thăm dò thực lực của bọn ta mà thôi. Chiến gia tự mình có thể ứng phó dễ dàng. Tiểu Kiệt nói tiếp, kỳ Gia và 500 người của ông ta đã thành công âm thầm tiến quân tới hậu phương của địch nhân. đến được vị trí mục tiêu. Mọi người lập tức hoan hô ở Mỹ. Hương phấn nhất chính là cơ biệt. Trình Thương cổ khẩn trước hỏi, bên phía nghi gia tình hình thế nào? Tiểu Kiệt đáp, nghi gia và các huynh đệ đã từ nơi ẩn phục xuất ra, tiến thẳng về bờ đông biên hoang tập. Theo như thủ pháp truyền tin cho thấy, thì nghi gia sẽ giả vờ chuẩn bị công kích bờ đông, thi triển kế để dụ địch giáp kích. Chắc cùng sinh tán thưởng, hào hán tử, có đảm lượng. Hồng Tử Xuân nhíu mày, việc đó tựa hồ có điểm không đúng với kế hoạch đã định của bọn ta. chỉ một sai sót sẽ lâm vào ách vận tiêu diệt toàn quân hô lôi phương nói hồng gia có thể yên tâm thác bạc nghi là anh em của người được xưng là mã tặc chi vương thác bạc khuê thủ hạ của hắn toàn là đại tướng hạng nhất rất quen thuộc với chiến lược phản công trong tình hình bị địch nhân giáp kích ta khẳng định hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ không phụ sự ủy thác của bọn ta tống bi phong gật đầu nói lâm trận có thể ứng biến mới là tướng xoáy tối cao minh đó trình thương cổ lo lắng nói hắn phải nắm được thời điểm rút lui thật chuẩn không chút sai lầm mới được Lưu Dụ Điềm Đạm nói, việc đó chắc chắn không có vấn đề gì. Quan sát địch tình là chuyên môn của cao tiểu tử. Hắn chưa bao giờ đứng ở vị trí thứ hai tại biên hoang tập. Không biết các vị đã từng nghĩ qua chưa, địch nhân có ưu thế dùng đài cao chỉ huy, nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của bọn chúng. Để chỉ huy phục binh hai bên bờ sông, chủ tướng địch đều phải dùng cờ hiệu chỉ huy. Cao ngạn vốn rất tinh thông phương pháp truyền tin của các tộc, có thể nắm vững tiến thoái toàn cục của địch nhân trong lòng bàn tay, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cũng yên tâm hơn, đồng thanh khen phải. Lưu Dụ nói tiếp, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có lúc không cần phải thi hành, quan trọng nhất là tùy cơ ứng biến. Chiến lược cũng có thể cải biến theo tình hình cụ thể, chỉ cần đạt mục đích là được. Nếu không làm được thế mới khiến ta phải lo lắng. Tiếp đó gã hạ lệnh, trừ xong đầu thuyền ra, tất cả các thuyền khác toàn bộ quay về Phượng Hoàng Hồ. Cờ hiệu lại tung bay. Mọi người lên ngựa, từ từ rời khỏi đỉnh đồi. Cuộc chiến phản công biên hoang tập theo bước chân này của họ. Như tên đã rời khỏi dây cung, không thể dừng lại. 77. Yến Phi nhìn qua song cửa theo dõi tình cảnh của Trung Lâu Quảng Trường, với công phu chấn định của chàng mà cũng bất chợt phát sinh cảm giác tư lự, lo lắng. Không gian rộng lớn của Quảng Trường dường như biến thành nơi trưng bày chất đống hàng loạt vũ khí hạng nặng và các loại chiến xa được sắp xếp rất trật tự, làm người ta kinh hãi nhất là mấy chục chiếc xe bắn tên lớn ở Đông Đại Nhai. Mỗi xe có thể phóng ra bốn mũi tên cực lớn một lần, không chỉ lực xuyên thấu rất mạnh. có thể xuyên thủng thuẫn của đối phương, mà xạ trình còn đạt trên ngàn bộ. Loại xe bắn tên nặng nghề này nếu tác chiến ở nơi hoang dã thì tác dụng chỉ có hạn, nhưng nếu dùng để thủ thành và chiến đấu trong phố thì uy lực lớn vô cùng. Chỉ cần tưởng tượng nhân mã bên mình từ Đông Môn đánh vào mà gặp phải những xe đó, mỗi chiếc cứ phát ra bốn mũi tên một thì hoang nhân khẳng định sẽ bị bắn cho tan rã, người đổ ngựa ngã. Hiện giờ các xe bắn tên này đều được đặt trong dạ hoa tử chính là để che giấu hoang nhân. Khi thời cơ đến sẽ đột nhiên tham gia vào cuộc chiến, tạo ra hiệu quả thần diệu của công. Kỳ vô bị. Ngoài ra còn có gần trăm chiếc máy bắn đá đang nghiêm trận chờ đợi trên quảng trường. Khi chiến sự xảy ra, bất luận địch nhân từ hướng nào đánh tới thì những vũ khí phòng thủ hạng nặng này đều có thể nhanh chóng được di chuyển đến chi viện cho khu vực đó. Hơn nữa, gia hoa tử và bốn con đường lớn ở đây rất thuận tiện cho việc điều động nhanh chóng các vũ khí hạng nặng này. Thêm vào đó, còn có hơn trăm chiếc chiến xa có thể chống được tên. khu vực quanh trung lâu chất đầy thùng sắt đến ba bốn chiếc nếu chàng đoán không sai thì trong thùng khẳng định là chứa chất gì đó như thạch hôi chẳng hạn nếu như từ trên cao chuốt xuống sẽ tạo thành thương tổn ghê gớm đối với mắt người Yến phi không nhìn thấy tung tích các thùng gỗ chứa tây qua bị pháo đã được ngụy trang ở đâu có thể nó được để ở bên kia của trung lâu tầm mắt chàng bị che khuất nên không nhìn thấy cổ trung lâu đã biến thành một tòa bảo lũy chỉ có một lối ra vào duy nhất Nếu đóng cánh cửa đó lại trung lâu sẽ trở thành một thùng sắt khổng lồ kín mít. Ở phía dưới là một tòa thạch bảo hình vuông cao chừng 7, 8 trượng. Bên trên thạch bảo là cổ trung lâu sừng sững giữa trời. Trên quan viễn đại cờ xí treo cao vút, không hề lay động vì không có gió, thành ra trông ủ rũ đáng thương. Tiến phi bất chợt vô cùng bội phục địch nhân. Chỉ trong thời gian ngắn mà chúng đã tập hợp được nhiều loại vũ khí hạng nặng có thể vừa công vừa thủ như vậy. Có thể thấy mỹ danh Khương Nhân giỏi thủ đúng là không phải hư chuyển làm thế nào đây nếu như bọn lưu dụ không biết thực lực gần tàng của địch nhân ở đây thì nhiều khả năng bọn chàng sẽ bị lật thuyền trong kênh rạch khi họ tấn công đến nơi sẽ bị địch nhân một đòn đánh bại thua sạch cả trận này vào lúc này một đội gần trăm người một nửa là khương nhân một nửa là tiền ti binh đang xuyên qua các vũ khí hạng nặng đó tiến thẳng tới phía thái hoa cư tiến phi giật mình kinh hãi thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương phát hiện có người động thủ động cước vào đám tây qua bị pháo nên mới đến thái hoa cư truy tìm bí thất ẩn thân của người đó sao chàng còn đang phân vân nên lập tức bỏ chạy hay quay về địa đạo thì bọn kỵ sĩ đã đến trước cửa thái hoa cư chỉ thấy người giữ cửa dùng hán ngữ thét lớn liên quân tất thắng những chiến sĩ vừa tới nơi liền đáp lại bằng khẩu lệnh hoang nhân thảm bại Yến phi quay đầu nhìn lại thấy đại đường rộng lớn vốn bảy đầy các loại dụng cụ chiến đấu giờ đã bị lấy đi hết chỉ còn lại hơn 10 chiếc sọt tre lớn đựng tên cửa mở ra Yến phi nhanh như chấp nấp vào chỗ những chiếc sọt tre đó bằng vào thân thủ của chàng lúc nào cũng có thể đánh giết. Chạy vào địa đạo rồi theo cửa ra bên ngoài đào tàu. Quan trọng nhất là phải xem ý đồ địch nhân là thế nào. Hết chương 302. Chú thích. Thổi ra châu, khoan lác. Thánh hôi, vôi bột. Chương 303, sơ chiến đắc lợi. Tiến phi tuyệt không hề hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội quay về địa đạo. Sau khi được thấy thực lực phòng thủ của địch bày trên quảng trường, trang đã biến đổi hoàn toàn ấn tượng đối với Diêu Hưng, hiểu rõ nhận thức của mình về hắn trước đây là quá thô thiện. Ngày đó chàng thấy địch nhân bố trí chi chiến lũy bên ngoài tập, tuy biết địch nhân mở rộng tuyến phòng thủ ra tận bên ngoài tập, gây khó khăn thêm rất nhiều cho hoang nhân khi tấn công, nhưng chàng vẫn không để trong lòng. Đến vừa rồi nhìn thấy những vũ khí hạng nặng để phòng thủ tập thì chàng mới biết đã đánh giá địch nhân quá thấp. Những vũ khí hạng nặng này đại bộ phận đều được chế tạo trong các công xưởng của biên hoang tập. Riêng nỗ tiến xa khẳng định đã được mang từ Trường An tới theo đường thủy. Thạch hôi chắc là được thu gom từ các địa phương ở phía Bắc. Như vậy có thể thấy công tác chuẩn bị của địch nhân đầy đủ như thế nào. Vì vậy chàng quyết định lập tức ly khai để thông báo tình hình thực sự của địch nhân cho các huynh đệ bên mình. Chàng có lưu lại cũng không có tác dụng gì bởi vì lưu dụ tuyệt không có khả năng đánh tới dạ hoa tử. Đạo Nhật Phong trong tay chàng cũng khó phát huy được tác dụng xoay chuyển cục thế. Quân địch tràn vào phòng. Nhiều người còn nói chuyện cười đùa ầm ý hiến phi cảm thấy sĩ khí địch nhân không nhỏ. Điều này có thể hiểu được vì chúng ở trong tập có thể phòng thủ rất tốt binh lực lại nhiều gấp 3 lần hoang nhân hơn nữa chỉ cần nhìn thấy các loại vũ khí hạng nặng được bày trên quảng trường kia thì lòng tin của chúng lập tức đại tăng hữu hiệu, hiệu hơn nhiều so với bất cứ lời khích lệ nào của chủ soái yến phi đặt tay lên cán điệp luyến hoa chuẩn bị đánh giết trong lúc địch không đề phòng chạy ra ngoài cửa rồi bằng y phục quân tiên ti trên người và khẩu lệnh để xem vận khí của chẳng có thể che mắt địch nhân trong lúc hôn tạm mà thoát đi được không tiếng giày nhà binh trên cầu thang truyền vào trong hai yến phi trong lòng vô cùng ngạc nhiên sao địch nhân lại lên lầu chứ không phải vào đại đường điều tra sao trang liền vội lưu tâm nghe ngóng một tên lính dùng tiếng tiên tí nói khí trời nóng nực quá được đến chỗ có nước mà dầm mình còn hơn là sống dở chết dở trên mặt đất một tên khác nói đừng có cao hứng sớm vậy ngươi không thể dầm dưới nước cả ngày được khi mặc thủy kháo ra châu chống nước này phơi dưới ánh mặt trời chói trăng ở bờ sông thì ngươi mới hiểu rõ mùi vị là thế nào tiến phi tỉnh ngộ bọn lính này đến đây không phải vì chàng Địch nhân vẫn chưa phát hiện chàng đã động chân động tay vào chỗ tây qua bị pháo. Vì thủy kháo để trên lầu, bọn này đến thay đồ để ra dinh thủy tiến hành các hành động đặc biệt của thủy binh Tiến phi lập tức động tâm. Nếu như muốn an toàn ly khai thì đây là cơ hội duy nhất đóng giả địch nhân để rời đi. Nghĩ tới đây, chàng vội giữ tinh thần tỉnh táo, rồi thò đầu ra nhìn. Địch nhân đang nối đuôi nhau lên lầu, không ai thèm nhìn về phía chàng một cái. Tiến phi đợi đến khi tên cuối cùng bước vào cửa liền nhanh như chớp phóng ra. Đuổi theo sau tên đó rồi bước theo lên lầu. 77. Mộ dung chiến hạ lệnh một tiếng. 5.000 chiến sĩ hoang nhân lập tức biểu diễn sự biến hóa của trận thế. Thuấn bài trận hai bên cánh nhanh chóng di động, chuyển sang bảo vệ hai phía đông tây của Trấn Hoang Cương. Trấn Hoang Cương hình thế hiểm yếu, ba mặt cao vút lên. Mặt hướng về biên hoang tập là cao nhất, vươn khỏi mặt đất hơn 10 trượng. Sau đó xuôi dần xuống phía nam thành một con dốc là con đường duy nhất lên cương. Sau khi biến trận thì trận thế của chiến sĩ hoang nhân trở thành dựa vào cương cố thủ, không còn lo mặt sau. Đội ngũ binh lính đang ở hậu phương lúc này xuất ra 300 người phi lên rồi xuống ngựa, đi đến chỗ cao ở phía tây của cương. Hơn trăm tiễn thủ trong số đó dương cung lắp tên. 200 người còn lại người thì chuyển hỏa thạch độc kiên tiễn, người điểm hỏa thì điểm hỏa. Mọi hành động đều bình tĩnh trật tự, mau chóng mà không loạn, lộ rõ thành quả luyện binh của mộ dung chiến. Quân địch đang thi triển chiến thuật dùng toàn bộ kỵ binh xung kích. Đội quân đột kích từ phía Tây tới gồm 5.000 người tản ra thành hình rẻ quạt. Những tên đi đầu đều cầm đằng thuẫn lớn để chắn tên. Đây chính là chiến thuật mà người Hồ Thành thạo nhất. Sau loạt xung phong hãm trận đầu tiên, họ sẽ tản ra quấy nhiêu các mặt khác của trận địch, rồi từ bốn phương tám hướng luân phiên công kích, tiêu hao tên nỏ, và giảm bớt sức chiến đấu của đối phương. Chiến thuật đó vốn là vạn vô nhất thất vì hoang nhân phải lao sư viễn trinh mệt nhọc chưa khôi phục được sức lực, trận cước chưa ổn định. sao có thể trụ được sự tấn công mạnh mẽ bằng phiêu kỵ với ưu thế binh lực hơn hẳn của chúng chứ hai ngàn kỵ binh địch ở mặt bắc lại dùng một trận pháp khác chậm chậm vững chắc tiến lên đội hình tụ mà không phân tán ba hàng đầu đều dùng thuẫn bảo vệ người và ngựa bọn ở phía sau thì dương cung lắp tiễn từng bước bước tới gây áp lực mộ dung chiến đứng thẳng trên đỉnh cương thần khí an định giống như một thiên thần hạ phàm. bỗng nhiên khóe miệng hắn lộ xuất một tia tiêu ý thét lớn sử dụng thốn bộ nan Hơn 50 chiến sĩ sớm đã cầm sẵn thốn bộ nan trong tay nghe lệnh liền đồng thanh quát lớn, ném mạnh loạt thốn bộ nan đầu tiên về phía địch nhân. Bọn họ người nào lực tay cũng mạnh mẽ, lại ném từ trên cao xuống nên điểm rơi đạt tới sáu trăm bộ, tạo thành một lớp phòng ngự ngăn địch. Số thốn bộ nan này đã được gia công đặc biệt, cả hai mặt đều gắn đầy đinh nhọn hướng lên trên. Bất kể tiếp đất mặt nào thì mặt kia cũng đều có đinh nhọn hướng lên. Chiêu này nằm ngoài ý liệu của địch nhân, làm bọn chúng muốn tránh cũng không được. Tuyệt diệu nhất là chỉ có bọn địch ở phía trước mới biết đã phát sinh chuyện gì, bọn ở đằng sau vẫn rụt ngựa thục mạng tiến lên làm bọn ở phía trước không thể dừng ngựa lại được. Loạt thốn bộ nan thứ hai đã được ném ra, rồi đến loạt thứ ba. Đám địch nhân gần nhất chỉ còn cách trận thế bọn họ 700 bước. 700 kỵ sĩ hoang nhân đang nghiêm trận chờ đợi ở hậu phương. Chỉ cần địch nhân phát sinh hiện tượng rối loạn là sẽ theo lệnh lao ra đánh giết, vòng đến quấy nhiễu hậu phương địch nhân. Diêu manh lúc này đã đi xuống hội họp với đội quân 700 người này. Mộ dung chiến lại quát lớn, châm lửa thần tiễn. Các chiến sĩ cứ nghe lệnh mà thi hành. Địch nhân công tới từ phía tây bắt đầu rối loạn. Đám ở phía trước đương nhiên không dám cho ngựa đạp vào tiêm đinh trận ba, nhưng lại không lùi lại được, chỉ còn cách chạy rẽ sang hai bên làm khí thế hùng mạnh như lôi điện lúc đầu bị giảm đi rất nhiều. Đám đi sau không biết sự tồn tại của thốn bộ nan, lại bị cỏ dại che khuất nên vẫn mù quáng sông thẳng về phía bọn họ. Mộ dung chiến hạ lệnh, phóng thần tiễn. Hơn trăm mũi hỏa thạch độc yên tiễn đồng thời bắn ra, kéo theo những vệt khói bắn vào địch nhân trong tầm bắn, tạo ra một quang cảnh tráng lệ do hàng trăm vệt khói mỹ lệ tạo ra. Hỏa thạch độc yên tiễn vừa tiếp đất, lập tức làm bùng lên một đám khói đen, bao trùm lấy địch nhân. Không chịu nổi trước tiên là đám ngựa, chúng lập tức chạy tán loạn, cất tiếng hí thê thảm, đã lung tung khiến người đổ ngựa ngã. Loạt hỏa thạch độc yên tiễn thứ hai được bắn ra hướng lên cao làm tầm bắn ra xa hơn, rơi thẳng vào trận địch. vài trăm kỵ sĩ địch vẫn tử trong đám khói mù phóng ra nhưng bọn ngựa như đã phát điên không chịu sự khống chế của chủ nhân nữa một phần địch nhân khóe miệng đã ưa máu thần tình thống khổ một số bị ngựa hất ngã xuống đất phóng tiễn những chiến sĩ ở dưới cương nhận lệnh lập tức bắn tên ra như mưa về phía địch nhân đang không có sức phản kích nhất thời máu thịt tung tóe thê thảm tới mức làm người không nỡ nhìn quân địch từ mặt bắc đang áp tới thấy vậy vội vàng lùi lại kỵ binh địch ở mặt tây thương vong thảm trọng Cũng đội hoàng hốt chạy trốn. Mộ dung chiến thầm hô đáng tiếc. Nếu như địch nhân mặt bắc cũng bị tổn thất thì hắn có thể phản kích toàn diện. Bây giờ thì hắn chỉ còn cách dừng công kích. Nhưng dù thế nào thì hắn đã thành công giữ vững trấn hoang cương mà không chút tổn thất nào. Thành quả như thế này cũng đủ để ăn nói rồi. Mộ dung chiến lệnh, phóng pháo hoa báo tin vui. Nữ binh phụ trách truyền tin nghe lệnh đội vã chấp hành. 77. Đồ Phụng Tam chậm chậm rủi ngựa men theo bờ Tây Dĩnh Thủy. dẫn bộ đội từ từ tiến về biên hoang tập. Hàn Tịnh không lo lắng về vấn đề an toàn vì hai lộ quân của mộ dung chiến và thác bạt nghi đã đủ để khiến địch nhân phải vất vả ứng phó. bọn địch tuyệt không ngu xuẩn tới mức kéo đến đây đánh đại quân hoang nhân đang men theo bờ sông tiến lên, lại nắm trong tay quyền khống chế hạ du dinh thủy. địch nhân căn bản không thể đột tập bốn bọn hắn vì mạng lưới thám tử do cao ngạn chủ trì có thể nắm rõ toàn bộ một khu vực rộng lớn lấy biên hoang tập làm trung tâm. bất kỳ gió khua ngọn cỏ thế nào. Thám tử sẽ thông qua thủ pháp truyền tin từ xa để thông báo cho các lộ chiến sĩ. Tuy bầu không khí chiến tranh càng lúc càng tới gần, tâm thần hắn lại rời khỏi biên hoang, suy nghĩ về những sự biến thiên nhân sự của triều đại cách đây hơn trăm năm. Bản thân hắn vốn tuyệt không có tầm nhìn xa trông rộng như vậy, nhưng cuộc nói chuyện với hầu lượng sinh trước khi rời khỏi giang lăng đã khai mở hoàn toàn đại kế lập vương mà trước đây hắn chưa từng nghĩ qua. Những suy nghĩ hùng tài đại lược để làm sao đưa lưu dụ trở thành chủ nhân của phương Nam. nhân vật mà hầu lượng sinh bội phục nhất chính là trí Chí sĩ tuân lúc thời tam quốc tuân lúc vốn làm mưu thần của viên thiệu là nhân vật đại biểu cho giới hào tộc thời hán mạc nhưng do lão tin nhầm viên thiệu một người mà ngoại khoan nội kỵ dụng nhân nhi nghi trì, sở nhâm duy thân thích tử đệ vì thế lao có tài mà không được trọng dụng sau đó lão bỏ viên thiệu mà theo về với tào tháo trong trận chiến quan độ tào tháo đại phá viên thiệu từ đó xác lập cơ sở để tranh bá thiên hạ đó chẳng phải là câu chuyện phiếm hầu lượng sinh tùy ý nói ra xét hoàn cảnh hiện tại của hắn thì càng thấy rõ tại sao hầu lượng sinh lại cam chịu mạo hiểm có thể mất mạng khi phản bội hoàn huyền bởi vì hầu lượng sinh không những có lý tưởng mà còn có kiến thức hầu lượng sinh chỉ ra rằng từ thời hán vũ đế nho học độc tôn trở đi thì sự phân tranh chính trị quyền lực sự hưng vong của ngụy tấn thật ra là vấn đề thắng bại giữa giới hào tộc theo nho giáo và giới hàn môn không theo nho giáo giới hào tộc theo nho giáo thời đông hán hưng thịnh tuân thủ đạo quân thần và phụ tử lấy nho giáo làm môn học chính mọi hành động đều phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của nho giáo gọi là phép hiếu, hiếu, lễ. Phương pháp đạo đức tu thân trị ra đó cũng được áp dụng cho việc trị quốc bình thiên hạ, định rõ danh phận quân thần, xác định người có hiếu với cha mẹ mới có thể chung với vua, dùng cách nhìn đó để tuyển dụng nhân tài, rồi dần dần thành chế độ tuyển dụng. Người có thể trở thành quan hay không đều phải dựa vào các hào tộc danh giá tiến cử cả. Quan trường biến thành chỗ vui đùa giữa các hào tộc. Nho gia Hàn Môn bị bài xích ra ngoài hoàn toàn. Phương pháp tuyển dụng đó phát triển đến mức cực đoan và trở thành chế độ cựu phẩm trong tân thất. Sự cách tê giờ. Và đối lập giữa cao môn và hàn môn ngày càng kịch liệt, mâu thuẫn càng nặng nề. Tao tháo xuất thân là hàn môn không theo nho giáo. Bản thân lão kiến thức hơn người, hiểu rõ tầm quan trọng của việc phải phá bỏ sự quan trọng của giới cao môn hào tộc nho giáo. Vì thế lao chọn người chỉ dựa vào tài năng, cho rằng người có đức chưa chắc đã có tài, đã phá tiêu chuẩn tuyển dụng nhân tài nho giáo của nhà Hán. Từ đó cuộc đấu tranh giữa hàn môn và cao môn bắt đầu. Sau khi Tào Tháo chết, Tư Mã Ý xuất thân từ hào tộc thừa lúc con cháu họ Tào Nhu nhược hồ đồ đã đoạt hoàn quyền từ tay họ Tào và khôi phục hoàn toàn cục diện giai cấp cao môn đại tộc thống trị như thời Đông Hán. Sự đả phá của Tào Tháo đối với cao môn không được tiếp tục vì Tư Mã Ý được giới cao môn hào tộc cùng hộ xoán ngụy thành công. Hàn môn lâm vào thế bị áp bức hơn nữa dưới chế độ cựu phẩm bất công. Nhưng tình trạng bất công đó không duy trì được lâu. bản thân cao môn đại tộc vô cùng hủ bại thêm vào đại họa người hồ xâm lược nên hiện giờ tấn thất đã đến giai đoạn thoái trào như mặt trời về tây những nhân vật đại biểu cho cao môn đại tộc như hoàn huyền tư mã đạo tử đều sinh hoạt xa hoa và hành động độc ác quân dân phương nam đều đang chờ đợi một quang cảnh mới dưới tình hình đó lưu dụ trở thành người có nhiều khả năng nhất để thay đổi triều đại chỉ cần lưu dụ có thể khống chế bắc phủ binh là có thể có được sự ủng hộ của toàn thể hàn môn trong thiên hạ và một bộ phận cao môn có lý tưởng cải cách Vậy thì việc không thể sẽ biến thành có thể. Chỉ còn chờ xem bản thân lưu dụ có thể vận dụng được những điều kiện đặc biệt của bản thân không mà thôi. Với hình, tiếng pháo hoa nổ ở phía sau từ trên cao bên trái vọng đến. Đỗ Phụng Tam đang trầm tư mặc tưởng tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía sau, vừa vận thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa báo hiệu. 77. Tiễn Phi dám dung cảm xâm nhập vào đám thủy binh đó vì chàng đã nhìn rõ bọn chúng là những hảo thủ giỏi thủy tính được tuyển chọn từ người Khương và người Tiên Ti. Đại đa số bọn họ không biết do nhau. Hiển nhiên đây là đội ngũ được tuyển chọn lâm thời. ủng hộ cho dự đoán của chàng là chỉ có một số ít người trong số đó biết nhau mới cười nói với nhau. Chàng còn nghe thấy chúng nói với nhau là số thủy kháo này chỉ vừa mới được vận chuyển tới biên hoang tập 2-3 ngày trước đây. Chàng cũng nghĩ tới chuyện khi lẫn vào với chúng, khả năng xấu nhất là số trang bị chỉ đủ dùng cho đám người đó, không thừa bộ nào cho chàng. Bất quá khả năng đó có thực thì chàng sẽ nghĩ cách khác để rời tập sau. Tuy nhiên, khả năng đó tuyệt không lớn. Nói gì thì nói, chúng cũng phải có số lượng trang bị nhiều hơn để còn thay thế hoặc bổ sung. Vừa suy nghĩ trước sau, Yến Phi vừa đi lên lầu trên, lập tức trong lòng yên tâm rất nhiều. Từng bộ thủy kháo được bày chỉnh tề để trên sàn. Bên cạnh là các vũ khí dùng dưới nước như thủy thích bén nhọn và dùi đục chuyên dùng để đối phó với thuyền địch. Ngoài ra, còn có ống đồng dài năm xích dùng để thò lên mặt nước để thở. Trang bị đủ dùng cho 200 người. Điều làm chàng an tâm nhất là không một ai chú ý đến sự tham gia của vị khách không ngợi là chàng. Mọi người tự cởi quần áo để mặc thủy kháo vào, chụp mũ trùm đầu chỉ để lỗ mắt, mũi và mồm. Yến Phi cố ý trà trộn vào đám người Khương để thay đổi y phục. Nhân lúc không ai để ý, chàng giấu điệp luyến hoa vào sông cửa. Sau khi thay đổi y phục xong, chàng theo đại đội rời khỏi Thái Hoa Cư, xuyên qua quảng trường trước Trung Lâu, theo đông đại nhai đi về phía Dĩnh Thủy. Chàng đi sau cùng. Định thần lưu ý bố trí phòng ngự của địch nhân ở Đông Đại Nhai, đồng thời cũng lo lắng nếu trước khi hành động, đội này lại bị xếp hàng tập huấn thì thân phận gian tế của chàng không có cách gì che giấu được. Toàn bộ biên hoang tập khẩn trương như một cây cung dương hết cỡ. Từng đội kỵ binh chạy qua chạy lại. Các cụ phòng thủ tầng tầng lớp lớp. Tất cả cửa sổ của các hàng quán ở Đông Đại Nhai bị phá tung. Trên mái nhà và trong phòng tạm thời không có ai. Tuy nhiên... Yến Phi có thể tưởng tượng khi cuộc chiến bắt đầu thì địch nhân sẽ y theo kế hoạch bố phòng hình thế trong biên hoang tập, vũ khí hạng nặng sẽ được đưa vào vị trí thích hợp, thạch hôi mang lên mái nhà cao, linh hoạt từng biến, và dùng các phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với sự tấn công của các huynh đệ tràng. Sau khi đi qua đông đại môn, mùi vị quen thuộc từ phía Dĩnh thủy phả vào trong núi. Yến Phi cẩn thận nhìn quanh một lượn, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy rất đông địch nhân đang nghiêm trận chờ đợi trên bờ sông, tiễn lâu chi, chi. Máy bắn đá và xe bắn tên được bố trí ở chỗ mấy tòa thạch bảo có vị trí chiến lược. Bốn chiếc phủ kiều được dựng lên nối thông hai bờ. Thanh thế như vậy quả thực làm người nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Xếp hàng. Mọi người lập tức xếp thành mấy hàng trước sau. Yến phi suýt nữa thì muốn lập tức phóng vào dĩnh thủy lặn xuống để bỏ chạy. May là chàng phát giác mọi người chỉ tùy ý xếp thành hàng, tuyệt không có thứ tự định trước. Có thể là do nhóm này mới thành lập, huấn luyện chưa đủ, hoặc là do bên trái có máy bắn đá. Phía trước có tiến lâu, và bên phải lại để rất nhiều nỗ tiến san nên không gian hạn chế, không thể bày hàng như chỗ rộng rãi bình thường nên chỉ xếp hàng trò có lệ. Khó chấp nhận việc công sức khó nhọc phải đổ sông đổ bể nên Yến Phi chỉ còn cách cứng cỏi đứng vào hàng cuối cùng bên ngoài. Tên đồng đội bên cạnh nhìn chàng một cái rồi lại quay đi. Yến Phi ngấm ngầm thở ra một hơi. Tiếng vó ngựa vang lên. Hơn 10 kỵ mã từ bờ sông phía nam dĩnh thủy tiến lại. Vừa nhìn, Yến Phi lập tức thầm kêu không hay. nguyên người đi đầu chính là lão bằng hữu tông chính lương Tiễn phi trong lòng thầm cầu xin lão thiên gia hy vọng tông chính lương chỉ là xảo hợp đi ngang qua nhưng ước nguyện của chàng không thành tông chính lương được thân vệ phò tá đi đến trước đội ngũ thì dừng ngựa lại Tiễn phi thầm thở dài với loại cao thủ như tông chánh lương thì hắn chỉ cần đảo mắt nhìn qua khẳng định sẽ có thể thấy chàng như vàng trong cắt mà nhận ra ngay hà hướng tông chánh lương còn là người có nhãn lực cao minh nhất trong số địch nhân mình có nên làm thịt hắn trước khi bỏ đi không Yến Phi khẽ di động một chút cho người đứng trước chắn thị tuyến của Tông Chính Lương. Nhưng chỉ sợ chiêu này không có tác dụng gì vì Tông Chính Lương hiện đang ngồi trên lưng ngựa, có thể nhìn rõ tất cả mọi người. Vào thời điểm quan trọng đó, từ chỗ xa xa bờ bên kia tiếng tù và và tiếng võ ngựa vang dậy, rõ ràng là có vài ngàn kỵ mã đang phong tới. Toàn bộ địch nhân lộ thần sắc cảnh giác, nhìn sang phía có tiếng võ ngựa vọng đến ở bờ bên kia. Yến Phi nhìn Tông Chính Lương, thấy hắn đang quay đầu nhìn sang bờ bên kia, hư lệnh nói. Hoang nhân đã đến nhận chết rồi. Rồi hắn quay người lại làm yến phi giật mình vội vàng không mình để tránh mục quang lợi hại của hắn. Tông tránh lương bị tiếng vó ngựa phân tán tâm thần, không còn tâm tình kiểm tra kỹ càng đối với đội thủy binh này nữa, dùng tiếng hán quát lớn, tất cả phải hành động theo cơ hiệu. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ hàng rào gỗ chặn ngang sông, tránh không bị địch nhân từ dưới nước phá hỏng. Rõ chưa? Mọi người đáp lớn, rõ. Tông tránh lương lại quát, đi đi. Mọi người lại dạ lớn rồi di chuyển theo phía nam, men theo dĩnh thủy chạy về phía hàng rào gỗ. Tiễn Phi thầm cảm ơn trời đất, vội vàng túi thấp đầu xuống đi theo mọi người, trong lòng suy nghĩ bờ bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới thời tiết tốt như thế này mà lại cường công tuyến phòng thủ bờ đông của địch nhân thì thật chắc chết không nghi ngờ gì nữa. Nghĩ cũng vô ích, việc khẩn cấp lúc này của chàng là phải gặp được lưu dụ để cho gã biết tình huống ở đây. Hết chương 303. Chú thích. thủy kháo, áo lặn. Thốn bộ nan, cái cản chân. Ba tiêm đinh trận, trận do thốn bộ nan tạo thành. Bốn độ tập, tập kích bất ngờ. Ngoại khoan nội kỵ, dụng nhân nhi nghi chi, sở nhâm duy thân thích từ đệ, bề ngoài thì có vẻ rộng rãi nhưng trong lòng luôn đố kỵ, dùng người nhưng luôn nghi ngờ chỉ dùng thân thích, đệ tử. chương 304, Cùng Phong lôi bạo. Lưu dụ cùng mấy người chắc cùng sinh, Tống Bi Phong và các nữ tướng phụ trách cờ hiệu chuyển tin dụng ngựa lên một ngọn đồi cao bên đông ạ biên hoang tập hiện ra trước mắt cách họ chừng một dặm ở thượng du bờ tây sau khi nhận được tin vui chiến thắng thần tốc của mộ dung chiến sĩ khí bọn họ đại thịnh càng bất nỗi lo lắng địch nhân sẽ chặn đánh đại quân đang men theo bờ sông tiến lên chỉ thấy không xa phía phòng tuyến bên đông ngạn dĩnh thủy của địch bùi bốc mờ mịt điều này cho thấy cánh quân của thác bạt nghi đang triển khai hành động tiến một bước để kiềm chế địch nhân làm bọn chúng không dám khinh cử vọng động đối với đội quân hoang nhân đang thẳng tiến tới biên hoang tập lưu dụ nhìn sang bờ bên kia Thầm nghĩ theo như tính toán thì đội quân tiên phong của Đồ Phụng Tam đã tới vị trí mục tiêu. Chỉ cần nửa giờ là có thể bố trí thành trận thế, ổn định trận cước, không sợ địch nhân đến đánh. Chắc cùng sinh nhìn vầng Thái Dương treo lơ lửng phía trời Tây, gật đầu nói, nghi ra nắm thời gian vô cùng chuẩn xác Địch nhân nếu như không lập tức truy kích họ thì chút nữa trời tối sẽ không còn tung tích mà truy đuổi. Diêu hưng và mộ dung lân tuyệt sẽ không để họ chiếm cứ thượng du. Nếu không khi họ cho dòng dĩnh thủy tràn vào biên hoang tập, làm sao chống lại được Trình thương cổ thở dài. Phương Hồng sinh ngạc nhiên hỏi, hiện tại mọi việc đều thuận lợi, có gì mà phải thở than? Trình thương cổ đáp, ta đang lo lắng dự báo thời tiết của Lão hồng không chính xác. Nếu vậy tối nay bọn ta chỉ sợ không thể ngủ được, cả đêm lo lắng địch nhân tập kích doanh trại. Cơ biệt cười khổ, thời tiết quả thực đang vô cùng tốt, đến nửa đám mây đen cũng không thấy. Hồng tử Xuân cười nhạt, đến cơ đại thiếu gia ngươi cũng hoài nghi bản lĩnh xem sắc trời của ta sao. Lao trình có thể không tính tới vì Lao từng thua ta thê thảm một lần trên bàn đồ bác, trong lòng không phục nên giờ mới lấy ta để thiết hận. Cơ đại thiếu gia ngươi mỗi lần đến hỏi ta thời tiết, ta đã từng nói sai bao giờ chưa? Trình thương cổ tức giận nói liên thanh, không cần Lao tự dắt vàng lên mặt đầu. Lần đó là ta cố ý cho Lao thắng để khích lệ Lao can đảm hơn trong đồ bác. Thủ pháp đó gọi là phao chuyên dẫn ngọc, dùng ngồi câu cá lớn. Hiểu chưa? Lúc này mọi người muốn cười mà không nổi. Tống Bi Phong không nhịn được hỏi, Hồng Lao Bản có bao giờ đoán sai không? Cơ biệt thản nhiên đáp, hầu hết là đoán đúng. Mỗi tội có lúc thì mưa lớn biến thành mưa phùn. Thời gian cũng có lúc sai lệch nửa ngày một ngày. Chắc cùng sinh khẩn trương nói, hy vọng lần này mưa lớn không biến thành mưa phùn, thời gian chỉ sai nửa giờ một giờ chứ không phải nửa ngày một ngày. Hồng Tử Xuân bừng bừng tức giận nói, con bà ngươi, lần này ta sẽ không mất mặt đâu. Con mẹ nó, ta đảm bảo trong vòng một giờ nữa mưa lớn sẽ đổ xuống như chút. Nóng nực đến mức không thể chịu nổi thế này ngươi đã từng gặp qua chưa? Đó là dấu hiệu mưa lớn sẽ tới, mà là mưa lớn rất hiếm thấy. Lao nói chưa dứt lời thì từ tận Bắc Phương xa tít loáng thoáng vọng lại tiếng sấm rền. Tuy nhỏ đến mức khó nghe, nhưng lại như tiếng nhạc tiên vang lên trong thai mọi người. Chắc cùng sinh vui mừng nói, không chỉ là mưa lớn, mà có thể là mưa cực lớn. Lần này được cứu rồi. 77. Cờ hiệu nói gì thế? Cao ngạn ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt vượt qua lầu bắn tên bên đông ngạn của địch. Rồi đến quan Viễn đài cao vút trên cổ Trung Lâu, nằm chính giữa biên hoang thợ. Cơ hiệu của địch nhân đang không ngừng ra hiệu lệnh cho đội quân phía bờ bên này. 3.000 nhân mã bọn họ bày thành trận thế, cách chiến tuyến đông ngạn của địch nhân khoảng nửa dặm. Người hiểu trận pháp chỉ nhìn qua là biết đó là truy hành trận chuyên dùng để tấn công. Trận thế giống như hình chiếc rùi sắc nhọn. Đội tiên phong sẽ giống như mũi rùi đánh xuyên vào quân địch, sau đó đội quân đông đảo từ phía sau đánh phá mở rộng vết thương ra, khuyết đại thế công. Đối với bộ đội hoang nhân mà nói, đó đương nhiên chỉ là hư trương thanh thế. Nhưng cũng đủ để chấn nhiếp địch nhân, làm đối phương không dám bỏ sự hiểm trợ của tiễn lâu, thạch lũy, máy bắn đá, xe bắn tên mà khinh xuất phái kỵ binh ra đánh. Cao ngạn thấy thế, mồ hôi túa ra, hoàng hốt nói, ta chưa từng nhìn thấy thủ pháp vây cờ hiệu như thế này bao giờ. Thác bạc nghi thần sắc cũng dùng, gật đầu nói, ta đã sớm đoán diêu hưng sẽ làm như thế. Hắn biết bọn ta có thể từ hô lôi phương học được cách nhìn cờ hiệu. Hắn lại biết khuyết điểm lớn khi chỉ huy từ đại cao nên mới tạm thời cải biến cách với cờ hiệu. Cao ngạn ngạc nhiên, ngươi đã biết như vậy sao còn dám mạo hiểm. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Thác bạt nghi vui vẻ đáp, ngươi có vẻ như không biết bọn ta trước đây vẫn thường làm việc gì. Là mã tặc mà lúc nào cũng phải nhìn cờ hiệu của địch mới biết động tính tiến thoái của địch nhân thì có đến mười mạng cũng không đủ. Nếu không có phương pháp văn minh thì chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất. Tiếp đó quát lớn, hô phong. Cao ngạn tròn mắt hỏi. Hô phong hoán vũ ư. Khi gã còn đang không hiểu gì thì một chiến sĩ nhỏ bé của thác bạt tiên ti tộc đã linh hoạt như mèo nhảy xuống ngựa, nằm dạp xuống áp sát hai vào mặt đất. Thác bạc nghi cười đáp, hô phong là tiên người, chính là một cao thủ giỏi thuật địa thính nhất của tộc ta. Khi hắn giơ tay ra hiệu, nếu ngươi hiểu thì có thể biết nhân số địch nhân bao nhiêu, chúng từ phía nào tới, quân chia thành mấy lộ. Hiểu chưa? Cao ngạn nói, suýt nữa thì dọa chết ta rồi. Sao ngươi không nói ra sớm? Tiểu mệnh của ta chân quý phi thường. Không có ta, Lao chắc khẳng định sẽ không thể thu được lượng lớn hoàng kim. Đinh tuyên bật cười lớn, nếu quả thực tiểu mệnh của ngươi cũng không giữ được tức là đại biểu cho việc bọn ta thua rồi. Đại kế phản công đương nhiên cũng tan thành mây khói. Lao chắc làm sao còn có thể thu nhiều hay ít hoàng kim đây. Căn bản là cả thuyết thư quán cũng không còn nữa. Cao ngạn nói, ta chỉ để Tỉnh Nguyên nên sớm chạy đi. Nếu như bị địch nhân chặt đứt đường chạy lên phía bắc, bọn ta chỉ còn nước ố hô ai thai. Thác Bạt Nghi dụng tâm quan sát phòng tuyến địch nhân cách đó nửa giảm nói, bọn ta cần giả vờ không còn cách nào khác, làm bộ không thể không hốt hoảng bỏ chạy về phía Bắc, địch nhân mới chúng kế đuổi theo. Chúng trước tiên sẽ chặt đứt đường quay về phương Nam của bọn ta, làm bọn ta không cách nào hội họp với quân chủ lực được. Sau đó chúng mới phong tỏa đường chạy đi phía Đông hay phía Bắc, chỉ như thế mới có thể cô lập được bọn ta. Không tin thì ngươi có thể nhìn xem hiệu tay của Hồ Phong. Cao ngạn nhìn sang Hồ Phong. Cao thủ tinh thông thuật địa thính này đang giơ hai tay lên, làm một loạt động tác gã không thể hiểu nổi. Gã nhữ mày hỏi, hắn nói gì vậy? Đinh tuyên đáp thay Thác Bạc Nghi, hắn nói địch nhân tới gần nhất là một đội kỵ binh đến từ phía nam, khoảng 1.500 người, chỉ cách bọn ta nửa giảm. Còn có hai đội quân địch đang dùng hết tốc độ đổi đến. Một đội tiến thẳng vào sau lưng bọn ta, đội còn lại cản đường lên bắc của bọn ta. Cao ngạn giật mình kinh hãi, không lập tức trốn đi, còn ở đây đợi chết à? Thác Bạc Nghi cười. Nếu như ta không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi thì làm sao ăn nói với tiểu Bạch nhã đây? Xem kìa, địch nhân phía trước cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cao Ngạn nhìn ra phía trước, thấy trong trận địch đã tập kết 3 đội kỵ binh, đang chờ lệnh xuất kích. Gã thấy vậy thì lệnh mình khiếp sợ, nhưng xấu hổ không dám dục ra Thác Bạt Nghi mau bỏ chạy. Những chiến sĩ Thác Bạt tộc xung quanh không ai lộ chút thần sắc hoảng sợ, người nào cũng lạnh lùng bình tĩnh. Loan cái hô phong đã từ mặt đất đứng dậy, phi thân lên ngựa. Thác Bạt Nghi thét lớn, chạy Truy hành trận lập tức thay đổi đội hình, biến thành tán loạn không còn hình thế nào hết, cuối cùng nhằm phía Bắc chạy thủ mạng. Đúng lúc này, kỵ binh địch ở phía Nam cũng hiện ra, phóng tới như trận gió. Bên trận địch tiếng tù và nổi lên, ba đội kỵ binh chỉnh tề cũng vượt phòng tuyến, phóng đuổi theo bọn họ. 77. Đồ Phụng Tam đứng ở Tây Ngạn Dính Thủy, nhìn xác trời phía Đông Bắc than Thở, quả nhiên là khí số chưa hết. Rồi hắn quay sang giải thích cho Tả Hiếu. nếu trận mưa gió sấm xét lớn này đến sớm hơn nửa giờ thì đám quân mai phục của âm kỳ không cách gì sử dụng được hỏa khí hơn nữa thị tuyến mơ hồ nên uy lực đương nhiên giảm mạnh trận mưa này đến rất đúng thời cơ sau khi chúng ta bao vây chặt địch nhân mưa gió sẽ làm tất cả đều tê liệt đó cũng là cơ hội cực tốt để bọn ta theo thủy đạo sân vào Chỉ cần chặt đứt được 4 chiếc cầu nổi bọn ta có thể triển khai kế hoạch đánh chiếm đông ngạn địch nhân tuy có binh lực hùng mạnh nhưng chỉ còn cách bó tay ngồi nhìn không cách gì liên thủ được đó gọi là ý trời. Lão Hồng Quả có mắt nhìn, là phúc phận của bọn ta. Ồ. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn ra dính thủy. Chỉ thấy một bóng đen từ trong nước phóng vọt ra chạy về phía họ. Tả Hữu thân binh kinh hãi bản xuất binh khí. Đồ Phụng Tam lập tức ngăn lại nói, không cần vọng động, là người của bọn ta. Yến Phi trong bộ đồ chống nước bằng da trâu màu xám đen, trên mình nước vẫn chảy ròng ròng, hạ xuống trước mặt mọi người. Chàng quay đầu nhìn đám mây đen cuồn cuộn nơi chân trời phía đông bắc, ung dung nói: Ta có đại kế phá địch mới. 77. Cao ngạn trong tình huống đó có cơ hội phát huy bản lãnh không ai bị được. Vì gã đối với địa hình biên hoang tập phía đông ngạn dinh thủy rõ như lòng bàn tay. Có gã cưỡi ngựa phía trước dẫn đường giả vờ bỏ chạy, nơi nào gã cũng có thể lựa chọn lộ tuyến tốt nhất, đồng thời làm truy binh từ hai bên đuổi đến không thể không rối loạn, bỏ lỡ thời cơ. Khi đội ngũ hoang nhân bỏ truy binh hoàn toàn lọt lại phía sau, ai cũng hiểu chiến thắng nằm ở trong tầm tay. Vì đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất để thực hiện thành công nhiệm vụ này. Cao ngạn dẫn mọi người chạy thục mạng, xuyên rừng vượt núi. Phía trước bỗng hiện lên một ngọn đồi nhỏ, cây rừng rậm rạp, chính là nơi âm kỳ và 500 phục binh đang ẩn thân. Cao ngạn vội giảm tốc độ, vòng sang phía đông ngọn đồi. Thác bạc nghi và 3.000 chiến sĩ như Thủy Triều vượt qua khu rừng thưa, bám sát sau lưng cao ngạn đang chạy như ngờ quen đường cũ. ba lộ truy binh đằng sau đã hợp thành một, cách độ nghìn bước, đang mau chóng đuổi tới Còn một toán truy binh khác tụt lại đằng sau chưa tới nửa dặm. Tiếng vó ngựa vang trời dậy đất, tràn đầy ý vị chém giết vô tình của chiến trường. Trong lúc địch nhân hoàn toàn không phòng bị, trên đỉnh đồi đột ngột xuất hiện vài trăm mũi hỏa thạch độc yên bắn như mưa về phía truy binh đang trong khí thế hung hăng. 3000 chiến sĩ của Thác bản nghi lập tức chia thành hai. Một đội đang chạy qua đồi thì quay lại vòng sang sơn địch, ngồi trên lưng ngựa dương cung lắp tên bắn loạn xạ vào kỵ binh địch đang bị chìm trong khói độc, vô cùng rối loạn, chiến mã hí loạn. Một đội khác quay ngược ngựa lại giữ khoảng cách an toàn với khói độc, dùng kình tiến phản kích địch nhân. Địch nhân chúng mai phục thê thảm, lập tức tan giã hoàn toàn. Tình thế rối loạn nhanh chóng lan rộng. Hơn nữa, phục binh của âm kỳ trong rừng đổ ra dùng cung cứng bắn cho địch nhân người đổ ngựa ngã. Địch nhân loạn không tụ nổi thành quân, bỏ chạy từ tán. Toán truy binh đến sau thấy thế bất diệu lại không rõ rốt cuộc là có bao nhiêu địch nhân mai phục liền hoảng hốt tháo lui, chỉ hận sức ngựa không thể chạy nhanh hơn nữa. À, m, m, m. Ánh chốc tê liệt bầu trời. Tiếng sấm rền vang. Trận mưa lớn mà hoang nhân chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đổ xuống, ẩm ẩm thị uy. Mưa to gió lớn đến đột ngột phi thường, làm địch nhân phòng thủ trong tập vô cùng rối loạn. Kể cả hoang nhân dù đã sớm chuẩn bị cũng vô cùng khổ sở, phải ngừng mọi hoạt động ẩn vào trong các doanh trướng tạm thời, lại còn phải đấu sức với cuồng phong muốn thổi bay cả liều trướng. Đầu tiên là một tiếng sấm khủng khiếp vang rền nước hai, sự lưu động của không khí như ngừng hẳn lại. Từ phía đông bắc biên hoang từng đám mây đen cuộn cuộn tràn tới, do lớn từ bốn phương tám hướng nổi lên âm ẩm. Chịu thai nạn đầu tiên chính là cờ xí trên cổ trung lâu. Cùng phong làm các lá cờ bay phần phật, một chiếc trong đó chịu không nổi gãy đoạn. Sau đó, cùng phong và mây đen không ngừng kéo tới làm cả đất trời tối đen, tưởng như đêm tối đã về. Toàn bộ bầu trời bị mây đen che kín, lại có mấy tia xét kinh người phá không đánh xuống, tiếng sấm dậy lên ngay sát mặt đất, làm người ngừa cả hai bên đều kinh tâm táng đảm. Bất kể là võ công cao cường thế nào, dưới thiên uy của đại tự nhiên thì dù là người mạnh mẽ nhất cũng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Mưa như chút nước, đi kèm theo là cuồng phong sâm chấp từ phía đông bắc tràn tới càn quét mọi thứ trên mặt đất một cách vô tình, làm toàn bộ biên hoang và thành tập trở lên mở mị tối tam. Kẻ duy nhất được lợi trong tình hình mưa to gió lớn này là 12 song đầu chiến thuyền của Giang Văn Thanh. Nhân lúc nước cao sóng lớn. họ dương buồn điều chỉnh góc độ tiếp nhận của phong từ đông bắc thổi tới phối hợp với mái trèo thò ra từ mạn thuyền sức người lại thêm sức gió được lợi dụng xảo rượu giúp hạm đội vượt sóng nhanh chóng tiến thẳng tới phía hai hàng cọc gâu ngăn sông sắc trời tối đen ánh chớp nhì nhằng liên tiếp mưa to như chút nước làm tầm mắt chỉ nhìn được xa vài trượng. giang văn thanh đứng trên đài chỉ huy mặc kệ gió thổi mưa quất vẫn kiên trì tích cực chỉ huy chiến hạm ngược dòng tiến lên việc chiến thuyền không ngừng bị thổi giạt sang phía tây bắc lợi dụng thêm sức gió gia tốc nên toàn bộ hạm đội mau chóng tiến về biên hoang tập thể hiện toàn bộ kỹ thuật điều khiển thuyền trong điều kiện đi ngược dòng và hướng gió chết do cha nàng truyền thụ nàng lại không sợ sự tấn công của tiễn lâu ở hai bên bờ vì mưa to gió lớn đã làm sức phòng ngự của địch nhân tê liệt trong tình thế địch ta nàn phân như thế này địch nhân không có cách nào dùng tên mồi lửa và máy bắn đá công kích hiệu quả được nàng cũng không sợ việc xung phá cọc gỗ ngăn sông vì trước đó một chút đã có 50 cao thủ tinh nhuệ bao gồm cả bọn yến phi hô lôi phương Trình thương cổ, phí nhị phiết và chắc cuồng sinh ngấm ngầm tới khu vực cọc gỗ ngăn sông. Bang vào thân thủ của bọn họ, có thể trong một thời gian ngắn thu thập thủ vệ địch nhân trong lòng sông, đồng thời thi triển thủ cước lên đám cọc gỗ này. Hàng cọc gỗ đã xuất hiện trước mắt. Trong sóng nước hung dữ, hàng cọc vươn cao hơn mặt nước khoảng nửa trượng. Hai bên bờ sông chìm trong mưa gió mịt mù, chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng hai tòa thạch bảo, và hàng hàng tiễn lâu trong mưa gió giống như những oan hồn ch chấp lóe đánh bạt cả mưa gió tiếng gô gây vụn văng lên xoáy hạm của giang văn thanh như húc vào đám cây khô gỗ mục phá tan hai hàng cọc gâu ngăn sông tiến vào khu vực mặt sông thuộc phạm vi thế lực địch nhân chiến sĩ đại giang bang từ những lỗ châu mai hai bên khung thuyền bảo hộ chiến thuyền dùng cung cứng cương tiến bắn tới tấp vào địch nhân đang chạy rối loạn như đàn chuột hai bên mở hệ thống chỉ huy của địch nhân không thể vận hành trong điều kiện mưa to gió lớn này làm cả một phòng tuyến phòng ngự mất năng lực tác chiến đồng bộ Không những khó khăn trong việc hỗ trợ lẫn nhau mà còn không thể cảnh báo cho đồng bọn ở phía trên thượng du, khiến các nơi lâm vào thế yếu phải tự phản kích một cách rời rạc, không tạo thành ý hiếp đáng kể đối với 12 song đầu chiến thuyền với tính năng ưu việt. Thật ra, Giang Văn Thanh và các chiến sĩ cũng không cách nào phân biệt được mục tiêu trong mưa to gió lớn thế này. Nhưng chỉ cần nhắm bắn vào phía tiến lâu, máy bắn đá và xe bắn tên là được vì mục đích không phải là giết địch mà chỉ cần làm địch nhân đại loạn, giảm bớt sức chiến đấu của bọn chúng. Pháp bảo lợi hại nhất dùng để đối phó với chiến thuyền không gì ngoài hỏa tiễn. Nhưng dưới mưa to gió lớn như vậy, hỏa tiễn hoàn toàn không có đất dụng võ. Với hình, một khối đá đánh trúng vào thân chiếc xoáy thuyền của Giang Văn Thanh, nhưng chỉ là một sự phá hoại không đáng kể. Ờ mờ mờ mờ, xoáy hạm thế như trẻ che húc vỡ chiếc cầu nổi thứ nhất nối liền hai bờ. Tốc độ thuyền không thay đổi, tiếp tục tiến lên. Địch nhân hai bên bờ lờ mờ nhìn thấy liền loạn cả lên, tứ tán trốn tránh tên từ chiến thuyền bắn ra. xong đầu hạm đội đã không chế hết quyền chủ động địch nhân không còn năng lực hoàn kích khi bọn chúng phát giác chiến thuyền đã tới thì tiên cơ đã mất chỉ còn cách chịu đòn ờm ờm ờm chiếc cầu nổi thứ hai đức tung đoạn giữa toàn bộ bị nước sông quần cuộn quân xuống hạ du càng tăng thêm uy thế phá hủy của chiến thuyền 77 lúc này tiến phi và đám huynh đệ đã mặc lên mình áo chống nước và mũ trùm đầu của địch từ chỗ gần đông môn nhất trên dĩnh thủy lèn lên mở bọn họ lợi dụng lúc trời đất mịt mù Mưa gió tơi bởi tầm nhìn không rõ, địch nhân lại đang vội vã ứng phó với đội thuyền xâm nhập, nước đục thả câu tiến vào Đông Môn. Quân thủ vệ của địch ở các phòng tuyến trên Đông Đại Nhai đã sớm lui vào các phòng ốc hai bên đường tránh mưa gió. Tuy nhìn thấy mấy chục người bọn chàng tiến vào, nhưng lại cho rằng đó là đám thủy binh lúc trước vừa điều ra dĩnh thủy nên không ai để ý. Mọi người trở lại phố xưa, đều có cảm giác vui mừng như được cách thế chúng sinh. Khi Yến Phi cảm giác không ai chú ý đến bọn chàng, liền dẫn mọi người chuyển vào một ngõ ngang Trèo lên mái nhà vượt nóc mà đi. Lúc họ từ cửa sau tiến vào phong thịnh hải vị thì mọi người đều biết rượu kế tiềm nhập biên hoang tập đã thành. Bây giờ chỉ còn đợi trận sương mù dày đặc sau cơn mưa lớn bao trùm biên hoang tập như Hồng Tử Xuân đã dự báo nữa mà thôi. Hết chương 304. Chương 305, xuất kỳ chế thắng. Sức gió giảm dần, sấm chấp thưa hẳn. Nhưng mưa lớn vẫn sầm sập từ bầu trời đen kịt đổ xuống không ngừng. Lưu dụ ngây người đứng ở chỗ cao bên bờ sông. Bên cạnh gã chỉ có tống bi phong. Những người khác đã ẩn vào trong trướng để tránh mưa gió. Gã cảm giác rõ ràng sinh mệnh của mình đang ở thời điểm chuyển đổi. Theo mưa gió sấm chớp đầy trời mà tới với một phương thức rất đặc thù, mệnh vận của gã vì thế mà gắn liền với cái gọi là thiên mệnh. Ít nhất thì trong mắt người khác, mệnh vận vốn nhỏ nhoi của gã đã không hề nhỏ. Gã không thể phân biệt được là nước mưa hay nước mắt đang chảy đầy trên mặt. Mưa lớn làm gã toàn thân nước nhẹp. Chỉ có cảm giác lạnh leo thấu xương này mới làm gã cảm thấy mình đang tồn tại, làm gã giữ vững một điểm tỉnh táo và không hoàn toàn mê man trong ký ức thống khổ. Sau khi từ thọ dương trở về, gã luôn áp chế nỗi khổ sở bi ai tận đáy lòng do việc vương đạm chân uống thuốc độc tự vẫn gây ra. Giờ đây, dưới trận mưa do sâm chớp làm mưa với nước mắt khó phân này và cùng với sự kích động từ kỳ vọng vào đại thắng, gã có thể toàn lực bài trừ sự bi thương trong lòng. Tống bi phong tuyệt không hề khuyên can gã, chỉ im lặng bồi bạn cảnh gã. thi hành lời hứa sẽ bảo vệ cho gã của mình. Lúc này, gã muốn làm gì cũng không được, tâm nhìn bị hạn chế, làm cho những việc đang phát sinh ở biên hoang tập tưởng chừng như xảy ra ở mãi tận nơi rừng xa biển lớn nào đó, ở bên ngoài cảm quan của gã. Thứ duy nhất liên kết gã với chiến sự ở biên hoang tập chính là dòng dĩnh thủy đang quần cuộn chạy bên trái. Giả sử có một tia xét đột ngột đánh chết gã thì phải chăng đó là sự phóng thích lớn nhất đối với gã. Nỗi thống khổ của gã cũng theo đó mà kết thúc chăng. Hay là gã sẽ bắt đầu một sinh mệnh mới, cùng vương đạm chân tiếp tục mối duyên chưa tròn. Đất trời ngập chìm trong mưa rào nặng hạt dần dần yên tĩnh lại. Sức gió bắt đầu giảm bớt. Nhưng cứ theo tình huống trước mắt mà nói thì mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục một thời gian nữa. Lưu dụ trong lòng tự cảnh cáo mình đây là lần cuối cùng vì vương đạm chân mà không thể khống chế bản thân. Gã cần có một bộ dạng như đồ phụng tam và mộ dung chiến, làm sao học họ để trở thành một chiến sĩ lanh khốc vô tình. Chỉ có như vậy. Gã mới có thể tiếp tục sinh tồn sau khi ly khai biên hoang tập, từng bước đi tới mục tiêu. 77. Qua song cửa, tiến Phi nhìn quảng trường ngoài trung lâu hoàn toàn chìm trong uy thế của trận cuồng phong bạo vũ, trầm ngâm không nói gì. Quảng trường không một bóng người. Các vũ khí hạng nặng biến thành hàng hàng bóng đen trong mưa gió, như hàng đàn quái thú đang gục đầu, tùy lúc có thể vùng lên nhe nhanh múa rớt. Chắc Cuồng Sinh đến cạnh chàng, đưa mắt nhìn cổ trung lâu chìm trong mưa gió mịt mù, song mục hiện ra cảm tình sâu sắc, lao thi thầm: Ta chưa từng nghĩ tới việc cổ trung lâu lại có thể biến thành hình dạng xấu xí thế này. Ngoài việc xây dựng thêm thạch bảo ở ngoài, chúng lại còn dùng tấm sắt bịt chặt toàn bộ cửa sổ nữa. Kín mít đến nỗi gió cũng không lọt. Hồng tử Xuân cũng đến bên cạnh Yến Phi ở đầu kia nói, khẳng định là sương mù sẽ xuất hiện vì hơi nước đang bắt đầu ngưng tụ. Trình thương cổ đứng sau lưng Yến Phi trên vào bọn ta phải quyết định sẽ hạ thủ thế nào trước khi mưa cạnh. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì độ khó sẽ bội tăng. Chắc Cùng Sinh nói. nếu có thể thuận lợi tiến vào cổ trung lâu là lý tưởng nhất tất cả mọi người đều đã thay đổi trang phục hương binh nhưng vẫn chưa có cách thuần trị bằng khẩu lệnh mà lọt vào được trong cổ trung lâu phí nhị phiết vừa từ trên lầu đi xuống nói bọn ta cần động thủ trước khi biên hoang tập khôi phục lại trật tự như trước nếu trực tiếp đi vào không được xuân sẻ thì dụng sức đánh mạnh mà tràn vào chỉ cần lên được nóc thạch bảo là có thể dùng dây leo lên trung lâu rồi từ trên đánh xuống như vậy có thể chiếm được cổ trung lâu mà địch nhân vẫn không hay biết chắc cuồng sinh nói Như vậy thì chúng ta phải nhân lúc mưa chưa ngớt mà động thủ trước. Thiểu phi ngươi có chủ ý gì hay không? Hô lôi phương cũng đến gia nhập với bọn họ, còn những huynh đệ khác thì đang nghỉ ngơi trong thải hòa cư lợi lệnh. Lính thủ vệ bên ngoài của địch không biết đã tránh đi đâu rồi. Tuy đại bộ phận lâu phòng của dạ hoa tử đã bắt đầu lên đèn, nhưng những lâu phòng mà bọn chúng dùng để chứa vật liệu vẫn tối hòm. Hơn nữa, trên quảng trường đèn lửa đều không có, thêm vào mưa gió vẫn mịt mù. hình thế này chính là sự hiểm hộ tốt nhất cho họ. Nếu như tất cả hồi phục lại như thường thì chỗ duy nhất bọn họ có thể ẩn thân là địa đạo. Chưa nói việc họ không thể ở lâu dưới địa đạo thiếu dưỡng khí có thể chết ngặt đó, mà chỉ cần địch nhân phát hiện ra có người đã động chân động tay vào tây qua bị pháo, hoặc ai đó sinh nghi đối với đám thủy binh lâm trận lại quay về thì khẳng định sẽ có người đến truy tìm địa đạo bí mật ở đây. Vì thế địa đạo đã mất đi tác dụng. Yến Phi đưa mắt nhìn nóc tòa thạch bảo, nét mặt lộ vẻ suy nghĩ. Hô lôi phương nói, ta biết do tướng sĩ của diêu Hưng, Giờ đã có khẩu lệnh, chỉ cần mượn một cái cớ nào đó hợp lý là ta sẽ có phương pháp gạt cho bọn người trong bảo mở cửa. Hồng tử Xuân ngoái lại nhìn qua một lượt những sọt che đựng tên hỏi, giả vờ mang tên đến thì sao? Trình thương cổ vốn suy nghĩ cẩn thận, bèn nhíu mày, vẫn có một vấn đề là ở đó đã có tên đủ dùng rồi. Tại sao trong mưa gió lại đột nhiên có người mang thêm tên tới? Hồng tử Xuân lộ vẻ khẩn trương, mau nghĩ cách nhanh đi. Mây đen trên cao đã bắt đầu tan rồi. Mưa sẽ mau tạnh đấy. Yến Phi trầm giọng nói, bọn ta đã nhiều lần đánh giá thấp địch nhân nên hy vọng sẽ không lặp lại sai lầm đó. Nếu không chẳng những mất công toi mà còn phải nuốt hận ở cổ trung trường. Mọi người vô cùng vui mừng, biết chàng đã nghĩ ra cách. Chắc cùng sinh hỏi, người đã nghĩ ra cách gì? Yến Phi đáp, địch nhân chỉ cần phong bế cầu thang nối các tầng trong thạch bảo thì bọn ta dù ba đầu sáu tay cũng không cách gì chiếm được trung lâu. Lúc địch nhân từ bốn phương tám hướng tới chi viện thì bọn ta chỉ còn cách lực chiến đến chết. Vì thế cứ dụng sức tấn công thẳng vào là không thể thực hiện được. Hô lôi phương hỏi, nếu vậy thì bọn ta bằng cái gì gạt đối phương mở cửa cho vào? tiến Phi đáp, việc đó còn phải xem xem ai đang chủ trì đại cục trên đài cao. Nếu là bản thân Diêu Hưng hoặc Mộ Dung Lân hay tướng lĩnh bậc nhất như Tông Chính Lương hoặc Địch Bá Hưu thì bọn ta không thể lấy cớ gì được vì tất cả đều do bản thân bọn chúng tự quyết định. Bọn ta có thể giả vờ truyền lệnh của chính chúng để tiến vào sao? Trình thương của gật đầu hưởng ứng, hiện giờ trong số 4 tên tiểu từ đó Khẳng định ít nhất cũng có một tên đang tránh mưa bên trong lâu. Nhưng sau khi mưa tạnh thì nhiều khả năng hắn sẽ rời đi về khu vực bến cảng để xem tình huống ở đó. Phí Nhị Phiết đồng ý, đúng. Cứ ở trong quan viễn đài sẽ không có ý nghĩa gì vì mây mù sẽ làm hắn như bị mù. Rồi hắn quay sang Yến Phi hỏi, ngươi có rượu cái gì? Đối với việc chiếm trung lâu, hoang nhân xác định phải làm bằng được vì nó đã trở thành vấn đề liên quan đến thắng bại. Địch nhân liên tiếp bị 2-3 lần thất bại, giờ lại bị bao vây chặt chẽ. Sĩ khí và đấu chi đã giảm sút đáng kể. Nếu như cổ trung lâu đột nhiên bị mất, sẽ làm quân tâm chúng dao động dữ dội thêm hơn nữa. Ngoài ra bọn họ có thể từ trên cao khống chế cả khu vực quảng trường, bắn chết bất cứ ai tiến vào phạm vi đó và làm đối phương dù có rất nhiều vũ khí hạng nặng nhưng không thể sử dụng được. Khi đó đại quân hoang nhân bên ngoài tập có thể toàn diện tấn công, lợi dụng lúc xương mù mở mịt mà đánh mạnh. Quân phòng thủ tập không đại loạn mới là lạ. Tiến phi đáp. Nóc tòa thạch bảo mới được xây bên dưới cổ trung lâu mới chỉ có tường phòng hộ xung quanh Nếu bố trí thêm vài cô máy bắn đá hoặc xe bắn tên trên đó thì rất hợp lý Có thể tăng cường sức phòng ngự của cổ trung lâu Bọn ta lấy cớ đó thì sao? Hô lôi phương động dung, đó là cái cớ tốt nhất mà hiện tại chúng ta có thể nghĩ ra Bởi vì đối phương sẽ phải mở cửa cho bọn ta vào lên nóc thạch bảo nghiên cứu xem xét làm sao để đưa vũ khí lên được Chắc cùng sinh trợn mắt nhìn cửa thạch bảo nói Bất kể là Lao Diêu hay là Tiểu Lân cũng mau lăn ra ngoài cho ta. Yến Phi nói, trước hết bọn ta phải chuẩn bị một chút, cất 6 hộp đạo Nhật Phong vào trong sọt tên để ở đây rồi mang theo. Nếu như hành động thất bại thì bọn ta có thể quay lại Thái Hoa Cư, rồi bằng đạo Nhật Phong tạo ra hối loạn, đánh giết ra khỏi Đông môn, theo dĩnh thủy thoát đi. Phí Nhị Phi nói, ta lập tức thi hành, rồi quay vội đi ra. Yến Phi nhìn hô lôi phương hỏi, ngươi có biết trong quân của Diêu Hưng? Khi có nhiệm vụ dạng như thế thì ai sẽ nhiều khả năng là người phụ trách không? Hô lôi phương đáp, chắc sẽ là một tướng tiên phong tên là Hô Duyên Niệm. Hắn từng nhiều lần gặp ta, hỏi han về vấn đề bố trí phòng thủ ở biên hoang tập. Ta có thể mô phỏng giọng nói và thần thái của hắn, cách một lần cửa thì không thể phân biệt được. Chắc cùng Sinh vui mừng nói, tiểu phi suy nghĩ thật chú đáo. Như vậy đại tăng cơ hội thành công. Hồng tử Xuân Bông cảnh báo, có người đi ra rồi. mọi người dùng hết mục lực xuyên qua mưa gió nhìn ra cổ trung lâu chỉ thấy cửa thạch bảo mở rộng hơn 10 người đi ra dẫn đầu không ngờ chính là diêu hưng dưới ánh sáng đèn lửa trong bảo chiếu xuống bóng người lố nhố ngoài cửa của đối phương in xuống quảng trường mưa gió cảnh tượng có chút ý vị mê man khó tả nhãn lực yến phi lợi hại nhất chỉ thấy diêu hưng sắc mặt tâm trầm không còn vẻ ngạo nghệ như trước ủ rũ dẫn thủ hạ túi đầu vội vã tiến về đông đại nhai trong mưa gió đích đến chính là khu vực bến cảng Diêu Hưng đã mất đi lòng tự tin vốn có, chỉ cần bọn họ có thể đoạt được Trung Lâu thì như đạp hắn thêm một cước, lại là một cước chí mệnh không thể vãn hồi. Đấu trí của Diêu Hưng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Chiến tranh vẫn là vô tình như thế. Song Phương đều không từ thủ đoạn, lợi dụng mọi sơ hở để đánh đối phương, tránh trở thành kẻ bị thất bại. Tiến Phi Điềm Đạm nói, nếu như có thể làm bọn thủ vệ trên lâu thấy bọn ta rõ ràng từ Đông Đại Nhai đi đến thì chúng sẽ càng tin là bọn ta phụng mệnh Diêu Hưng đến để tăng cường sức phòng thủ của Trung Lâu. Hô lôi Phương Khen, hảo chủ ý, thời cơ khó gặp, bọn ta lập tức hành động. 77. Mộ Dung Chiến dẫn 5.000 chiến sĩ mình mặc áo tơi do phụ nữ hoang nhân chế tạo, nhân lúc trời tối, vượt qua vùng hoang dã mưa gió mịt mù, hội họp với bộ đội của Đồ Phụng Tam ở chỗ cách biên hoang tập nửa dặm bên bờ tây dĩnh thủy. Mộ Dung Chiến tuyệt không rõ nguyên nhân tại sao kế hoạch lại đột nhiên cải biến. Tiểu Kiệt đến mang theo lệnh tiễn của Đồ Phụng Tam, làm hắn không dám do dự phải y lệnh hành sự. Đồ Phụng Tam sai người an trí cho lính kỵ binh rồi dẫn Mộ Dung Chiến đến chỗ cao phía trước để theo dõi tình hình biên hoang tập. Mộ Dung Chiến phát hiện bộ đội của Lưu Dụ bên bờ bên kia đang chậm chậm tiến lên phía Thượng Du. Đồ Phụng Tam giải thích tình hình mới nhất cho hắn rồi nói: Tình thế đã thay đổi, bọn ta không cần cố sống cố chết đánh vào Đông Đại Nhai nữa. Về chiến lược có thể linh hoạt nên đã thay đổi kế hoạch lúc đầu, tập trung toàn lực từ hai phía Nam Bắc đánh phá khu bến cảng, phá hủy ý chí và lực lượng phản kháng của địch nhân. Mộ dung chiến không giấu được vẻ vui mừng nói, đó quả là tin tức tốt nhất. Giả sử đội cao thủ của Yến Phi có thể thành công đoạt được Trung Lâu thì sẽ phá tan hệ thống chỉ huy của địch, giao động quân tâm chúng, làm chúng không còn chỗ nào có thể nương cậy vào nữa. Đô Phụng Tâm nói, bọn ta chỉ đợi tiếng Trung báo tin vui từ Trung Lâu, rồi lập tức phối hợp đại cử tấn công. Ngươi nghĩ mà xem. Chỉ cần bọn ta thành công chiếm lĩnh được kho lương tiểu kiến khang thì địch nhân ngoài việc bỏ chạy còn có biện pháp nào. Mộ dung chiến nói. đại tiểu thư đã chặt đứt liên hệ giữa hai bờ chiến tuyến ở bờ đông biến thành cô lập không viện trợ căn bản thủ không nổi khi bờ đông rơi vào tay bọn ta máy bắn đá và vạn hỏa phi xa thần pháo của cơ đại thiếu gia có thể phát huy uy lực vô cùng ở sát bờ mà tấn công mạnh mẽ phòng tuyến địch nhân bên bờ tây đối diện hạm đội của đại tiểu thư liền có thể theo dòng đi xuống đột nhiên tập kích vào thời điểm thích hợp từ thuyền lên bờ đánh phá tiểu kiến khang đô phụng tam gật gật đầu đồng ý địch nhân đã mất chỗ dựa hiểm yếu là dính thủy Lại mất hết quyền chủ động Khi sương mù xuất hiện thì bọn chúng sẽ lâm vào cục diện chỉ có chịu đòn Diêu hưng và mộ dung lân nếu là người thông minh sẽ biết khó mà rút lui Nếu không hối hận cũng không kịp Mất chung lâu, địch nhân như thể bị điểm vào yếu huyệt Căn bản không có cách nào để vận khí dụng kình Mộ dung chiến cảm khái, bọn ta lại quay lại rồi Không một ai ngoài hoang nhân có thể hiểu rõ ý nghĩa của biên hoang tập với bọn họ Mất đi biên hoang tập bọn họ cũng giống như mất đi tất cả Đô Phụng Tam nói Ta tin là bọn Yến Phi sẽ có thể đoạt được cổ Trung lâu, dùng tiếng Trung ở đó thông chi cho tất cả các vị huynh đệ tỉ muội, để họ hiểu rõ tiếng Trung cổ chung lâu là tiếng Trung đại biểu cho niềm vui thắng lợi. Không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bọn ta quay về nhà mình được nữa. 77. Hô lôi phương dẫn đầu, phía sau là hơn 50 huynh đệ bao gồm cả Yến Phi, Chắc Cùng Sinh, Trình Thương Cổ, Phí Nhị Phiết, và Hồng Tử Xuân. Cả bọn đội ngũ trình tề, bước chân vội vã. Mang theo 6 hộp đạo nhật phong từ phía Đông Đại Nhai tiến về Cổ Trung Lâu. Cổ Trung Lâu thấp thoáng ánh đèn lửa chiếu ra trong mưa gió, giữa quảng trường đen tối, trông giống như là một ngọn hải đăng cô độc, lẻ loi cao vút. Mọi người cảm thấy bọn lính phòng thủ trong lâu đang chăm chú nhìn họ qua khe cửa. Cả bọn thấy vậy đều cười thầm. Cứ theo như cách mà lưu dụ thường dùng là đặt mình vào vị trí địch nhân, thì lính phòng thủ trong lâu vạn lần cũng không tưởng nổi đội quân đang mặc quân phục bên mình, nên ngang tiến tới từ Đông Đại Nhai đó lại là địch nhân mạo xương. hô lôi phương dẫn mọi người chạy thẳng tới trước cánh cửa sắt lớn đóng chặt thạch bảo cầm vòng cửa gõ mạnh ba tiếng thanh âm vang khắp không gian rộng rãi của quảng trường lập tức trên quan viễn đài có mấy cái đầu thò ra nhìn họ một tên trong đó chắc là đầu lĩnh quát vọng xuống chuyện gì vì mưa vẫn rơi nên đèn đuốc trên đài tắt hết địch nhân cách mặt đất 15 lăm trượng nên khi hô lôi phương thấy địch nhân không nhìn rõ bảo gan dùng tiếng khương đáp lời ngươi làm cái quái gì thế không thấy ta là hô duyên nhiệm sao thái tử điện hạ có lệnh địch nhân sắp sửa tấn công cần tăng cường toàn diện sức phòng ngự của dạ hoa tử và trên nóc thạch bảo cần phải đặt 8 chiếc xe bán tên mau lăn xuống đây nhận lệ chắc cùng sinh bên cạnh thấp giọng nhắc khẩu lệ hô lôi phương vội bổ sung liên quân tất thắng tên đầu lính khương nhân trên đài ứng thanh hoang nhân thảm bại xin hô duyên tướng quân đợi một chút Tiểu nhân lập tức xuống ngay mọi người bắt đầu khẩn trương thành công hay thất bại chính là lúc này sự việc tưởng như dễ dàng ra ngoài ý của bọn họ Mọi người đều nhìn chăm chú vào chiếc cửa sắt lớn, trong lòng nghĩ về ý nghĩa của cánh cửa đó đối với họ. Thành hay bại không ngờ lại nằm trên cánh cửa sắt này. Yến Phi lo lắng là có đạo lý. Địch nhân đã biến đổi hoàn toàn cổ trung lâu, dùng các tấm sắt bịt hết mọi cửa sổ của nghị sự đường. Những chỗ không nhìn thấy bên trong đương nhiên cũng đã bị động thủ động cơ rồi. Chỉ cần chúng lắp đặt một cánh cửa sắt có thể đóng mở được tại cầu thang đá để lên xuống ở tầng 1 thì có thể chặn được đường lên, làm họ khó mà đánh chiếm được toàn bộ cổ Trung Lâu. Về mặt phòng thủ mà nói, việc chỉ chiếm được quan viễn đài và chiếm được toàn bộ cổ trung lâu và thạch bảo rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Trình thương cổ đống nhiên kinh hãi hô không hay. Rồi xòe tay sờ vào giữa cửa sắt. Mọi người đều tỉnh ngộ. Nguyên vị trên cao chính giữa cửa sắt có gờ lên một ô cửa nhỏ hình vông, hiển nhiên giống như ô cửa nhỏ trong nhà lao, không cần mở hẳn cửa sắt ra cũng có thể đối mặt nói chuyện hoặc trao văn kiện. Mọi người đều cảm thấy trong lòng rối loạn, nhất thời tay chân luôn uống chỉ cần người bên trong nhìn rõ hô duyên nhiệm là hô lôi phương mạo xưng thì bọn họ chỉ còn cách dụng sức đánh mạnh vào tiến phi cấp trí nghĩ nhanh thấp giọng nói điểm hỏa đạo nhật phong đồng thời ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy địch nhân đã rụt hết đầu vào không nhìn xuống nữa rõ ràng chúng không để phòng bọn họ mọi người nhìn xem độ lớn của ô cửa nhỏ thấy vừa đủ để đút lọt một hộp đạo nhật phong lập tức tỉnh ngộ vội vàng hành động ô cửa nhỏ phát ra tiếng động có người đang mở cửa ra hô lôi phương liền quay người lại lưng hướng vào cửa Dùng rộng điệu hô duyên nhiệm quát các ngươi còn đứng được ở đó làm gì còn không mau mang tám chiếc xe bắn tên đến đây cho ta cách một tiếng chắc cùng sinh đánh hỏa tập lên và không người che mưa người bên trong ấu cửa sắt nhỏ bị khuất mắt không nhìn đến lão được phí nhị phiết mở một đạo nhật phong ra dí vào điểm hỏa tiến phi và hồng tử xuân chia nhau lấy trong bọc ra dây móc câu chuẩn bị sẵn sàng tên quân khương bên trong gọi lớn hô duyên tướng quân hô lôi phương quay người lại hướng mặt về phía cửa sắt người bên trong ngơ ngác hỏi người là ai hô lôi phương cười là thần đoạt mạng ngươi đây người đó lộ xuất thần sắc kinh hãi và nghi hoặc đang định mở miệng kêu thì kiếm quang đã lóe lên điệp luyến hoa của Yến phi với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn rõ xuyên qua cửa đâm vào chắc cùng sinh đã sớm tiến sát lại cửa sắt đem đạo nhật phong đã bắt đầu bốc khói ra ném vào trong lập tức có tiếng bình vỡ vọng ra vào lúc xác người bên trong còn chưa kịp đổ xuống Yến phi đã đạp vào tường bảo phóng lên dây móc câu ném đúng ra mắc vào tầng có treo cổ trung dùng thân pháp vô cùng nhanh chóng vọt lên cổ trung lâu bọn trắc cùng sinh cũng hối hả bám theo sau lúc này khói độc bắt đầu tỏa ra từ các lỗ châu mai của thạch bảo tiếng ho sặc sủa và tiếng la thảm vang lên không nớt có thể thấy uy lực của đạo nhật phong khủng khiếp thế nào tiến phi lao đến chỗ cầu thang đá đi lên lập tức thẩm kêu nguy hiểm chỗ này quả thực đã ra cố thêm một cánh cửa sắt may là lúc này đang mở tiến phi ra hiệu cho mấy người đằng sau lập tức phân thành hai lộ Tiến phi và Trác Cùng Sinh là hai người võ công cao nhất mạo hiểm xâm nhập đánh xuống khu vực khói độc đang ầm ầm bốc lên ở tầng dưới để mở cửa sắt cho các huynh đệ bên ngoài tiến vào. Con Hồng Tử Xuân, hô Lôi Phương, phí Nhị Phiết và Trình Thương, Cổ thì đánh giết thẳng lên quan viễn đài tiêu trừ địch nhân bên trên. Mưa nhỏ dần, từng hạt mưa bụi lất phất bay xuống, sương mù bắt đầu tụ lại, biên hoang tập trở thành một vùng mênh mông mờ ảo. Hết chương 305, chương 306, trung Thanh khắc địch, Diêu Hưng. Mộ Dung Lân, Địch Bá Hữu Tông Chính Lương và hơn 20 danh tướng khương tộc và tiền ti tộc tụ tập ở ngoài cửa thành bên bờ dĩnh thủy, ai nấy thần sắc ngưng trọng. Sương mù che lấp cả đất trời. Bên bờ sông có đốt nước lớn, nhưng ánh sáng chỉ soi tỏ trong một không gian nhỏ hẹp. Không gian ngoài trăm bước chỉ là một khoảng mênh ngông hư hảo. Chỗ xa xa bên kia bờ sương khói mênh ngông, thấp thoáng thấy ánh sáng màu xanh, vàng và hồng di động ở những chỗ cao, cho thấy hoang nhân đã sớm chuẩn bị. lợi dụng xào trúc để treo một loại đèn sương mù đặc biệt nào đó dùng ánh đèn chỉ huy quân đội tiến thoái họ đang bày binh bố trận chuẩn bị cường công các phòng tuyến sát bờ tình hình trước mắt làm bọn chúng cảm thấy hoảng hốt chẳng lẽ việc mưa to gió lớn và sương mù dày đặc đã sớm nằm trong tính toán của hoang nhân nên mới có thể phối hợp với thiên thời phát động phản công biên hoang tập diêu hưng trầm giọng bọn ta không thể giữ được bờ sông nữa rồi chỉ còn trơ mắt nhìn hoang nhân hiển lộ uy phong ở bờ bên kia mà thôi Tốt nhất là phá hủy toàn bộ tiễn lâu rồi triệt hồi toàn bộ nhân mã về bờ bên này. Mộ dung lân nữ mẩy, giờ là lúc địch nhân phát động. Bọn ta mới chặt được có hơn chục cây gỗ, liệu có kịp không? Diêu hưng miễn cưỡng phấn khởi tinh thần, trước tiên cứ cho người triệt hồi, những trang bị không mang theo được thì đẩy hết xuống sông. Hắn quay sang địch bá hưu nói, bá hưu, việc này giao cho người phụ trách. Địch bá hưu nhìn ra mặt sông đang cuồn cuộn sóng, mặt lộ vẻ khó khăn, định nói lại thôi, cuối cùng cũng lĩnh Mộ Dung Lân nói, khi mới chiến đấu tuy chúng ta liên tiếp gặp bất lợi nhưng thật ra tổn thất không lớn. Bất kể trang bị và nhân thủ vẫn hơn xa địch nhân nên bây giờ chỉ cần bọn ta ổn định được quân tâm, giữ vững trận cước, toàn bộ y theo kế hoạch đã định. Nếu như giữ được qua đêm nay, thắng lợi tất sẽ thuộc về bọn ta. Chúng tướng họ gieo hưởng ứng. Diêu Hưng gật đầu, hiện tại hoang nhân rõ ràng đột phá phòng tuyến của bọn ta từ khu bến thuyền. Bọn ta sẽ cho chúng toàn nguyện, lùi tuyến phòng thủ về phía sau. Tăng cường sức phòng ngự của Tiểu Kiến Khang và Đông Môn. Hoang nhân nếu từ chiến thuyền lên bờ đánh vào thì bọn ta có thể đánh cho chúng không còn một mảnh giáp. Tông Chính Lương nói, trong tình hình hiện nay, Tây qua bị pháo có thể đại triển thần uy. Chỉ cần dùng máy bắn đá bắn vào đám hoang nhân men theo bờ dĩnh thủy từ phía nam đánh tới là có thể tạo thành thương vong lớn cho đối phương, làm hoang nhân tránh cũng không được. Đến ngày mai, bọn ta có thể tiến quân như sấm sét, thu thập đám hoang nhân đó đầu tiên. Ta không tin là hoang nhân có thể chống cự được. Mộ Dung Lân nói, chủ ý tốt, lập tức mang cây qua bị pháo vận chuyển đến đây. Một viên tướng bên cạnh lĩnh mệnh rời đi. Diêu Hưng nói, hiện tại vấn đề lớn nhất của bọn ta là tầm nhìn hạn chế, không thể nắm được tình hình điều động của địch nhân, lại không thể phát huy chiến thuật chỉ huy từ đại cao, chỉ còn cách phòng thủ chiến tuyến càng lâu càng tốt. Ta thấy nên đưa trọng binh tập trung tại dạ hoa tử và khu vực bờ sông. Như thế có thể cùng hoang nhân đánh một trận, không để binh lực phân tán quá độ cho địch thừa cơ. Mộ Dung Lân nói: Đồng ý. Trận này ta vẫn mười phần tin tưởng sẽ nắm chắc thắng lợi. Hiện tại, hoang nhân khí thế lên cao nhưng thật ra như cung cứng đã dương hết cỡ. Cả hòa khí, cung tên đều không đủ để duy trì chiến đấu một ngày một đêm. Hà! Những vũ khí hạng nặng của bọn ta ở quảng trường đã đến lúc xuất động, cho hoang nhân thưởng thức tư vị của chúng rồi. Diêu Hưng đang định phát lệnh thì viên tướng lĩnh mệnh vận chuyển Tây qua bị pháo hoảng hốt chạy về, kinh hoàng bầm báo, Tây qua bị pháo bị người nào đó cắt hết dây dẫn hỏa rồi, không thể châm ngòi được. không ai không biến sắc ngây người nhìn nhau tông tránh lương đột mồm quát lớn tiến phi diêu hưng vô cùng tức giận nói đúng tiến phi khẳng định vẫn ở trong tập vong tiếng chuông truyền tới tất cả mọi người và toàn bộ binh lính phòng thủ khu vực bờ sông ai nấy đều dừng tay không nói chuyện nữa ngẩng cổ nhìn về phía chúng lâu nhưng chỉ thấy một làn xương mờ mịt vong chiếc chuông cổ thánh vật của hoang nhân ngân vang tiếng thứ hai đánh thẳng vào tận tâm can mỗi binh sĩ phòng thủ làm chấn động cả hồn phách của chúng nhất thời tất cả tướng soái kể cả diêu hưng đều không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra bỗng nhiên tiếng hô giết từ phía bờ bên kia và hạ du bờ tây Dinh thủy nổi lên ầm ầm tiếng trung đã thay thế cho tiếng trống sung trận của hoang nhân lại làm khích lệ sĩ khí hoang nhân hơn bất kỳ tiếng chống trận nào đồng thời làm dao động ý chí và lòng tin của quân phòng thủ hiến phi từ quan viễn đài ném ra hộp đạo nhật phong cuối cùng khói độc hòa vào sương mù làm toàn bộ khoảng không gian hơn 800 bước xung quanh trung lâu hoàn toàn bị khói độc bao phủ toàn bộ địch nhân trong lâu đã bị tiêu diệt, cả tòa thạch bảo cũng đã nằm trong vòng khống chế của họ. trong lâu vẫn tràn đầy khí độc. bọn họ dương cung đắp tiễn, dùng nóc thạch bảo, trung lâu và quan viễn đài bố trí tuyến phòng ngự cố thủ. kể cả khi địch nhân có thể vượt qua khói độc đến đánh thì cũng sẽ phải ôm hận vì tên cứng của họ từ trên cao bắn xuống. tuyệt nhất là quân địch phòng thủ Dạ hoa tử đến lúc này vẫn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, lập tức thành một lũ rối loạn, không thể tổ chức thế công hữu hiệu. hơn nữa sự tấn công của quân lính hoang nhân bên ngoài tập càng làm dao động quân tâm của địch vong chắc cùng sinh phụ trách việc đánh chuông hướng lên phía quan viễn đài thét lớn tiếng chuông thứ bảy rồi đó hô lôi phương chuẩn bị hô lôi phương đang đứng trên quan viễn đài lấy tủ và ra đi đến bên tường bao khẩn trương chờ đợi trình thương cổ đứng bên cạnh hắn nói cứ thoải mái chút đi giống như khi ngươi đến thanh lâu rồi hốt nhiên nổi hứng thổi vài hơi giúp vui là được hô lôi phương than tất cả các ngươi không cần chừng chừng nhìn ta như thế được không Hồng tử Xuân bật cười, đừng quên ngươi là long đầu của một đại bang ở biên hoàng tập nên cũng cần phải có chút uy phong đó. Phí nhị phiết cười nói, ngươi khẩn trương là cũng có đạo lý đó. Hiện giờ không nhìn xa được, căn bản chúng ta không biết thế giới bên ngoài khu vực khói độc bao phủ đã phát sinh sự việc gì. vong Tiếng Chuông thứ tám ngân lên. Hồng tử Xuân nói may là Lao chắc điên không có ở đây. Nếu để lão nhìn thấy, tạ bộ dạng lúc này của ngươi vào bộ thiên thư của Lao thì ngươi sẽ lưu lại một điểm ô nhục đến thiên thu và thế. ha ha Yến phi mỉm cười việc đó thì hô lôi đường ra có thể yên tâm ta dám bảo đảm lão chắc sẽ miêu tả ngươi uy mãnh không ai địch nổi tiếng tù và thổi lên chấn động đến từng ngóc ngách của biên hoang địch nhân nghe thấy liền hồn phi phách tán lập tức tan vỡ trong tiếng cười lớn tiếng trung thứ chín lồng lộng vang khắp biên hoang tập hô lôi phương đưa tù và lên ngôi thổi lên một tràng tù tu tu tiếng tù và cao vút xuyên qua đám khói độc và sương mù chuyển mãi ra xa phía sông nước sương khói mịt mù Vạn hỏa phi xa thần pháo từ 30 cô mạnh bắn đá liên tiếp bắn ra, rơi vào khu vực trận địa phòng thủ bờ đông của địch. Đạn rơi xuống đất lập tức nổ tung, làm bùng lên hàng trăm ngàn đám lửa. Ngôi đám cháy rộng tới hơn 20 bước. Sau đó khói độc tấn công địch nhân. Địch nhân vốn đã nhìn không rõ, không thể tránh né, xe chắn tên cũng không phát huy tác dụng chắn đạn, lập tức quân địch đại loạn. Quân chẳng ra quân. Thật ra binh lực địch ở phòng tuyến bờ đông vẫn hơn gấp bội hoang nhân, nhưng sương mù đã che lấp hết mắt địch. Chúng lại bị tiếng Trung làm rối loạn quân tâm nên bọn phòng thủ mất hết đấu trí. Trong lúc dư âm của tiếng Trung vẫn còn vang vọng thì từ trên Trung lâu truyền đến tiếng tù và ra lệnh lui binh của khương quân. Quân phòng thủ không còn lòng mà chiến đấu nữa. Lúc đầu thì chỉ hơn chục người nhảy vào dòng sông, mạo hiểm bơi sang bờ bên kia chạy trốn. Tiếp đó rất nhiều người từ bờ dĩnh thủy bỏ chạy lên phía bắc. Loạn thế một khi đã nổ ra thì không thể thu thập được nữa, địch nhân bỏ cả căn cứ tiễn lâu chạy về phía bắc. Lưu dụ hạ lệnh một tiếng Hoang nhân toàn lực tiến đến dính thủy. Lưu Dụ và cơ biệt phóng ngựa đi đầu. Lưu Dụ liếc cơ biệt một cái, ngạc nhiên, trên mặt ngươi rốt cuộc là nước mắt hay là nước mưa vậy. Cơ biệt kích động đến nỗi nước mắt lưng trong nói, ta vốn cho rằng không thể nào trở lại biên hoang tập được nữa. Ai? Con mẹ nó? Đã nên dùng đèn hiệu triệu hạm đội vô địch của bọn ta về chưa? Lưu Dụ ung dung nói, vẫn còn hơi sớm. Khi dùng hết vạn hỏa phi xa thần pháo thì có thể gọi họ về. 77 trước khi hô lôi phương dùng tù và tấu lên khúc đoạn hồn lệnh khiến địch nhân lui binh đô phụng tam và mộ dung chiến đã áp tới đánh chúng đầu tiên họ dùng vạn hỏa phi sa thần tháo hỏa thạch độc yên tiến đánh tan đấu trí địch nhân rồi tấn công điên cuồng khu bờ sông và nam môn khi quân phòng thủ của địch liên tục lùi lại họ áp sát dùng tên cứng sát thương địch trong tình huống sương mù dày đặc quân phòng thủ không nhìn rõ hư thực cuộc tấn công của hoàng nhân chúng chỉ đành cố thủ trận địa trở thành mục tiêu rõ ràng trò cung tên hơn nữa những tiếng chuông từng bước tức bỏ đấu trí của chúng dưới sự uy hiếp nghiêm trọng về mặt tâm lý do nỗi kinh hoàng dạ hoa tử thất thủ khiến quân phòng thủ mất hết cả năng lực chống đối ngoan cường đến khi tiếng tù và ra lệnh lui binh nổi lên khương quân phụ trách phòng thủ nam môn không cần biết là thật hay giả hoảng sợ tranh nhau tháo chạy về phía bắc tuyến phòng ngự kiên cố vốn không thể phá vỡ của địch lập tức xuất hiện chỗ hở 5.000 kỵ binh của mộ dung chiến liền như nước lũ phá đề, ầm ầm tràn vào nam môn phá hủy công sự phòng thủ thâm nhập sâu vào trong Quân tiên ti phòng thủ khu vực bờ sông thấy thế bất diệu cũng lùi lại. Đồ Phụng Tam nắm vững thời cơ, tăng cường áp lực lên địch nhân, từng bước chắc chắn đánh về phía đông môn, san bằng mọi chướng ngại trên đường tiến quân. Lúc này, quân hoang nhân của Lưu Dụ đã chiếm được trận địa bờ đông, lại xoay máy bắn đá sang bên bờ bên kia, dùng vạn hỏa phi xa thần pháo bắn phá trận địa phòng thủ của địch nhân bên bờ tây. Nhất thời khói độc mù mịt, bước địch nhân phải lùi về tuyến phòng ngự thứ nhì ở trong tập. Diêu Hưng và Mộ Dung Lân không còn biện pháp nào hữu hiệu để khống chế quân đội. Trong cuộc chiến tấn công phòng thủ thành tập thì chỉ cần bị địch nhân đánh phá ra một chỗ hở sẽ lập tức chấn động toàn thể, dẫn tới đại hỗn loạn. Hơn nữa chiến tuyến mặt Nam đã toàn quân tan giã. Quân đội ở phòng tuyến phía Nam bại trận lùi lại đã gây ảnh hưởng dây chuyển lên quân phòng thủ toàn tập. Tiểu hỗn loạn biến thành đại hỗn loạn, binh bại như núi đổ. Địch nhân phòng thủ tập càng trần chừ không tiến lên, lại càng không dám sung phong đánh trận. chỉ có vài tướng lĩnh cá biệt chỉ huy thủ hạ dốc sức đốc thúc nhằm vãn hồi cục diện thất bại tiếng trống trận động trời từ xa tiến lại thì ra 12 chiếc song đầu thuyền từng đại hiển uy phong đã quay lại những người đánh trống trên 12 chiến thuyền tận lực đánh trống các chiến thuyền chở thác bạt nghi và 3.000 chiến sĩ thuận dòng tiến lại đỗ ở bến thuyền ngoài tiểu kiến khang dưới sự hiểm hộ của tên nọ từ trên thuyền liên tục bắn ra các chiến sĩ rời thuyền lên bộ đánh thẳng vào tiểu kiến khang quân phòng thủ đã tới lúc toàn diện thất bại Kể cả Diêu Hưng và Mộ Dung Lân, ai nấy tranh nhau bỏ chạy, vứt cả binh khi giáp trụ chạy thuộc mạng về phương Bắc. Biên hoang tập cuối cùng lại trở về tay hoang nhân. 77. Hoan Huyền Dục ngựa chạy men theo bờ đại giang. Bám theo phía sau là mấy chục thân binh. Sáng sớm hôm nay, hắn bỗng nổi hứng đến bắt lính Sơn Săn Bán. Lúc quay về thành thì mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối. Thành Giang Lăng xuất hiện phía trước. Giang Lăng không chỉ là một thành trì hùng vị nhất ở Bình Nguyên Giang Hán xinh đẹp phi nhiều. mà còn là trọng trấn quân sự quan trọng nhất ở Trung Du Trường Giang. Ở bất kỳ phương diện nào cũng đẹp không kém gì Kiến Khang. Nó lại nằm ở vị trí địa lý ưu việt phía Thượng Du Kiến Khang nên càng làm nó chiếm ưu thế về quân sự. Trong cuộc chiến tranh giành Kinh Dương sau khi tấn thất rời về phương Nam, chỉ có quân Kinh Châu đánh phá Kiến Khang quân. Kiến Khang quân không hề một lần đánh ngược lại Kinh Châu quân. Hoàn Huyền có cảm tình rất sâu sắc đối với Giang Lăng. Giang Lăng là nơi hắn sinh ra, cũng là nơi sinh sống nhiều đời của họ Hoàng. thời niên thiếu của hắn phần lớn trôi qua ở đó vì thế hắn rất mê say nền văn hóa kinh sở nhớ lại thời xuân thu chiến quốc sở vương vì để thưởng lãm hết thắng cảnh của trường giang nên đã xây dựng biệt cung ở đó chỉ cần tưởng tượng tình hình hưng thịnh thời đó dòng nước quần quận hung hãn chạy về phía đông trước mặt biệt cung là hoàn huyền đã thấy mê say rồi người sở cuối cùng cũng ngất nước trong quá trình đấu tranh thủ đô không giữ được đến thời sở khoảnh tương vương bị tướng tần là bạch khởi lấy được Dĩnh thành kinh đô nước sở bị bức phải rời sang phía đông Biệt cung trở thành đơn vị hành chính quận huyện. Nhà tân thiết lập Nam quận, tên gọi của huyện Giang Lăng. Thành Giang Lăng có từ thời đó. Mấy hôm nay tâm tình hắn đặc biệt không yên, càng lúc càng cảm xúc. Sớm nay hắn đông cảm thấy có nhu cầu phải ly khai Giang Lăng một lần. Nhưng khi quay về, nhìn thấy Thành Giang Lăng thì trong lòng hắn lại nổi lên một mối tâm sự mà rốt cuộc bản thân hắn cũng không hiểu rõ là thế nào. Chẳng lẽ là do Vương Đạm chân Ôi! Với tác phong nhất quán của hắn thì bất kể là mỹ nữ xinh đẹp động lòng người thế nào, qua vài ngày chung sống là hắn lại cảm thấy chán. Vấn đề là Vương Đạm Trân lại tự kết liêu sinh mệnh nàng vào đúng lúc mà hắn hứng thú nhất. Một đóa danh hoa diễm lệ nhất của cao môn đại tộc lại ra đi không lời giã biệt vào lúc đang rực rỡ nhất làm hắn dù tâm can sắt đá cũng không thể chịu nổi. Chưa từng có một nữ nhân nào làm hắn động lòng như Vương Đạm Trân. Nếu vương đạm chân là mỹ nữ làm hắn động lòng nhất thì nhậm thanh thị lại là nữ nhân mà hắn khó lường nhất trong số những nữ nhân từng gặp. Nữ nhân này làm hắn cảm thấy mê ly điên đảo. Hắn có thể cùng lưỡng hổ bang kết minh toàn là do ả đại biểu cho tiêu diêu giáo trung gian xe chỉ luật kim. Hắn đương nhiên biết ả đang lợi dụng hắn, mục đích là để hô phong hoán vũ tại phương Nam. Nhưng hắn không tự chủ được bị ả hấp dẫn. Hắn thấy hình bóng mình trên thân thể ả. Sau khi tiêu diêu giáo tan vỡ vì cái chết của nhậm dao ả bỗng nhiên đến tìm hắn gây quan hệ khiến cho hắn quỷ kế hành thích tư mã rượu, làm hắn giảm bớt lo lắng nhưng hắn vẫn không hiểu rõ ả hắn biết nữ nhân này không ngừng dẫn dụ mình nhưng cho đến giờ ả vẫn chưa từng chủ động quyến du hắn vẫn kiên trì giữ tấm thân xử nữ thật làm người ta khó hiểu ả chẳng phải là nữ nhân của nhậm giao sao rốt cuộc cả có quan hệ như thế nào với nhậm giao sau khi vương đạm chân tới giang lăng ả liền biến mất tung tích phải chăng nữ nhân đó vì đấu kỵ mà sinh hận rời bỏ mình Hoàn Huyền giảm bất tốc độ ngựa, gọi Can Quy lại. Can Quy cung kính hỏi, Nam Quận Công có phân phó gì? Hoàn Huyền làm như vô sự hỏi, ngươi từng nghe qua cố sự khinh địch mất Kinh Châu chưa? Luận võ công, Can Quy là cao thủ nhất đẳng, nhưng nói đến lịch sử thì không phải sở trường của ý ý, không thể sánh được với Hoàn Huyền văn võ toàn tài. Ý khiêm cung nói, thuộc hạ tuyệt không biết chuyện đó. Hoàn Huyền nói, vào thời Tam Quốc, Lưu bị mượn Kinh Châu của Tôn Quyền, lại lấy Kinh Châu làm căn cứ, phát triển ra phía Tây lập nên nước thủ. hình thành thế chân và ngụy thuộc Nô tam quốc nhưng ông ta không những không đem kinh châu trả lại cho Đông Nô mà còn phái đại tướng Quan Vũ trấn thủ thành Giang Lăng Can Quy gật đầu nói Quan Vũ quả là anh hùng hảo hán vô địch thời đó Hoan Huyên cười lạnh Quan Vân Trường đúng là một đại danh tướng Tiêu ngạo tự phụ không coi ai ra gì lại khinh địch căn bản không để quân Đông Nô vào trong mắt khi ông tấn công quân Ngụy bị Đông Nô thừa cơ đoạt mất thành Giang Lăng cuối cùng lại chúng mai phục bị quân Đông Nô bắt rồi giết đi Căng quy vì được sủng ái quá sinh khiếp sợ, nghĩ không ra tại sao hoàn huyền lại thổ lộ tâm sự với mình. Ý cũng hiểu hoàn huyền mượn chuyện đó để nói cho ý rõ tình cảnh và sách lược của hắn. Kiến Khang quân có thể so sánh với Đông Nô quân, hình thế của hoàn huyền giống như của nước Thục, nên hoàn huyền tạm thời bao dung nhẫn nhịn Ân Trọng Kham và Dương Toàn Kỳ vì sợ Kiến Khang quân thừa cơ xâm nhập. Hoàn huyền đang chờ đợi cơ hội. Hoàn huyền lại trầm mặc một lát, hỏi: Ngươi có nghe qua lời giao ngôn đang lưu truyền rộng rãi ở phương Nam gần đây không? Can Quý đáp: Nam Quận Công phải trang ám chỉ việc liên quan đến Lưu Dụ. Đây là giao ngôn do Hoàng Nhân cố ý tung ra. Nam Quận Công không cần để trong lòng. Song Mục Hoàn Huyền sát cơ đại thịnh, trầm giọng nói: Nhưng việc đó làm tổn hại thanh danh ta rất nhiều. Chỉ một việc đó, Hoàng Nhân đã đáng tội chết vạn lần rồi. Ta tuyệt không dung tha cho Lưu Dụ sống sót. Đến chỗ nào cũng dùng thân phận người kế thừa của Tạ Huyền mà kêu gọi lừa gạt. Ngươi thừa kế cái quái gì? Tạ Huyền chưa hề làm Hoàng Đế, có tư cách gì mà đưa ra người thừa kế? Can Quy nói, chỉ cần Nam Quận Công gật đầu, bất luận lưu dụ trốn ở chỗ nào thuộc hạ cũng có biện pháp làm hắn phơi sát giữa đường. Hoan Huyên nói, lưu dụ không khó thu thập. Vấn đề ở chỗ Yên Phi. Gần đây hắn từng đến lưỡng hồ bang đại náo một trận. Với sự gian trá của nhiếp thiên hoàn mà cũng không làm gì được hắn. Can Quy tựa hồ không để Yến Phi trong lòng, nói, xin Nam Quận Công giao việc này cho thuộc hạ toàn quyền xử lý. Hoan Huyên gật đầu, cứ quyết định thế đi. Nhất thiết không được cầu thả khinh địch như quan vũ đó. Nói đoạn, hắn thúc mạnh vào bụng ngựa, dẫn đầu vượt qua điếu kiểu tiến vào Giang Lăng Thành. Hết chương 306. Chương 307, kỳ huyệt diệu dụng. Hoang nhân có thể đoạt lại biên hoang tập lần thứ hai quả thật ngay cả bản thân họ cũng thấy như trong mơ. Đó là một kỳ tích không dám tin, làm hoang nhân hân hoan như phát cuồng, ca hát nhảy múa suốt đêm. Đặc biệt, địch nhân để lại một lượng lớn vật tư, lương thực và vũ khí. Biên hoang tập không những vẫn còn gần như hoàn chỉnh mà còn được thêm mấy chục tòa tiễn lâu và thạch bảo làm tăng thêm cảm giác an toàn của hoang nhân, kiên định tin vào việc biên hoang tập sẽ phục hồi sự hưng thịnh. Trận chiến này thành công thật đẹp mắt và nhanh chóng. So với quy mô trận chiến, số người chết trận không đến 100, quả là một con số không thể tin nổi. Tháp Bạc Nghi và Mộ Dung Chiến dẫn theo 6.000 huynh đệ truy sát bại quân 50 dặm, tiêu diệt hơn 2.000 tên rồi mới rút về tập. đáng tiếc là đã để cho bọn tướng lĩnh chủ yếu như diêu hưng lợi dụng sương mù chạy thoát về phương bắc ba ngày sau mây mù cuối cùng cũng tan hết biên hoang tập tuy vẫn còn dấu ấn của cuộc chiến nhưng sinh hoạt của hoang nhân đã dần dần phục hồi lại như thường sáng sớm ngày hôm đó tiến phi ngồi trên chiếc ghế được chế tạo riêng cho chàng ở chỗ vốn là đệ nhất lâu hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp điệp luyến hoa để ngang trên mặt chiếc bàn tròn lớn chàng thanh thản ngắm nhìn cảnh xe cộ và người ồn ào qua lại ở đường lớn phía đông Hoang nhân biết tính chàng nên không ai đến quá nhiều. Bang nghĩa và Lưu Dụ người cầm chén, người cầm bình rượu đặt lên bàn tròn lớn rồi ngồi xuống hai bên chàng. Bang nghĩa cười: Đây là thùng thiêu đao tử đầu tiên được chuyển đến từ Thọ Dương, quý hơn cả tính mạng. Bọn gian thương bán rượu đó quả là biết cách kiếm tiền. Nhưng vì thấy ngươi sắp đi san nên ta dù khuynh ra bại sản cũng chỉ còn cách bỏ tiền ra mua để mang đến tiễn ngươi lên đường. Lưu Dụ mở nắp bình, rót rượu cho Yến Phi, vui vẻ nói: Sáng mai ta sẽ đi. chúc ngươi thuận buồn xuôi gió, đánh cho mộ dung bảo vại đái ra quần. Sau này mà có ai nói đến hai chữ Yến Phi trước mặt thì hắn cứ là run như rẽ, têu cha gọi mẹ. Bàng nghĩa nói, hắn chắc chắn sẽ bị điệp luyến hoa của tiểu phi cắt mất cả trứng rồi, làm sao mà kêu cha gọi mẹ được. Yến Phi cười, không cần khoa trương như thế. Chúng ta cạn một ly đi. Ba người chạm cốc, uống cạn. Yến Phi nhìn vào đầy chén, gật gù, cũng không kém lắm. Nhưng nếu so với tuyết giản hương vẫn còn thua xa. Hy vọng khi ta trở về thì có thể được uống tiên dịch do lão bảng tinh chế. Bảng nghĩa vui vẻ đáp, cái đó không thành vấn đề. Ta đã chuẩn bị trùng kiến đệ nhất lâu. Khẳng định là khi ngươi trở lại thì có thể ngồi trên lầu uống rượu. Việc này sẽ được toàn bộ hoang nhân huynh đệ ủng hộ giúp đỡ. Lúc này, ba người chắc cùng sinh, Đồ Phụng Tam và Phương Hồng sinh lục tục kéo đến, ngồi xuống đối diện với ba người. Bảng nghĩa bày chén và rót rượu cho họ. Không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi chúc rượu, Chắc cuồng sinh lấy tay háo lau miệng, cười nói: "Lần này trong vòng 30 tháng ngày, chúng ta đã kinh qua đủ mọi cảm giác thất thủ, trốn tránh địch, tụ nghĩa và phản công. Trong thời gian đó, cùng với các phía địch nhân đấu trí đấu lực, chúng ta dùng lực ép tư mã đạo tử đương nhiên là một thắng lợi quang vinh, nhưng tối tinh xảo là đại phá kinh hồ liên quân và việc dùng uy lực của mưa gió sấm chớp, trong một đêm quét sạch địch nhân đông hơn ta đến 3 lần ra khỏi biên hoang tập. Điều đó cho thấy sự đoàn kết và bản lĩnh của hoang nhân chúng ta. Từ nay về sau, Bất kỳ ai muốn đến xâm phạm bọn ta đều phải suy nghĩ rất kỹ mới dám làm. đô phụng tam lạnh lùng, lịch sử sẽ không lặp lại vì hoang nhân đã thành kẻ mạnh hùng bá biên hoang. Chỉ có người khác sợ chúng ta đến xâm phạm chứ chúng ta không sợ người khác dám đến chọc giận chúng ta. Chúng ta sẽ thay đổi sách lược, đưa thế lực phát triển khắp hai phương Nam Bắc. Hắn lại quay sang Yến Phi nói, khi Mộ Dung bảo đại bại chạy về, Mộ Dung Thùy sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tự thân dẫn quân thảo phạt Thác Bạc Khuê Ta có thể đảm bảo khi đó thì đại quân dạ hoa tộc của hoang nhân đã chuẩn bị đầy đủ, có thể toàn diện xuất kích, nên đón Thiên Thiên tiểu thư từ ma trảo của mộ dung thủy về biên hoang tập. Ánh mắt thiến phi nhìn lưu dụ nói, nhưng điều kiện đầu tiên là Lưu Minh phải hoàn toàn khống chế bắc phủ binh, áp chế hoàn huyền và tư mã đạo tử. Nếu như để bất cứ bên nào trong bọn chúng thừa cơ xâm nhập thì biên hoang tập sẽ mất đi lần thứ ba. Vì địch nhân có bài học từ người đi trước, nên sẽ áp dụng chính sách tiêu thổ, không trường kỳ phòng thủ đồn trú ở đây. Tránh tiêu hao nhân lực, vật tư và lương thực. Lưu dụ cảm thấy trách nhiệm trên vai càng thêm nặng nề. Sự thật, nếu gã quay về Bắc Phủ Binh thì vận mệnh vẫn liên quan chặt chẽ với biên hoang tập. Thậm chí cả vận mệnh của chủ tỷ thiên thiên cũng quan hệ tới thành bại của gã. Chỉ có gã mới có thể làm hoang nhân viễn trinh phương Bắc mà không phải lo lắng về hậu phương. Dưới tình hình hiện nay, con đường đó thật khó khăn, thật xa xôi và không thể. Bất quá gã tuyệt không thể đánh mất dũng khí. thành công của cuộc phản công biên hoang tập đã khai sáng cho gã một điều đó là trí tuệ nhu lực và quyết tâm trong thế yếu tuyệt đối vẫn có thể tạo nên tác dụng hữu hiệu quan trọng hơn là gã đã trở thành anh hùng trong tâm trí của hoang nhân và Bắc phủ binh đã chuẩn bị đủ điều kiện để trở thành người thừa kế tạ huy đệ n gã trầm giọng nói ta sẽ không làm các huynh đệ thất vọng đâu chắc cuồng sinh dơ ngón tay cái khen hào hán tử sau khi lưu soái về quảng lăng cần cẩn thận mọi chuyện kể cả lúc đi dạo trên đường hay lúc ăn uống vì giao nôn dành cho ngươi là lưu dụ một mũi tên bắn chỉ mẩn lòng chính là khi thiên thạch rơi xuống đất đã truyền khắp mọi ngóc ngách ở phương nam rồi nhà nhà đều biết không tin ngươi có thể tùy tiện hỏi bất kỳ ai từ phương nam đến đây làm ăn là biết kẻ nào cầm quyền cũng sẽ không thể cho phép điều đó nên bọn chúng sẽ tìm trăm phương ngàn kế không lựa thủ đoạn để diệt trừ ngươi khi ngươi vẫn chưa nắm quyền Đỗ phụng tam tiếp lời chắc quán chủ lời vàng ý ngọc huynh hoang lộ liêu quá sẽ gây ra thai kiếp lưu huynh cần phải khiêm nhường hơn bình thường đợi chờ thời cơ dần dần bồi dưỡng thế lực trong bắc phủ binh bảo mã của tạ huyền nguyên nên để lại biên hoang tập nếu không sẽ thành tội đó năm người bọn giang văn thanh trình thương cổ phí nhị phiết tịch kính và âm kỳ cũng kéo tới ngồi đầy xung quanh chiếc bàn tròn lớn bà nghĩa vội sai đầu bếp đi lấy thêm về mấy cái ghế để dành cho những huynh đệ thân tình khác đến chia tay hiến phi đôi mắt xinh đẹp của giang văn thanh trước tiên nhìn lưu dụ nàng lộ vẻ ngượng ngùng đầy nữ tính hiếm thấy nói tống đại ca đã đến hoài thủy hai ngày sau sẽ đến kiến khang Sau khi quang phục biên hoang tập, ngay sáng sớm ngày hôm sau, Tống Bi Phong đã ly khai. Giang Văn Thanh phái song đầu thuyền tiễn lão một đoạn đường đến bờ Nam Hoài Thủy. Sau đó, lão lên bờ theo đường bộ về Kiến Khang. Nàng báo cáo cho mọi người biết cho thấy song đầu thuyền đã trở về. Trong số mọi người, chỉ có Yến Phi và Lưu Dụ biết rõ Tống Bi Phong vì tạ đạo ẩn nên mới hỏa tốc trở về Kiến Khang để xem xét tình hình. Không biết tại sao, khi Giang Văn Thanh liếc Lưu Dụ một cái như thế làm gã cảm thấy tim đập thình thịch. mỹ nữ này vẫn vận trang phục nam nhân như trước nhưng trong ánh mắt nàng ngập tràn vẻ quyến rũ dụ hoặc phong thái tươi như hoa nở rộ đầy nữ tính giang văn thanh quay sang yến phi nói xin chúc biên hoang đệ nhất cao thủ của chúng ta tiếp tục dương uy ở bắc vực đại phá quân viễn trinh của mộ dung bảo mọi người ầm ầm hưởng ứng kinh tràng tuần rượu thứ ba hồng từ xuân hô lôi phương thác bạc nghi đinh tuyên diêu mánh và cơ biệt lúc này cũng tới làm không khí càng thêm nồng nhiệt thắng lợi có được không hề dễ dàng càng làm người ta cảm thấy giá trị Mọi người vẫn đang đắm chìm trong nỗi vui mừng đoạt lại được biên hoang tập lần thứ hai. Trình thương cổ nói, tên tiểu tử cao ngạn không biết đã lăn đến chỗ nào. Cơ biệt cười, chỉ sợ hắn đã bắt đầu phát điên rồi. Chắc cùng sinh nuốt dâu cười nhẹ, tiểu tử đến rồi kìa. Mọi người nhìn theo mắt lão, thấy cao ngạn đang theo đường lớn phía đông chạy tới. Thân tình hắn hưng phấn đến mức đem ngay ghế của mình chen vào giữa Yến Phi và bảng Nghĩa rồi thốt lên, khó có dịp các vị đại ca, đại thư toàn thể có mặt ở đây. Ta có một tuyệt thế hảo kế nhất tiễn xạ tam điêu muốn nói ra để các vị đại ca, đại thư tham khảo, xem có làm được không, để báo đáp các vị không ngừng giúp đỡ hết mình trong cuộc đấu tranh vì hạnh phúc chung thân đại sự của ta. Hồng tử Xuân cười lên quái dị, tên tiểu tử ngươi rốt cuộc là đến để chia tay hay là để nói chuyện làm ăn đây. Cao ngạn nhiệt tình như cũ, hoa tay mua chân nói, thế nào cũng được. Tuyệt thế hảo kế của lão tử, thứ nhất có thể phát tài rất lớn, tiền bạc thu bội. Thứ hai là có thể mở rộng sức ảnh hưởng của chúng ta ở phương Nam. Thứ ba là có thể tạo thanh thế cho Lưu Gia. Như thế thì không những chúng ta có thể yên tâm về quân phí của Biên hoang, lại có thể ổn định phương Nam, làm đại tăng kho tiền của Lưu Gia dùng tranh đấu với người ta. Khi điều kiện chín muồi, chúng ta sẽ bắt phạt cứu thiên thiên và Chị tiểu thi, không cần lo lắng phương Nam có ai dám đánh vào đường thoái hậu của chúng ta nữa. Tất cả mọi người bật cười lớn, kể cả hiến phi và lưu dụ. Vì gã luôn mồm nói những chuyện kinh thiên động địa. Không ai tin gã có thể nghĩ ra được cái gì có tính xây dựng. Trình thương cổ nói, ta dám cùng bất cứ ai đánh bạc một ván. Lời cao tiểu tử nói ra dù lộ chuyển phong hồi thế nào, cuối cùng nhất định sẽ có quan hệ đến tiểu bạch nhạn. Cơ biệt cười lớn, trình Đổ tiên làm nhà cái được không? Ta cực là ngươi nói đúng. Cao ngạn tuyệt không tức giận, vui vẻ nói, các vị khẳng định sẽ thua to. Đại kế để cưới tiểu bạch nhạn sớm đã có rồi, không cần phiền các vị. Gã chuyển sang phía chắc cùng sinh hỏi, đúng không? người chuẩn bị hôn lễ của ta mọi người nhìn chắc cuồng sinh chắc cuồng sinh nuốt dâu cười nói cao tiểu tử đúng là không nói ngoa ta đã quyết định sẽ cùng hắn đi lưỡng hồ dũng cảm xông vào cửa ải tình ái mang bằng được mỹ nhân về hà thật sảng khoái đô phụng tam nhũ mày các ngươi muốn đùa với nhiếp thiên hoàn tâm ngoan thủ là sao hắn làm sao có thể dung cho các ngươi được chắc cuồng sinh đáp lao nhiếp đương nhiên không phải là loại lương thiện gì nhưng cũng không phải là một tên tiểu tử vô tri Bọn ta sẽ có cơ hội thành công. Hơn nữa, chia lịa tình cảm vợ chồng là oan nghiệt nhất đời. Bọn ta định sẽ biến nguyên ương cuối cùng trở thành quyến thuộc, chứ không phải đến đó đánh giết làm chia lịa cao thiếu gia của bọn ta và tiểu bạch nhạ. Hà! Mọi người chẳng còn gì để nói nữa. Một tên điên nặng thêm vào một kẻ đa tình, lưỡng hồ không bị chúng làm náo loạn đến nghiêng trời lệch đất mới là lạ. Cao ngạn hương phấn nói, không nên vì chuyện tình ái của lão tử ta mà bỏ bê chính sự. Lần này... Khi bọn ta đi lưỡng hồ thì sẽ tiện dịp làm luôn tuyệt thế hảo kế mà bây giờ ta sẽ nói ra. Đảm bảo các ngươi sẽ phải khen tuyệt. Tiến Phi vốn chỉ mỉm cười không nói gì, lúc này than, nói mau đi. Ta không có nhiều thời gian điên rồ với ngươi đâu. Cao ngạn cười hề hề thần bị nói, cái đầu vĩ đại của ta nghĩ ra cái gì, làm sao có thể sai được. Ngồi cho vững nhé. Cái này có một cái tên rất đều, gọi là hắc, Gọi là chuyến du lịch thám hiểm động thiên được không? Giang Văn Thanh yêu kiểu cười phì một tiếng, nhìn Cao Ngạn hỏi, ngươi đang nói lung tung gì thế? Cao Ngạn giật thoát một cái rồi định thần liếc nhìn Giang Văn Thanh vài lần, ngạc nhiên hỏi phải chăng ta nhìn nhầm? Đại tiểu thư hôm nay đặc biệt mê người, đầy vẻ xuân sắc, khác hẳn với ngày thường. Khuôn mặt tươi cười của Giang Văn Thanh nhừng hồng, gắt, ta cảnh cáo ngươi, không được nói sằng nói bậy về ta, nếu không, sẽ làm tiểu bạch nhạn của ngươi khi đến đây không chịu nổi đâu. Mọi người cười ở ĩ, nhưng đều cảm thấy Cao Ngạn nói có căn cứ. lưu dụ thấy ánh mắt đồ phụng tam đang ra hiệu cẩn thận gã nói nói đi bọn ta đang rửa thai để nghe đây cao ngạn nói biên hoang luôn là cấm địa của người phương nam biên hoang tập càng là một địa phương thần bí nhất hứng thú nhất đối với họ chỉ vì họ ngại đường xa nguy hiểm sợ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng nên những người yêu quý sinh mạng mình đều không có gan đi du lãm biên hoang chỉ có những người hương mạo hiểm và không sợ chết mới dám tới chắc cùng sinh là người đầu tiên tán đồng có đạo lý con người đều như thế Càng là nơi không thể đặt chân tới càng có sức hấp dẫn. Biên hoang tập trong mắt người ngoài luôn là một nơi truy lạc, ăn chơi chắc táng nhất. Các loại dịch vụ vui vẻ cần gì có đấy, kể cả những thứ tưởng chừng không có cũng có đủ, thứ nào cũng sẵn sàng. Hà! Nếu có cơ hội thì ai không muốn hưởng thụ tư vị truy lạc. Cao ngạn vui mừng nói, đề nghị này của ta nếu trước đây thì không thể thực hiện được vì các bang hội trong tập lúc nào cũng có thể phát sinh đấu đá. Tự mình còn khó giữ, ai dám đảm bảo sự an toàn cho người đến dự nhiệt não? Bây giờ thì vấn đề đó đương nhiên không tồn tại. Mộ dung chiến nữ mày hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn nói gì? Có thể nói thẳng ra không? Cao ngạn nói, mộ dung Lão đại nhẫn mại một chút được không? Nếu như quả thật ta không giải thích rõ ràng toàn bộ nguồn gốc quá trình thì chỉ sợ câu chuyện không có sức thuyết phục. Bàng nghĩa nói, bọn ta đã sẵn sàng nhẫn mại rồi đây. Cao ngạn trừng mắt nhìn hắn nói, đừng hòng dùng lời lẽ điên rồ ảnh hưởng đến Lão tử. Còn bà nó... Nói ngắn gọn thì tuyệt thế hảo kế của ta là phương pháp nhanh nhất để chấn hương biên hoang tập. Chúng ta tuy lấy lại được biên hoang tập nhưng sự chủ phú trước đây đã mất, ai nấy cũng biến thành bẩn cùng hết. Tất cả phải làm lại từ đầu. Nếu không có thủ đoạn khuyến khích kinh tế thì làm sao khôi phục lại tài lực trước đây? Băng vào cái gì mà Nam Trinh bắt thảo? Con mẹ nó? Các ngươi đã rõ ta chỉ nghĩ cho mọi người chưa? Phí nhị phiết gật đầu, bắt đầu có chút đạo lý rồi. Nhưng vẫn chưa vào tới chính đề. Cao ngạn hùng hôn tiếp. trấn hưng đại kế của ta là thành lập chuyến lữ hành có tên là tham quan động thiên do biên hoang tập chúng ta đứng ra bảo đảm an toàn tuyệt đối an bài cho những người có hứng thú đến biên hoang tập tham quan nơi tham quan chủ yếu là khu vực bạch vân sơn thiên hạ kỳ cảnh nóng bỏng nhất hiện nay ta dám đảm bảo người tham gia khi đứng bên miệng động huyệt lớn do thiên thạch rơi xuống tạo ra sẽ nhìn tới mức trận mắt há miệng cảm thấy đã không hưởng công đến đây mọi người đều động dung chắc cùng sinh vô bàn hỏi mỗi người thu bao nhiêu cao ngạn đáp Lớn bé già trẻ đều đồng hạng, mỗi người hai lạng hoàng kim, giá cố định không thay đổi. Nhưng ba tháng đầu có thể ưu đãi giảm một nửa phí. Phí nhị phiết là người tinh thông tính toán nhất, nếu mày hỏi, thế thì có tiện nghi cho họ quá không? Bọn ta còn phải đưa đón, bao ăn bao ở, lại không được bao nhiêu đâu. Cao ngạn đáp, chỗ tinh tế chính là ở đấy. Đối với bọn giàu có quyền quý phương nam thì hai lạng hoàng kim không đáng gì. Nhưng sau khi đến biên hoang tập rồi, Thấy các thứ hấp dẫn mê người thì ai có thể không mở hầu bao chi tiêu. Hà! Đảm bảo trăm nghề đều Hưng vượng, các vị đại lao bảng ngày nào cũng có thể thu được cả thúng vàng. Đô Phụng Tâm nói, việc này nói thì dễ, làm mới khó. Bọn ta làm sao quảng bá thu hút người ta ở phương Nam? Lại làm sao ứng phó với sự can thiệp của triều đình? Nếu như có khách của một thuyền nào đó bị tống vào nhà lao thì bọn ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm ăn nữa? Cao Ngạn nói. Vì thế ta và Lao trác sẽ phải tự thân xuất mã đi thuyết phục đại bang hội các nơi, mọi người hợp tác kiếm tiền. hát bang ở các địa phương sẽ là đại lý cho bọn ta, do bọn chúng tự đi mời trào lôi kéo du khách, đã thông bọn tham quan ô lại ở các địa phương. Vậy thì chúng ta có thể không cần vấy máu đau thương cũng mở rộng được thế lực ở phương Nam. Trong tình thế mọi người đều có lợi, tự nhiên sẽ xưng huynh gọi đệ, hợp tác chặt chẽ. Ít nhất thì bất cứ gió lay ngọn cỏ thế nào sẽ lập tức thông báo. Ai đến xâm phạm biên hoang tập đập vỡ nồi cơm trùng, khẳng định sẽ trở thành công địch. Hồng tử Xuân nói, tên tiểu tử này nói chẳng có lý do chính đáng gì cả. Cao ngạn càng hưng phấn, phồng mang trợn mắt nói, không có lý do gì ư? Còn bà người chứ? Mọi người nghĩ mà xem. Cái gì là lưu dụ một mũi tên bắn chìm ẩn lòng, là lúc thiên thạch rơi xuống đất. Chỉ là giao ngôn, nhưng nếu như mỗi ngày có mười mấy đoàn du lịch như bướm vờn hoa đến xem kỳ tích mà lao thiên gia tạo ra đó, Ai còn dám nghi ngờ lưu gia của bọn ta không phải là chân mệnh thiên tử. Con mẹ nó. Ngày đó, khi đứng bên miệng huyệt, ta nhìn đến nỗi giận cả tóc gáy, toàn thân run lẩy bẩy. Kỳ cảnh như thế, trong đời khó được thấy một lần. Không tin cứ hỏi thiên hạ đệ nhất cao thủ tiểu phi của bọn ta mà xem. Khi đó ta thấy hắn đứng ngẩn ra bên cạnh miệng huyệt đó. Tiến phi và lưu dụ nhìn nhau cười khổ. Không một ai hiểu tâm sự họ. Chắc cùng sinh lại vô bản, thông qua. Thanh tựu lớn nhất trong đời cao tiểu tử chính là việc này. Phương án chấn Hưng kinh tế vĩ đại như thế, chỉ có hoang nhân chúng ta mới có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có hoang nhân chúng ta mới dám làm. Tuyệt diệu nhất là chúng ta chuẩn bị ngựa xe đón giúp người đến uống rượu đánh bạc. Những tên này thường thì là kẻ sĩ đạo mạo cao xa ấy chắc chắn sẽ bỏ hết những thứ ngụy trang xuống, lấy tiếng là đi xem động thiên nhưng đến biên hoang tập là để xả khí. Còn bà nó, ta sẽ viết thêm một vở thuyết thư nhất tiễn trì mẩn lòng đảm bảo mọi người mê say quên cả đường về. Bao nhiêu tiền bạc trong túi chắc chắn sẽ đem ra xài bằng hết. Đô Phụng Tam nói, thế thì quá lộ liễu. Tốt nhất là hoàn toàn không nói đến quan hệ giữa lưu gia và Đạo thiên, mọi người chỉ biết trong lòng là được rồi. Bằng nghĩa thất thanh nói, đến đổ ra ngươi cũng đồng ý với ý tưởng quái dị đó của tên tiểu tử này sao. Giang Văn Thanh nghiêm nét mặt nói, đề nghị của cao tiểu tử đúng là phương thuốc rất tốt cho tình hình trước mắt của chúng ta, lại rất khả thi. Từ trước tới nay, biên hoang tập luôn có sức lôi cuốn rất lớn đối với người ngoài. Những người luôn tuân thủ nghi lễ, luật pháp đều muốn thử qua phương thức sinh hoạt vô pháp vô thiên của hoàng nhân. Hơn nữa bây giờ bọn ta lại cho họ cơ hội thưởng thức một kỳ cảnh của thiên hạ. Diêu mánh hỏi, Lưu gia có ý kiến gì không? Lưu dụ xòe tay ra nói, chức thống xoáy của ta từ 3 ngày trước đã giải giáp quy điển rồi. Việc này phải do hội nghị quyết định. Âm kỳ hỏi, có ai phản đối không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi cười rộ lên. Cao ngạn thét lớn, Yến Tiểu Tử mau tỏ thái độ. Đề nghị của ta ngươi dám không ủng hộ sao? Ta đã động não vì sự quay về của Thiên Thiên và chị Tiểu Thi đó. Tiến Phi đứng dậy, đeo điệp luyến hoa lên lưng, một tay đặt lên bao hành lý nhỏ trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn Thác Bạt Nghi chưa hề mở miệng hỏi, Tiểu Nghi thấy ý tưởng của Cao Tiểu Tử có thực hiện được không? Thác Bạt Nghi vui vẻ nói, ta không thấy có gì là nguy hiểm cả, nên thử một lần. Tiến Phi nhìn Cao Ngạn cười nghe thấy chưa? Lần này thì cho người phong có nhé. Trang lại nhìn Lưu Dụ hỏi. Lưu huynh đưa ta một đoạn đường được không? Mọi người đều biết chẳng có chuyện riêng muốn nói với Lưu Dụ. Liền Tế Nhị đứng dậy cung kính tiến hai người lên đường. Hết chương 307. Chương 308, Kim Bài Miễn Tử. Yến Phi và Lưu Dụ sánh vai đứng ở lưng trường một ngọn đồi nhỏ phía bắc biên hoang tập. Dinh Thủy đang cuộn chạy bên phải họ. Đường Thủy và đường bộ đều không một bóng người. Chỉ sợ phải một thời gian nữa mới có thể hồi phục lại tình hình khách thương qua lại tấp nập như trước. Vì thế... Đại kế Trấn Hưng do cao Ngạn nghĩ ra quả là đề nghị hay, xem bệnh bốc thuốc. Lưu Dụ cười nói, lần thu phục biên hoang tập này xuất hiện một cục diện hoàn toàn mới. Nếu như ta đoán không sai thì vài năm tới, biên hoang tập sẽ đạt trạng thái hưng thịnh đến cực điểm sau khi bọn ta đoạt lại thiên thiên và tiểu thi về. Yến Phi Than, việc đó còn phải xem lão ca ngươi có thể ngồi lên bảo tọa đại thống lĩnh của Bắc phủ binh hay không. Lưu Dụ ngạc nhiên, ngươi dường như không tin ta chút nào. Ai? Ta minh bạch rồi. Vì ngươi biết rõ cái huyệt động quỷ quái kia hoàn toàn không liên quan gì đến ta, nên ta không phải là chân mệnh thiên tử gì. Ngươi vì hiểu được chân tướng nên mới lo lắng cho ta. Ngươi không giống như những người khác, hiểu lầm cho rằng ta chính là chân mệnh thiên tử và là quái vật đánh không chết. Tiến phi nhún vai, con người ta không thể vĩnh viễn dựa vào vận khí được. Ngươi có là chân mệnh thiên tử hay không điều đó không quan trọng. Đao chém tới thì phải đỡ thôi. Nhưng câu giao nôn, lưu dụ một tiên bắn chỉ mẩn lòng. chính là lúc thiên thạch rơi xuống đất thì lợi chưa thấy đâu mà chỉ thấy hại nếu ngươi không nghĩ ra được biện pháp ứng phó thích hợp thì ta đảm bảo ngươi về quảng lăng sẽ không sống được mấy tháng đâu lưu dụ không vội đáp lời chàng gã trầm mặc một lúc đột nhiên thay đổi đề tài tại sao ngươi kiên trì không cho thác bạt nghi đi cùng đường với ngươi đến thỉnh nhạc tiến phi cười khổ đó là vấn đề ta không muốn trả lời ngươi hiểu không lưu dụ đáp hiểu rồi tiến phi trầm giọng thời đại của chúng ta là thời kỳ đại loạn trước nay chưa từng có tiền lệ nơi nơi đầy đấu tranh và cựu sát ta và ngươi bất hạnh bị lôi kéo vào vũng bùn đại loạn này rồi cần phải tận tâm suy nghĩ biện pháp cần thiết để sinh tồn nếu không sẽ gặp thai họa vì thế ta đã nghĩ cho ngươi một biện pháp lưu dụ kinh ngạc hỏi chuyện đó mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp sao tiến phi khôi phục vẻ ung dung cười nhẹ chiêu này gọi là kim bài miễn tử lưu dụ như lạc vào đám sương mù hỏi kim bài miễn tử Phải chăng ngươi muốn nói đùa? Yến Phi đáp, ta nói đang có phần hứng thú nên khoa trương một chút mới làm người có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Ôi! Ta làm sao có tâm tình nói chuyện đùa? Thật ra ta đã làm liên lụy ngươi vì việc tam bội hợp nhất chính do một tay ta tạo ra. Thêm vào lao chắc điên tô vẽ thêm, hoang nhân hùa theo tắt nước theo mưa làm ngươi hãm thân vào tình cảnh vô cùng bất lợi, biến thành đích ngắm của các bên. Bọn ta thì lại muốn giúp ngươi mà không được. Sau khi ngươi về Quảng Lăng rồi thì phải đơn thân tác chiến. Lưu Dụ nói, tình thế không ác liệt đến thế chứ. Những người ủng hộ ta ở Bắc Phủ Binh đâu phải ít. Yến Phi nói, những người ủng hộ ngươi nhiều hay ít có khác biệt gì đâu. Vì ngươi vẫn phải nghe lệnh của Lưu Lao Chi mà hắn lại là một trong những người muốn giết ngươi nhất vì ngươi không những làm hắn mất mặt mà còn trực tiếp uy hiếp đến uy quyền của hắn ở Bắc Phủ Binh. Hắn càng tỏ ra tán thưởng ngươi bao nhiêu thì càng cho thấy hắn sẽ ngấm ngầm thi triển thủ đoạn đối phó với ngươi bấy nhiêu. Bây giờ... Lưu Lao Chi với tư mã đạo tử cùng chung một phen nên hắn căn bản không cần động thủ đối phó ngươi mà chỉ cần tạo cho tư mã đạo tử một tình huống có lợi, để người của tư mã đạo tử đối phó ngươi. Do địch nhân hiểu rõ thực lực của ngươi nên không đến thì thôi, một khi đã đến nhất định sẽ lấy được mạng ngươi, ngươi sẽ không còn đường mà chạy. Lưu Dụ hít một hơi, gật đầu, ngươi là người bảng quan nên hiểu rõ. Ta lại không hề nghĩ được thấu triệt như ngươi. Ta có một chủ ý, chỉ cần có người trung gian có phân lượng như Hồ Bân hoặc Chu tự thuyết phục tạ Diễm. Lao có thể đề xuất với Lưu Lao Chi điều ta về dưới cờ Lao thì Lưu Lao Chi sẽ không có cách gì cự tuyệt. Yến Phi nói, biện pháp đó không sai, nhưng lại là hạ hạ chi kế. Trước tiên ngươi sẽ bị Hồ Bân và Chu Tự không coi trọng nữa. Hiện tại người nào cũng coi ngươi là chân mệnh thiên tử, ngươi chỉ còn cách chứng minh bản thân đúng là chân mệnh thiên tử không ai đánh chết được. Khi thời cơ đến, ngươi sẽ có cơ hội vượt lên. Lưu Dụ cười khổ, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Lưu dụ ta thật không phải là chân mệnh thiên tử như miệng mọi người đã nói, lại càng không phải là đánh không chết. Yến Phi cười, vì thế nên ta nghĩ ra chiêu kim bài miễn tử để ngươi biến thành người đánh không chết. Lưu dụ than, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Trên thế gian này lại có người đánh không chết được ư. Yến Phi nói, đương nhiên ta đã khoa trương một chút. Nếu quả thực địch nhân có thể đường đường chính chính đến đối phó ngươi, ví dụ như xuất động hơn một, hai trăm người đến đánh ngươi thì dù là ta cũng chết chắc không sai. may là địch nhân tuyệt không dám ngang nhiên lộ liễu chỉ còn cách sử dụng âm mưu thủ đoạn khi đó ngươi có cơ hội bằng tài trí võ công để vượt qua cửa ải khó khăn này lưu du hỏi sao ngươi còn chưa nói ra kim bài miễn tử là cái quái gì thế tiến phi không trả lời trực tiếp gã hỏi ví dụ như ngươi biến thành tôn ân thì địch nhân có biện pháp nào thích sát ngươi không lưu dụ như mày giả sử tôn ân chỉ cần giữ mạng đào tẩu thì chỉ sợ bất luận ngươi phát xuất bao nhiêu người đối phó lão, nhưng cũng tay trắng ra về mà thôi Ai? Nhưng ta tuyệt không phải là tôn ân, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể trở thành cao thủ như lão được. Yến Phi nói, không cần coi khinh mình như thế. Nói về võ công đao pháp thì trong thiên hạ này, người đơn đả độc đấu thắng được ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi lại có thể chất phi phạm, thêm vào khả năng cấp trí ứng biến lâm thời, chỉ cần có một đạo kim bài miễn tử nói không chừng có thể nhân hòa được phúc, tăng thêm hy vọng chân mệnh thiên tử của ngươi đó. Lưu Dụ nói, nghe xong ta thấy trong lòng ngớ ngáy lắm rồi. Xem ra ngươi nói thật chứ không phải nói đùa cho ta vui vẻ mà thôi. Yến Phi hỏi, ngươi có phát giác khinh công của cao tiểu tử có tiến bộ rất lớn không? Lưu dụ đáp, cao tiểu tử quả thật tiến bộ rất nhiều. Lần trước ngươi dùng chân khí đả thông kinh mạch làm ta được lợi không ít, cảm giác giống như là được thoát thai hoàn cốt vậy. Chỗ khác biệt lớn nhất là nội khí có thể liên miên bất tuyệt, lưu chuyển tự nhiên. Ai? Kinh lực so với trước đây cũng mạnh hơn rất nhiều. Yến Phi nói, Do năm đó khi ta chữa thương cho tống đại ca và huyền Soái thì ta bắt đầu phát hiện chân khí có từ đàn kiếp của ta có khả năng cải biến thể chất người khác, có công hiệu kích phát những lực lượng tiềm tàng trong cơ thể con người. Đến khi ta từ an thế thanh học được bí mật của thủy độc, đưa hai cố lực lượng của đàn kiếp và thủy độc hợp lại làm một thì ta càng nắm chắc khả năng ở phương diện đó. Nhưng loại công pháp này tuyệt không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Nếu không cẩn thận sẽ biến thành thêm dầu vào lửa, không những vô ích mà ngược lại gây hại rất lớn. Như đối với cao ngạ, ta cũng chỉ thấy được là dừng, không dám toàn lực giúp hắn. Nếu không, nói không chừng hắn lại lăn quay ra chết mất. Lưu dụ cuối cùng cũng minh bạch kim bài miễn tử mà chàng nói là cái gì. Gã chấn động kịch liệt hỏi, ngươi muốn dùng phương pháp tốc thành, giúp ta tăng cường công lực sao? Tiến phi đáp, trên thế gian này tuyệt không có diệu pháp thần công nào chỉ trước mắt là được. Tất cả còn phải xem nỗ lực của ngươi thế nào. Hai đêm qua, ta đã xem kỹ hai lần quyển bí lục tham đồng khế do an công tặng ta. cuối cùng đã tìm ra chỗ diệu dụng, có thể biến chân khí trong thể nội ngươi từ hậu thiên chuyển thành thiên thiên. Ta nói nhiều lời như thế là muốn ngươi không được khinh suất. Ta sẽ làm chân khí của ngươi hoàn toàn chuyển vận ngược lại, phương pháp hành công cũng khác hẳn với trước đây. Những kinh mạch yếu huyệt trước đây chừng như không quan trọng sẽ biến thành mạch huyệt chủ yếu. Quá trình này cần một thời gian thích ứng, sẽ giống như khi ngươi ở kiến khang trọng thương mới khỏi không thể động thủ với người khác. Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ. B. NG tài trí và thể chất của ngươi có thể ứng phó được. Lưu Dụ nghe xong nửa tin nửa ngờ, thở ra một hơi, phải chăng ngươi quá để cao ta rồi. Việc đó chỉ cần một sơ suất nhỏ thì tiểu mệnh của ta không giữ được mà tổn hại đối với ngươi càng lớn. Yến Phi thản nhiên nói, nếu vậy thì phải thấy An Công đã ủy thác nhầm người. Chúng ta không thể không mạo hiểm. Đó là phương pháp duy nhất làm ngươi đột phá bản thân. Sau này cũng cần xem nỗ lực của ngươi nữa. Trang lại nhẹ nhàng nói tiếp. Thật ra ta suy nghĩ như vậy chính là vì ngươi có thể chất khắc thường. Ngươi có thấy bản thân mình học cái gì cũng dễ dàng giỏi hơn người khác không? Việc đó không liên quan đến vấn đề thông minh hay ngu xuẩn, mà là một khả năng trời phú. Ta không dám dùng thủ đoạn đó vì trước đây ta không nắm chắc. Nhưng việc thiên địa tâm tam bội hợp nhất đã khai phá rất lớn cho ta. Bây giờ ta sẽ khai mở tiên môn trong võ đạo cho ngươi, làm ngươi bước chân vào động thiên phúc địa tồn tại trong thân thể mình. Còn việc ngươi có sợ đắc thế nào phải xem nỗ lực bản thân lão ca ngươi và tạo hóa an bày ra sao nữa. Lưu Dụ khẩn trương, ngươi nói làm ta giận cả người. Theo ta nghĩ thì quá trình cải tạo toàn bộ chân khí đó cần rất nhiều thời gian. Ta cần phối hợp thế nào? Tiến Phi nói, ta tính chỉ cần 5-6 giờ thôi. Nhưng ngươi cần hoàn toàn tin tưởng vào ta, phối hợp làm theo mọi chỉ đạo của ta, quên hết tập quán hành công trước đây. Chuẩn bị xong chưa? Lưu Dụ ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đáp. Ta có cảm giác đang phải thụ hình. Động thủ đi. tiến Phi chuyển ra sau lưng gã, một trường đánh mạnh vào yếu huyệt bối tâm. Lưu dụ toàn thân chấn động, lộ vẻ đau khổ khó chịu nổi, đau đến nỗi không nói nên lời được. tiến Phi cười hỏi, cảm giác thế nào? Lưu dụ cười khổ, ngươi còn cười được ư lục phủ ngũ tạng của ta tưởng chừng đảo lộn hết cả lên, khó chịu muốn chết. tiến Phi bật cười, đó gọi là phàm là người được thiên tướng giáng xuống trọng trách, trước hết cần khổ công tâm trí, lao lực gân cốt, an đói, mặc rách thú vui là hành hiệp trừ loạn đạo chân khí đó của ta chỉ là đá thử vàng sau khi tiến vào nội thể ngươi hai cô cực đoan tương phản là thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy sẽ hợp thành chân khí chạy theo các kinh mạch ngược chiều với chân khí bản thân ngươi nên mới làm ngươi khó chịu khi cải tạo thành công thì chân khí của ngươi sẽ tự nhiên lưu chuyển theo phương thức ngược lại giả thiết ngươi chịu không nổi hay cơ thể ngươi bài xích đạo chân khí đó thì ta chỉ còn cách từ bỏ kế hoạch bây giờ thì ngươi đã qua cửa con rồi lưu dụ vui mừng ta đương nhiên muốn có đạo kim bài miễn tử mà sau khi được cải tạo chân khí của ta liệu có thể phân thành âm dương giống như ngươi không Tiến phi đáp đến ta còn không có bản lĩnh đó nhưng chân khí của ngươi sẽ biến thành chân hỏa chân thủy cùng lưu chuyển tăng cường rất lớn uy lực của chân khí khi đào tẩu lại càng đắc tâm ứng thủ vì chân khí tuần hoàn không ngừng nghỉ sinh sinh bất tuyệt kể cả khi dùng hết chân khí thì ngươi cũng có thể hồi phục nhanh hơn trước đây rất nhiều chỗ tốt nói không hết được lưu dụ cười chỉ cần biến thành một nửa yến phi ngươi thì ta cũng vô cùng mãn nguyện rồi yến phi nói lưu dụ vĩnh viên vẫn là lưu dụ ngươi sẽ phát triển một loại võ công tâm pháp độc môn của ngươi cá tính của ngươi sẽ quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của ngươi được rồi bây giờ mời ngươi tập trung toàn bộ chân khí vào đan điển nơi huyệt khí hải ta đầu tiên cần đánh tan toàn bộ chân khí của ngươi đã lưu dụ kinh hãi làm thế chẳng phải là phế hết võ công ta ư. yến phi đáp vừa may là ngược lại ta chỉ khu động chân khí trong thể nội ngươi đả thông và khai mở những kinh mạch và yếu huyệt mà trước đây ngươi chưa từng dùng đến đó gọi là đặt vào chỗ chết để tìm đất sống ta giống như thay thế vị trí chủ soái của ngươi ra lệnh chỉ huy đại quân chân khí trong thể nội ngươi giành thắng lợi toàn diện trên chiến trường trong mình ngươi ngươi không thể hấp thu chân khí hoàn toàn bất đồng của ta nhưng có thể giúp lực lượng của ta tổ chức huấn luyện đại quân chân khí trong thể nội ngươi giống như là chân khí trong thể nội ngươi từ trước tới nay chỉ là một đạo quân hỗ hợp Qua tổ chức và huấn luyện sẽ trở thành đội hùng sư lợi hại không thể kháng cự. Cuộc cải biến này vô cùng bá đạo. Nếu không phải thể chất nguyên phê Khi thường hơn người thì ta tuyệt không dám thí nghiệm. Lưu Dụ nói, mới nghĩ đã làm ta kinh hãi. Con bà nó. Ta chuẩn bị xong rồi. Động thủ đi. Bọn ta sẽ đánh bạc con mẹ nó một ván. Xem xem rốt cuộc là kim bài miễn tử hay là phù chú đòi mạng đây. 77. Khu vực phía đông ba lang thành. trong một tòa trạch viện mà nếu chỉ nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không khác gì những trạch viện của dân thường khác nhiếp thiên hoàn ngồi trong thư trai im lặng trầm tư lao vốn xuất thân từ thế gia vọng tộc phương bắc dưới võ ngựa xâm lăng của người hồ nhà tan cửa nát hơn 10 tuổi đã lưu lạc giang hồ lúc đó lao quen biết nhậm dao khi đó lao hoàn toàn không biết tường tận nhậm dao chỉ vì tính tình giống nhau đều mang đại trí nên nhậm dao là một trong những bằng hưu trong số rất ít bằng hưu của nhiếp thiên hoàn đến năm 19 tuổi Lão biết người Hán ngoài việc phụ thuộc vào người Hồ thì chẳng làm được trò chống gì ở phương Bắc nên Lão mới một mình xuống thiên hạ phương Nam. Lão vốn muốn bằng xuất thân và tài trí võ công mình giành một chức quan trong triều đình Nam Tấn. Không ngờ không những không được gì mà còn bị tiểu tộc phương Nam bài xích. Nhất thiên hoàn không cam tâm làm người bình thường. Lão nhìn rõ mâu thuẫn giữa thế tộc và cường hào địa phương, nhân lúc tấn thất bận rộn đối phó kỵ binh người Hồ ở phương Bắc, bèn chọn lưỡng Hồ là nơi thế lực quan phủ không với tới được. Bằng đôi thiên địa minh hoàn và mưu lược của mình lập ra thiên hạ của lưỡng hồ bang. Mục tiêu của Lão tuyệt không chỉ là đại long đầu của một bang hội hùng bá nhất phương như vậy, mà còn muốn đứng đầu thiên hạ. Vì thế khi nhậm giao đến lưỡng hồ gặp Lão, hai người liền dính chặt vào nhau. Đối với nhiếp thiên hoàn mà nói, phương nam càng loạn càng tốt nên Lão không cần để phòng hợp tác với tôn ân. Nhưng tôn ân tuyệt không biết rõ giao tình giữa Lão và nhậm giao, còn cho rằng họ chỉ kết hợp vì lợi ích. tôn ân giết nhậm Giao làm lao phát sinh phản cảm rất lớn nên lập tức rút lui có tiếng gõ cửa thủ hạ bên ngoài báo cáo nhậm tiểu thư đến nhiếp thiên hoàn từ từ đứng dậy nói mời nhậm tiểu thư vào cơ mở nhậm thanh thị đi vào thi lê nói thanh thị xin vấn án nhiếp đại ca nhiếp thiên hoàn cười nhẹ là người nhà cả không cần khách khí ngồi xuống uống chén trà rồi hay nói nhậm thanh thị thần tình lãnh đạm ngồi xuống thị nữ dâng trà hương mình lên thị hấp một ngục nhỏ than có thể muội đã tính sai rồi. Nhất Thiên Hoàn hỏi, muội nói đến Lưu Dụ. Nhâm Thanh Thị khẽ gật đầu, đáp, Lưu Dụ chỉ qua một đêm không ngờ đã trở thành người nổi bật nhất phương nam. Ai? Lưu Dụ một tiếng chỉ mẩn lòng, việc đó có thật không? Nhất Thiên Hoàn không vui hỏi, muội từ xa đến đây chỉ để hỏi việc đó sao? Nhâm Thanh Thị điềm đạm đáp, muội không nghĩ sẽ mạo phạm Nhiếp Đại Ca, chỉ muốn nắm rõ tình hình trước mắt rồi ra quyết định chính xác. Lúc này. phương nam đang lâm vào cục diện hỗn loạn nhất kể từ khi tấn thất xuống phía nam chúng ta không thể phạm bất kỳ sai lầm nào nếu không sẽ chết không có chỗ mà chôn nhiếp thiên hoàn than xin lỗi mấy hôm nay tâm tình ta bị nha đầu thanh nhã làm rối loạn hết cả nên có chỗ ai ta vẫn không hiểu ý tứ của mọi thế nào đó rõ ràng là hoang nhân hí lộng truyền ra chỉ có dân chúng vô tri mới tin được nhậm thanh thị túi đầu khẽ cười hai bên má thị xuất hiện hai núm đồng tiền vô cùng khả ái lập tức làm không khí vốn đang ngưng động thay đổi hoàn toàn cả căn phòng tràn ngập xuân sắc cảm giác như thị thi triển pháp thuật vậy Nhếp thiên hoàn thầm hô lợi hại mỹ thuật của nữ nhân này quá cao đã đạt tới cảnh giới tông sư chỉ cần một nụ cười đã có thể hấp dẫn hoàn toàn tâm thần mình với tu vi của mình mà cũng suýt nữa không nhịn được thì trong thiên hạ này chỉ sợ không nam nhân nào có thể kháng cự được sự mê hoặc của thị đôi mắt xinh đẹp của nhậm thanh thị đồng thời sáng long lanh dịu dàng nói mỗi chính là một phụ nữ vô tri như thế đó Cần phải đối chứng với sự thật mới dám phán đoán thật giả. Hai câu ca dao đó thì chỉ cần nhiếp đại ca trả lời cho câu đầu tiên là có thể biết thật giả. Câu thứ hai thì cần đến biên hoang tận mắt chứng kiến hoạt động của thiên thạch mới được. Nhiếp Thiên hoàng Trừng Trừng nhìn thị không chớp, trầm giọng, "Nếu như cả hai câu đều là thật thì sao? Phải chăng chúng ta nên thay đổi, ủng hộ lưu dụ?" Nhậm Thanh Thị khẽ thở dài, nói, "Nhiếp đại ca tức giận rồi. Thật ra chân tướng của hai câu truyền ngôn đó vĩnh viễn không có cách gì chứng thực được." hai việc đó xảy ra ở hai nơi xa nhau hơn trăm dặm ai có thể biết chắc nó xảy ra vào cùng một thời điểm theo lập trường của chúng ta đương nhiên cho là do hoang nhân tạo ra để mê hoặc nhân tâm nhưng cũng rất nhiều người lại tin rằng lưu dụ là chân mệnh thiên tử chúng ta cần đưa ra phán xét thật chuẩn xác đối với tình huống đó rồi hoạch định sách lược và toàn nhiếp thiên hoàn hỏi muội có đề nghị gì hay không nhậm thanh thị đáp nhiếp đại ca còn chưa nói ra việc lưu dụ một tiễn trì mẩn lòng rốt cuộc là thật hay giả nhiếp thiên hoàn ngưng thần nhìn thị Sau mục thần sắc biến thành vô cùng lợi hại sắp bén, ánh mắt nhậm thanh thị lại đầy vẻ mong chờ nhìn lão. Một lát sau, Nhiếp Thiên Hoàn gật đầu cười nói, tiêu giao công của thanh thị mỗi ngày một tiến bộ thực làm người khó tin. Chẳng lẽ cựu hận quả thực có thể tạo ra kỳ tích sao? Với hạ tầng võ công bậc thấp mà nói thì có thể đúng là như thế. Nhưng theo tu hành võ đạo thượng thừa mà nói, trong lòng có chuyện thì lại trở thành chướng ngại, có thể dẫn tới mối họa tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, luyện công tối kỵ nóng nảy luyện quá gấp, Quan trọng nhất là pháp quyết điều hòa nhàn nhã trong lúc vội vàng. Cứ theo ta biết, sau một thời gian qua lại với Nhậm huynh thật không muốn thấy mọi luyện công quá gấp mà sinh sự cố nên mới nhịn không được nói nhiều một chút. Nhậm thanh thị cười ngọt ngào, hoan hỉ nói, đa tạ nhiếp đại ca quan tâm. Thanh thị tuyệt sẽ không quên đề tỉnh của nhiếp đại ca. Nhiếp thiên hoàn đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không có biện pháp nắm bắt được thị. Lao thân là bá chủ một phương, không muốn khi phụ thị lúc này đơn độc không nơi nương tựa. càng quan trọng là lao biết rõ thị đang thi triển mỹ thuật với mình nhưng vẫn không hoàn toàn khống chế được nên biểu hiện đối với thị vô cùng hân thưởng với tu vi của lao đương nhiên không dễ bị thị dụ hoặc lại biết nữ nhân này là nhân vật nguy hiểm vô cùng nhưng thị lại có thân hình vưu vật trời sinh đã in hình bóng trong lòng lao nên dù lao không cao hứng nhưng vẫn nhẫn nhị thị không muốn đường đột với giai nhân lao thở dài nói mội vẫn kiên trì muốn biết thì ta sẽ cho mội biết chân tướng Ẩn Long đúng là bị Lưu Dụ dùng một cây hỏa tiễn siêu cấp bắn trúng cột buồm chính rồi thiêu dùi. Bây giờ mọi đã biết câu ca dao đó ít nhất cũng có nửa phần thật thì có tính toán gì. Tiếp đó, Lão lại lạnh lùng nói, hoang nhân lần này khéo quá hóa vụng, ngược lại hại chết Lưu Dụ. Từ trước đến nay, Lưu Dụ luôn cầu tồn giữa sự rằng có của hai đại thế lực là Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử, lại được dư âm của Tạ Huyền Bảo Hộ, làm không một hai dám đường đường chính chính đối phó gã. Nhưng hai câu ca giao do hoàng nhân truyền ra đã đưa hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục, trừ khi gã vĩnh viễn trốn ở biên hoang tập, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Nhậm Thanh thị ngạc nhiên, không ngờ hoàng nhân lại phản công thành công sao? Nhiếp Thiên hoàn đáp, sáng sớm nay ta nhận được một tin là ba ngày trước, hoàng nhân đã đại phá Liên quân Tiên Ti và Khương Nhân, đánh đuổi bọn chúng về phương Bắc. Giao thông thủy lục giữa biên hoang tập với phương Bắc vẫn bị cắt đứt, nhưng có một số người phương Nam đã đến biên hoang tập làm ăn. Nhậm Thanh thị lộ vẻ phức tạp nói: Lưu dụ tinh hoa phát tiết, tuy nổi bật nhưng đối với gã chỉ có hại. Nhếp Thiên hoàn Thần sắc lạnh lùng, Ung Dung nói: Muội không cần phải đến Bạch Vân Sơn nữa. Ta đã sớm phái người tới điều tra, quả thực có một động huyệt cực lớn do Thiên Thạch trên trời rớt xuống tạo thành. Ngoa Phật tự vốn ở chỗ đó đã biến thành cho bụi, không còn lưu lại đến nửa điểm dấu vết. Được. Bây giờ đến lượt muội trả lời ta một vấn đề. Muội rốt cuộc có tính toán thế nào? Phải chăng muốn bỏ hoàn huyền mà theo Lưu Dụ? Nhậm Thanh Thị đến bên song cửa. lơ đãng nhìn ra bên ngoài mục quang lấp loáng đầy vẻ cô đơn tịch mịch mỹ nữ kiêu ngạo này bỗng nhiên giống như là một nữ tử bạc mệnh cô khổ không nơi nương tựa lang thang phiêu bạt làm người ta thương hại một lát sau ánh mắt nhậm thanh thị quay về phía nhiếp thiên hoàn nhẹ nhàng hỏi mỗi thay huynh giết lưu dụ được không để chứng thực lời truyền ngôn chỉ là lời nói chơi của mấy tên hoang nhân hiếu sự mất lưu dụ thì đại giang bang chỉ còn cách vĩnh viễn trốn ở biên hoang tập Muội cũng có món nợ phải tính toán với lưu dụ Việc này cũng để thanh thị báo đáp nhiếp đại ca, cảm tạo huynh chiếu cố cho trong lúc muội thất vọng nhất. Được không? Với tài trí nhiếp thiên hoàn mà cũng không cách gì đoán được lời này của nhậm thanh thị là thật hay giả, chỉ còn cách nói, ta ở đây chờ tin tốt lành của muội. Nhậm thanh thị thi lễ rời đi. Hết chương 308. Chương 309, huyền chi hữu huyền. Cách. Cách. Huyền. Thôn ân đang ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn nói, đạo phúc vào đi. Từ đạo phúc mở cửa khoang. quỳ xuống kính cẩn thi lễ. tôn ân nói, đứng dậy đi. Từ đạo phúc thả lòng tay túi đầu bằng báo. hơn hai tiếng nữa thì thuyền đội sẽ cập bến. theo tin tức cuối cùng nhận được thì vương ngưng chi vẫn đang niệm chú cầu xin thiên binh thiên tướng đến cứu hắn. thủ hạ tướng sĩ si nhân tâm phân tán. chúng ta chỉ cần bảy trận bên ngoài thành cối kê thì quân thủ thành sẽ sợ đến nỗi bỏ thành mà chạy. tôn ân hỏi, phải chăng đại tỷ của tạ huyền đang ở cối kê? tư đạo phúc trong lòng không hiểu tại sao tôn ân lại quan tâm đến tạ đạo ẩn Phu nhân của vương ngưng chi dường như còn hơn cả thành cối kê. Nhưng dù hắn có nghi vấn trong lòng, nếu tôn ân không nói ra thì hắn cũng không dám hỏi. Hắn đáp, có người thấy vương phu nhân hôn qua vào thành, đến biệt phủ của tạ gia ở cối kê. Tôn ân hài lòng, tin tức của ngươi thật linh thông. Tư đạo phúc nói, biết người biết ta có quan hệ đến thắng bại. Tuy vương ngưng chi căn bản không có tư cách là đối thủ của đệ tử, nhưng đệ tử vẫn không dám khinh thường hắn. Tôn ân trầm ngâm một lát, thần sắc phớt qua một tia tiêu ý. thản nhiên hỏi cuộc phản công biên hoang tập của hoang nhân thành bại thế nào từ đạo phúc lắc đầu đáp tin tức cuối cùng nhận được thì hoang nhân đang tiến quân đến biên hoang tập chưa biết thắng bại thế nào đệ tử cho rằng việc này phải mất vài ngày mới có kết quả tôn ân điềm đạm nói hoang nhân căn bản không có tư cách thực hiện cuộc chiến bao vây lâu dài chúng chỉ có một phương pháp duy nhất là tốc chiến tốc thắng vì thế hoang nhân thành công hay thất bại chỉ trong một thời gian ngắn là rõ từ đạo phúc than Nếu quả thật lần này hoang nhân thành công đoạt lại biên hoang tập lần thứ hai thì người hưởng lợi lớn nhất chính là lưu dụ. Tôn ân ngạc nhiên, tại sao không phải là hoang nhân nào khác mà lại là lưu dụ? Từ đạo Phúc đáp, vì sau khi quân ta khởi hành tiến tới cối kê thì thiên sư mới xuất quan nên đạo Phúc chưa có cơ hội báo cáo với thiên sư. Mấy ngày gần đây, phương Nam có hai câu ca dao lan truyền như lửa cháy, nói cái gì lưu dụ một tiễn trì mật lòng. là lúc thiên thạch rơi xuống đất làm lưu dụ trở thành nhân vật được cho là có thiên mệnh để thay đổi triều đại trong lòng dân chúng. Ảnh hưởng của hai câu ca dao này rất sâu sắc đến mức không thể tính hết được. Đối với thiên sư quân chúng ta vô cùng bất lợi. Tôn Ân kinh ngạc hỏi, hai câu ca dao đó muốn nói tới việc gì vậy? Từ đạo phúc đáp, theo tin đệ tử nghe ngóng được thì liên quân kinh châu và lưỡng hồ bang viễn trinh đánh quân hoang nhân tập kết ở Tân Nương Hà phía nam Hoài Thủy, không biết thế nào lại bị hoang nhân phát hiện, khéo léo bố trí cảm bấy vây hãm. lưu dụ bắn một mũi hỏa tiễn lớn đặc chế thiêu chìm chiến thuyền siêu cấp vô địch của lưỡng hồ bang là ở long điều mà giao ngôn kích động lòng người dân ngu dốt nhất chính là lúc mũi hỏa tiễn bắn trúng ẩn long thì một khối thiên thạch rất lớn từ trên trời rơi xuống khu vực bạch vân sơn tạo ra một đại huyệt động rộng tới mấy chục trượng tôn ấn ngây người một lúc rồi bật cười nói ta có thể đảm bảo lưu dụ tuyệt không phải là nhân tuyển gì đó của ông trời đâu Từ đạo phúc nói chúng ta đương nhiên hiểu rõ đó chỉ là giao ngôn do phía hoang nhân tạo ra miễn cường ghép hai sự việc hoàn toàn khác nhau là một, nhưng hai việc đó quả là kỳ lạ. Tân đế của tấn thất cũng hạ tội kỳ chiếu nhận lỗi với dân, khiến những người háo sự lại càng mạnh miệng, làm dao ngôn lan truyền đến mức lòng người hoảng hốt. Tôn Ân không giải thích thêm tại sao lão lại có thể bảo đảm chuyện đó. Lão lộ thần sắc suy tư, một lát sau nói: Ta hiểu rõ những nỗi ưu tư của Đạo Phúc. Nếu để lưu dụ một lần nữa đoạt lại được biên hoang tập thì sẽ làm người ta càng tin tưởng hắn chính là chân mệnh thiên tử không sai. Từ Đạo Phúc nói. đệ tử có mối lo rất lớn, sau này trên chiến trường phải đối đầu với lưu dụ, nếu chúng ta không thể đánh nhanh thắng nhanh hay gặp chút bất lợi, thân phận đặc thù của hắn sẽ làm dao động lòng con ta. tôn ân nếu mày hỏi lưu lao chi và tư mã đạo tử liệu có cho lưu dụ cơ hội cầm quân không? tư đạo phúc đáp, đệ tử không thể không lo lắng về mỗi tình huống mà chúng ta có thể gặp phải trong tương lai. tôn ân nói, lưu dụ tuyệt không phải là chân mệnh thiên tử gì cả, chỉ là một phàm phu tục tử giết một cái chết ngay. nhưng lo lắng của ngươi rất có đạo lý. Khi người người tin tưởng sâu sắc mà không nghi ngờ thì chuyện hoang đường nhất cũng có thể biến thành sự thật. Cứ thế đi. Nếu như Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử cũng thất thủ thì sẽ do ta làm thay. Ai? Chỉ một tên tiểu tướng nhỏ nhoi của Bắc Phủ Binh mà lại cần ta ra tay thì hắn có thể tự hào rồi. 77. Lưu Dụ quay về tập vào lúc hoàng hôn, bị Đồ Phụng Tam chặn lại ở bên ngoài cửa Bắc. Đồ Phụng Tam nói, tối nay chúng ta có thể sẽ không có cơ hội nói chuyện nữa. Mọi người tâm tình cao hứng. Hồng Tử Xuân đã đặt mấy chục trô ở Lạc Dương lâu để làm lễ tiễn ngươi. Đồ ăn toàn bộ mang từ Thọ Dương đến. Ngươi chắc chắn sẽ bị chuốc trò say mềm. Lưu Dụ thấp giọng nói, ta không thể uống rượu được. Đồ Phụng Tam gật đầu, sắc mặt ngươi thật khó coi, phải trang gặp phải địch nhân. Cứ theo thời gian mà tính thì ngươi ít nhất cũng tiện yến phi đi bốn 5 chục giảm đường rồi. Lưu Dụ đặt tay lên vai hắn, cùng sánh vai đi về phía dính Thủy. Đến bờ sông, hai người ngồi xuống. Lưu Dụ nói, Có một việc ta luôn muốn nói với ngươi, nhưng đều chưa nói được. Nhân cơ hội này, ta quyết định cho ngươi biết. Đô Phụng Tam nhữ mày hỏi, việc gì mà nghiêm trọng thế? Lưu Dụ cười khổ, ta thật không biết coi nó là nghiêm trọng hay không nữa. Ai? Ta tuyệt không phải là chân mệnh thiên tử gì cả. Đó chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Đô Phụng Tam cảm thấy hồ đồ, ngươi có tin mình là chân mệnh thiên tử hay không tuyệt không quan trọng. Chỉ cần người khác tin thế là được rồi. Lưu Dụ nói. Ta không phải muốn nói về đó. Ta muốn nói là căn bản không có thiên thai do thiên thạch từ trên trời rơi xuống đâu. Đồ Phụng Tam Như Lạc Trong Sương Mù nói, Tối qua, ta và mộ dung chiến đến khu vực Bạch Vân Sơn xem qua rồi. Có thể thấy dù dùng tất cả người của hoang nhân thì trong một đêm cũng không thể đào được một động huyệt lớn như thế. Lại vì dấu vết đất đá và cây cối xung quanh đó bị thiên hỏa thiêu rủi không thể giả mạo được. Sức người căn bản không thể làm được. Lưu Dụ nói, Ta thật hy vọng Yến Phi có mặt ở đây để hắn tự giải thích cho người nghe. Đô Phụng Tam động dung hỏi, có liên quan đến Yến Phi sao? Lưu Dụ thuật lại giải thích của Yến Phi. Đô Phụng Tam nghe không chớp mắt. Lưu Dụ nói, sự thật là như thế. Không hề có thiên thạch từ trên trời rơi xuống nên không có thiên thai hay điểm lành gì cả, hoàn toàn không có quan hệ với ý trời. Chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với vụ nổ của một loại hỏa khí siêu cấp mà thôi. Đô Phụng Tam trầm giọng hỏi, thiên môn phải chăng đã xuất hiện. lưu dụ trả lời việc này hiến phi nói không rõ ràng xem ra lúc đó hắn như đang trong ngộng mơ mơ màng màng không nói rõ tình hình đô phụng tam Cao mày hỏi bất kể hiến phi và tôn ân võ công cao cường đến thế nào cũng chỉ là người phàm có huyết nục làm sao tạo ra được vụ nổ uy lực kinh nhân như thế lưu dụ đáp hai người họ đều bị trọng thương ni huệ huy ngọc nát hương tan đô phụng tam than thiên hạ lại có sự việc kỳ dị như thế ư thực làm người ta không thể tin được tiếp đó hắn điểm đạm hỏi Tại sao ngươi lại nói cho ta biết bí mật đó? Lưu dụ nhún vai cười nhẹ, vì nói xong ta thấy nhẹ cả người. Khi ta kết minh với nhậm yêu nữ, đã giấu cả huyền Soái và yến phi. Cảm giác dương mắt nói dối bạn bè khiến ta cảm thấy vô cùng thống khổ, đặc biệt đối với một người có thể coi là một nửa là ân sư và một người là hảo huynh đệ vào sinh ra tử với mình. Vì thế ta nghĩ sẽ không tái phạm sai lầm như thế nữa. Gã lại tiếp. Ta cũng không muốn ngươi vì coi ta là chủ nhân thật sự có thiên mệnh gì đó mà có phán đoán và quyết định sai lầm. Đô Phụng Tam hỏi, ngươi muốn nói phán đoán và quyết định sai lầm nào? Lưu Dụ đáp, ví dụ như vì mù quáng tin tưởng ta là người được ông trời tặng cho kim bài miễn tử mà theo ta bồi táng thêm một mạng. Đô Phụng Tam bật cười, phải chăng ngươi định sẽ đem chuyện này nói cho mọi người quen biết? Lưu Dụ cười khổ, ta chưa từng nghĩ thế. Giải thích chuyện này vô cùng rắc rối. Theo ta thấy thì Yến Phi muốn càng ít người biết càng tốt. Nhưng ta thực không muốn giấu ngươi. Đồ Phụng Tam vui mừng nói, ngươi cuối cùng cũng thể hiện tố chất của một chân mệnh thiên tử. Muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa binh bất tiếm trá, việc đó lại tuyệt không phải là do bản thân ngươi tạo ra. Ngươi còn ngại gì nữa? Lưu dụ ngạc nhiên, dường như ngươi vẫn coi ta là chân mệnh thiên tử sao. Đồ Phụng Tam cười, có gì khác nhau đâu. Nói ta biết, khi bắn mũi siêu cấp thần tiễn do lão cơ chế tạo, ngươi có chắc sẽ trúng cột buồm chính của ẩn long không nếu không chuẩn xác như thế thì có thể tạo ra sức tàn phá chí mạng đối với ẩn long không lưu dụ đáp chỉ là xảo hợp thôi mà đô phụng tam nói cái đó gọi là thiên duyên xảo hợp lại cho ta biết thiên địa tâm tam bội là dị bảo từ thời viễn cổ bao nhiêu người không thể làm tam bội hợp nhất nhưng lúc ẩn long bị bắn chìm lại phát sinh đại kỳ sự từ cổ trí kim chưa từng có nếu bảo những việc đó không phải đã được định ở mệnh trời thì có đánh chết ta cũng không tin Lưu Dụ cười khổ, hai việc đó chỉ sợ không xảo diệu đến mức phát sinh cùng một lúc đâu. Đô Phụng Tam hỏi lại, làm sao ngươi biết là không xảo hợp như thế? Lưu Dụ há mồm không nói nên lời, không phản bác lại được. Đô Phụng Tam cười nhẹ, ta rất cảm kích ngươi giải thích cho ta biết chuyện đó, cho thấy ngươi coi ta là một chiến hưu và huynh đệ như Yến Phi vậy. Nhưng không có gì có thể làm dao động lòng tin của ta đối với việc ngươi là chân mệnh thiên tử. Mỗi việc đều là sự thật, không ngừng chứng minh ngươi là người được ông trời xuống ái. Trận mưa to do lớn khi phản công biên hoang tập cũng là một minh chứng. Ngươi còn chưa cho ta biết sao sắc mặt ngươi lại trắng bệnh khó coi thế. Giống như bị nội thương. Lưu dụ không còn gì để nói, than, chính là vì Yến Phi hiểu rõ cái gì thiên thạch chỉ là giả, lại biết ta không phải là chân mệnh thiên tử người đánh không chết nên mới sợ sau khi ta trở về Bắc Phủ Binh sẽ bị người ta hại chết. Vì thế hắn dùng phương thức đặc biệt của hắn cấp cho ta một đạo kim bài miễn tử. Đấy là cách hắn gọi việc đó. Đô Phụng Tam vô cùng hứng thú hỏi, Yến Phi có biện pháp gì? Lưu Dụ đáp, hắn dùng tuyệt thế thần công bản thân cải tạo toàn bộ chân khí trong nội thể ta, từ hậu thiên biến thành tiên thiên. Đô Phụng Tam không tin hỏi, không thể nào. Các ngươi không đồng thời tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Lưu Dụ giơ tay ra cho hắn nắm, nói, trong quá trình đó đúng là trong đất chết tìm cái sống. Nếu Yến Phi thiếu một chút kiên trì, hay ta thiếu lòng tin đối với hắn thì bọn ta không thể qua được cửa con đó. Sự thật nhãn tiền là bọn ta đã làm được rồi. Đồ phụng tam vận công thăm dò tình trạng kinh mạch trong nội thể gã, đồng nhiên buông tay ra nói, Hiện giờ, chân khí trong người ngươi yếu ớt khó dò, nhưng chừng như lại sâu rộng vô biên, quả là không thể tin được. Bây giờ, cảm giác của ngươi thế nào? Lưu dụ cười khổ, khó chịu muốn chết. Chân khí tự nhiên lưu chuyển, tới chỗ nào thì chỗ đó đau đớn như bị kim châm vậy. Nỗi thống khổ trong kinh mạch này làm ta không nói rõ ra được, chỉ còn cách im lặng chịu đựng. giống như có người dùng hỏa khí đánh phá lung tung trong cơ thể vậy đồ phụng tam hỏi không kỳ quái tại sao ngươi nói không thể uống rượu được sự thống khổ có giảm chút nào không lưu dụ trả lời bây giờ tốt hơn nhiều rồi khi mới hoàn thành tiến phi vì tổn hao chân nguyên quá độ nên suýt chút nữa thì hư thoát còn ta đau đớn muốn chết bọn ta nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ cố gắng hồi phục lại chút ít đồ phụng tam hân hoan đúng là phải chúc mừng lưu ra ngươi tình hình dần dần tốt lên chứng tỏ ngươi từng bước tiến vào tình trạng tốt quan dần đi. Yến Phi dùng từ rất chuẩn không thiếu không thừa, đó đúng là một đạo kim bài miễn tử. Thử tượng tượng mà xem, chỉ cần ngươi quay về Bắc phủ binh, cho địch nhân dùng mọi thủ đoạn nhưng không cách gì đưa ngươi vào tử địa thì ai còn dám nghi ngờ ngươi không phải là chân mệnh thiên tử? Mà khác, nếu Yến Phi không cảm thấy tình trạng ngươi có thể thành công thì hắn cũng không dám mạo hiểm cải tạo kinh mạch cho ngươi. Lưu Dụ Đáp, ngươi nói làm ta hồ đồ rồi." Đô Phụng Tam nói, người trong cuộc thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu rõ được. Chỉ có thể đưa ra phán đoán xác nhận chuyện đó chính xác, đợi thực tế trong tương lai chứng minh. Không cần suy nghĩ lung tung đâu. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dù tính toán ngàn vạn lần cũng không bằng được thiên tính. Ta và ngươi đều chỉ có một con đường để đi, đó là bỏ hết sinh tử thành bại ra ngoài, tận hết sức mình là không ngưỡng kiếp làm người rồi. Ta quả thực hoài nghi Yến Phi đã nhìn thấy tiên môn, chỉ là không dám nói ra thôi. Lưu Dụ nói, nhưng Yến Phi và Tôn Ân vẫn còn trong nhân thế. Đó chính là sự thật không nghi ngờ gì nữa. Đô Phụng Tam nói, đó là việc huyền bí quỷ dị. Ta không muốn phí công suy nghĩ nữa. Xem tình hình bây giờ của ngươi thật không phù hợp để quay về biên hoang tập. Nếu không sẽ phải không ngừng nói dối các huynh đệ của mình đúng không? Ha ha! Lưu dụ cười khổ, ngươi lại còn cười ta nữa. Đô Phụng Tam cười, chỉ vì tâm tình ta quá tốt nên không nhịn được phải cười to. Ngươi không tiện trường đồ bạc thiệp quay về Quảng Lăng. Ta về mời đại tiểu thư phái thuyền đưa ngươi đi được không? Đối với những người khác thì để ta lo cho. Không có ngươi thì bọn họ cũng không mất hứng đâu. Cũng tiện dịp để ngươi tự mình nói lời chia tay với đại tiểu thư. Lưu Du hỏi, ngươi từng nói sẽ an bậy để ta gặp thân Trọng Kham và Dương Toàn Kỳ. Việc này làm thế nào? Đô Phụng Tam trả lời, thời cơ vẫn chưa đến. Việc đó tạm thời do đích thân ta đi xử lý. Sau khi ngươi về Quảng Lăng, ngàn vạn lần không nên khinh cử vọng đậu. Bất kể lưu lao chi bất nhân độc cát như nào đối với ngươi cũng phải nghiến răng mà chịu. Đến khi biên hoang tập hồi phục lại sự hưng vượng, lại trở thành trung tâm vận chuyển mậu dịch hai miền Nam Bắc thì ngươi sẽ có vốn để tranh đấu với địch. Nếu không thì dù cho ngươi lập tức trở thành đại thống lĩnh của Bắc Phủ Binh, nhưng lại thiếu sự hậu thuẫn của một lực lượng kinh tế lớn mạnh thì vẫn không thể đấu lại tư mã đạo tử và Hoàng huyền. Lưu dụ gật đầu, ta rõ rồi. Ngươi có thể thông chi cho đại tiểu thư để ta và nàng gặp nhau nói vài câu. nhưng không cần nàng phái thuyền đưa ta về Quảng Lăng đâu. Đường trở về Quảng Lăng chính là thời gian tu hành quan trọng đầu tiên đối với võ công của ta, làm ta trong một thời gian ngắn nhất nắm được kim bài miễn tử của Yến Phi, xem xem có thể tạo đột phá về mặt đao pháp hay không. Đô Phụng Tam đồng ý, chúc ngươi thành công. Ngươi cứ ở yên đây, ta về kêu đại tiểu thư đến gặp ngươi. Nhớ kỹ, tạm thời ngàn vạn lần không nên thay đổi quan hệ bạn bè hiện nay với đại tiểu thư. Nếu không sẽ xuất hiện biến hóa khó lường đó. Đồ Phụng Tam đi rồi, lưu dụ trong lòng cười khổ. Hào cảm của Giang Văn Thanh đối với mình lộ liêu ai cũng thấy. Mình đối với nàng lại có cảm giác vi diệu giữa nam và nữ. Khi chia tay, gã có thể lấy cái tâm cứng rắn, không nói vài câu thân mật có thể làm nàng thoải mái được không. Hết chương 309 Chương 310, Địa Thế Bất Bại Tiến Phi đứng ở bờ Nam Tứ Thủy, quan sát khu bình nguyên hoang dã bên bờ đối diện. Dòng Tứ Thủy là giới tuyến thiên nhiên phân cách biên hoang và trời đất bên ngoài. Đối với chàng có ý nghĩa sâu sắc không gì so sánh được. Hơn 50 ngày trước, chàng vượt sông trở lại biên hoang, trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, mất biên hoang tập, chàng rơi vào giai đoạn thất vọng nhất trong cuộc đời. Nhưng cũng trong thời khắc đó, chàng đã làm ra một thần thoại của võ lâm, trong thế yếu tuyệt đối lại chém chết trúc Pháp Khánh, hoàn thành lời hứa đối với Tạ An, lại làm xoay chuyển cả cục diện, mở ra con đường hướng tới thắng lợi đoạt lại biên hoang tập lần thứ hai. Bây giờ, tất cả đã nằm trong tay chàng. Cảm giác thống khổ và khoái lạc trong đó thật khó nói nên lời. Mỗi một hoang nhân đều có cảm thụ sâu sắc giống nhau, đều trân trọng những thành quả trước mắt. Yến Phi không phải là Yến Phi của lần trước theo bờ bên kia trở về biên hoang tập nữa. Bí mật tiên môn làm chàng có thể nghiệm hoàn toàn khác trước đối với sinh mệnh cho tới hái tỉnh. Đứng trước con sông đang cuồn cuộn chảy, chàng vô cùng cảm khái. Yến Phi hu dài một tiếng, phát tiết hết hào tình tráng khí trong lòng. Tiếp đó, chàng ném một khúc cây nhỏ xuống dòng sông rồi tà tà vọt mình đi. Khi thân hình gần đáp xuống mặt nước thì mũi chân điểm vào khúc cây nhỏ đang nổi đồng bềnh trên mặt nước, tá lực vọt sang bờ bên kia, và biến mất trong vùng hoang dã đen tối xa xa. 77. Lưu Dụ mở mắt ra, liền thấy hình bóng xinh đẹp của Giang Văn Thanh xuất hiện trước mặt. Nàng đang chạy nhanh về phía gã, trên vai đeo một bao hành lý nhỏ. Gã cảm thấy niềm hạnh phúc được gặp dai nhân trong đêm bên bờ dĩnh thủy, lại không thể không áp chế tình cảm đó xuống. Trong lòng mâu thuẫn vô cùng khó chịu. phải trăng lời khuyên chân thành của đồ phụng tam có đạo lý gã quả thực không rõ nhưng bản thân gã có một cảm giác trong thời khắc trở về bắc phủ binh gã không thể có thêm một gánh nặng tình cảm kết cục vô cùng khuất nhục của vương đạm chân vẫn còn để lại vết thương sâu sắc không thể xóa mờ trong lòng gã lưu dụ đứng lên gọi văn thanh giang văn thanh dừng lại trước mặt gã chỉ thêm nửa bước nữa là nàng đã ngã nhào vào lòng gã không biết là do phải chạy gấp tới đây hay là do tâm tình nàng có chút khẩn trương mà bộ ngực nàng phập phồng không nớt Nàng lộ vẻ hờn giận, ngửa mặt nhìn gã hỏi, tại sao bỗng nhiên lại phải ra đi? Ở lại một đêm không được sao? Ôi! Lưu Dụ chợt phát hiện tay phải mình đã nắm lấy bờ vai thơm của nàng. Chỗ tay gã nắm vào là thân thể mềm mại như không xương đầy nữ tính. Da thịt nàng tươi trẻ và căng tràn sức sống. Hơi thở thanh xuân từ phía nàng phả tới. Lưu Dụ ghé miệng sắt vành thai tròn tròn xinh xắn của nàng, thấp giọng hỏi, chúng ta đến bờ sông ngồi nói chuyện được không? Giang Văn Thanh cúi mặt. lộ vẻ thẹn thùng đầy nữ tính khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý bộ dạng nàng lúc này thật làm người ta không tưởng nổi nàng là chủ nhân của một bang hội lưu dụ buông tay ra dẫn nàng đến bên bờ sông ngồi xuống hai người vai kể vai ngồi nhìn dòng dĩnh thủy đang chạy qua trước mặt gió xuân từ bờ bên kia nhẹ nhàng thổi tới làm y phục hai người nhẹ nhàng lay động lưu dụ nói lần này ta về quảng lăng cắt hung khó đoán văn thanh cần cẩn thận bảo trọng đề phòng thủ đoạn ti bị của địch nhân giang văn thanh quay sang nhìn gã hân hoan nói Trang phúc lớn mệnh lớn mà. Không ai có thể làm phiên chàng. Hơn nữa, trong bác phủ binh có rất nhiều huynh đệ theo tràng. Lưu dụ thầm nghĩ Giang Văn Thanh tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ rằng mình là chân mệnh thiên tử. Vì thế, gã không thể để nàng hiểu rõ chân tướng, khỏi làm nàng phải lo lắng. Gã đáp, hy vọng là như thế. Sau khi ta đi rồi, Văn Thanh nên hợp tác cho tốt với Đổ Phục Tam. Hắn là người có thể tin tưởng tuyệt đối. Giang Văn Thanh cười, việc lưu gia phân phó. Văn Thanh không dám không tuân theo. Bọn ta sẽ thông qua quan hệ với khổng lão đại để duy trì liên hệ mật thiết với chàng. Nếu quả chàng không thể làm gì ở bắc phủ binh thì hãy quay về biên hoang nhé. Đường đi tuyệt không chỉ có một. Lưu Dụ trầm giọng: Ta hoặc bị người hại chết, hoặc thành lãnh tụ tối cao của bắc phủ binh, căn bản không có con đường thứ hai. Nếu không chỉ còn cách ngồi chờ chết ở biên hoang tập, hoàn toàn mất hết sự năng động tự chủ của mình. Giang Văn Thanh túi đầu không nói. Lưu Dụ nói: Chúng ta cách trở hai nơi. Vạn nhất khi có việc thì nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng nàng có thể giúp ta một tay, tăng thêm thanh thế cho ta. Giang Văn Thanh vui mừng hỏi, Văn Thanh có thể làm được gì cho Lưu gia? Lưu dụ đáp, đó là việc kết thành quan hệ bạn bè làm ăn mật thiết với khổng lão đại. Biên hoang tập vẫn cần một thời gian mới có thể hồi phục lại được. May là chúng ta đoạt được một số lớn chiến mã thượng đẳng từ tay địch nhân. Phương Nam chỗ nào cũng thiếu thôn chiến mã. Chúng ta có thể dùng nó để tranh thủ tình cảm của khổng lão đại. cung cấp chiến mã với giá chỉ bằng một nửa cho khổng lão đại như lần trước để lão thu được lợi lớn thì tự nhiên lão sẽ hiểu chúng ta là những người luôn giữ chữ tín và trọng tình trọng nghĩa trong giao dịch khổng lão đại là cường hào một phương quan hệ mật thiết với bắc phủ binh nếu lao hoàn toàn đứng về phía ta thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành bại của ta giang văn thanh đáp tình hình biên hoang tập bây giờ khác rồi tất cả đều phải được hội nghị đồng ý mới có thể bán một phần chiến mã với giá ưu đãi cho khổng lão đại được lưu dụ đáp nàng và chính công Lao Phi chiếm ba ghế rồi. Chỉ cần nàng cho Đồ Phụng Tam biết đó là ý kiến của ta thì hắn sẽ phụ trách việc thuyết phục những thành viên khác. Mọi người đều là người hiểu biết, sẽ nghi cho đại cục. Việc đó có thể dễ dàng thông qua. Giang Văn Thanh tinh lịch nói, đúng. Ý tứ của Lưu Gia, ai dám chống lại đây? Lưu Dụ cười khổ, nàng không cần gọi ta là Lưu Gia nữa, làm ta cảm thấy không được thoải mái. Giang Văn Thanh yêu kiểu cười phì một tiếng, hỏi, người ta gọi Lưu Gia là gì đây? chẳng lẽ lại như lúc mới quen cứ lưu huynh nọ lưu huynh kia ư lưu dụ cảm thấy tim mình đập mạnh khi giang văn thanh lộ vẻ kiều mị của nữ nhân quả thực có sức hấp dẫn gã rất lớn chỉ cần là nam nhân ngắm nhìn bộ dạng yêu kiểu của nàng lúc này ai có thể không bấn loạn gã lại nhớ lại tình cảnh cảm động khi lần đầu tiên gặp vương đạm chân ở tạ phủ khi đó vương đạm chân đối với gã cao không thể với tới chỉ có thể từ xa ngắm nhìn lại không thể lộ ra chút ý ngưỡng mộ nào làm nàng coi thường mình và cười lưu dụ gã là kẻ muốn ăn thịt thiên nga. lúc đó gã không thể ngờ mình cùng với thiên tri tiểu nữ của cao môn đại tộc kiến khang đó lại phát triển thành một mối tình đau khổ có kết cục thê thảm như thế. nghĩ đến đây trong lòng gã đau đớn vô cùng. giang văn thanh thúc giục gã, mau nói đi. gọi chàng là gì thì được đây. lưu dụ áp chế nỗi đau đớn trong lòng xuống, đắp, gọi ta là lưu đại ca được không? giang văn thanh lộ vẻ thẹn thùng túi gằm mặt xuống. Thỏ thẻ khẽ gọi, lưu đại ca. Một luồng nhiệt huyết sông thẳng lên đầu lưu dụ. Trái tim gã suýt tan chảy, không nói nên lời. Nếu thế mà còn chưa biết tình ý của Giang Văn Thanh đối với mình thì gã sau này không thể sống trong tình trường được nữa. Giang Văn Thanh lại nhìn gã, ôn nhu hỏi, tại sao chàng không nói gì? Ta gọi khó nghe làm sao? Lưu dụ đáp, đương nhiên rất dễ nghe, rồi gã lộ vẻ lúng túng hỏi. nàng còn nhớ tình cảnh ngày đó khi hai ta cùng nhau chạy trốn về thọ dương rồi bỗng nghe tin yến phi chém chết chúc pháp khánh không giang văn thanh nhớ lại chuyện xưa đáp ta có chút bối rối đối với những chuyện phát sinh trong quá khứ tưởng chừng như hôm qua bị người ta đoạt mất biên hoang tập hôm nay lại đoạt lại về tay mình cảm giác cực kỳ cổ quái lưu dụ trầm giọng ký ức con người quả thật rất thần kỳ có những việc nàng sẽ ghi nhớ sâu sắc rõ ràng nhưng có những việc lại dần dần quên lãng nhưng những việc phát sinh trước đây đã thành quá khứ Quan trọng nhất là làm sao nắm cho chắc tương lai của chúng ta. Con đường đó tuyệt không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ nắm tay nhau từng bước từng bước tiến lên, không một ai có thể cản trở chúng ta được. Nói xong, gã đứng dậy. Giang Văn Thanh đứng lên theo, đôi mắt xinh đẹp long lanh trong bóng đêm. Nàng trân trọng đeo bao hành lý nhỏ lên vai gã, dịu dàng thốt, chàng hãy sống để về đây gặp ta. Nếu không có chàng, ta sẽ mất hết lòng tin và đấu trí. Hai tay lưu dụ nắm chặt hai vai nàng, nhìn sâu vào trong mắt nàng nói. sẽ có một ngày đại giang bang trùng trấn thanh uy nói xong gã phi thân đi mất 77. mươi bảy tháp bạn khuê và một toán tướng lĩnh thân bình dưới ánh nắng ấm áp đang rụt ngựa chạy lên một khu núi cao phía đông nam thịnh nhạc phóng mắt nhìn quanh thân binh tản ra bốn phía để phòng thủ theo hắn lên núi chỉ toàn là đại tướng và mưu thần mà hắn tin cậy nhất trong đó có trưởng tôn tung thúc tôn phổ lạc trương cổn hứa khiêm và trưởng tôn đạo sinh tháp bạn khuê hỏi tất cả đã chuẩn bị xong chưa trưởng tôn tung đáp Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, tùy lúc có thể khởi hành. Xin tộc chủ cho biết lần này chúng ta đi đâu. Thác Bạt khuê không trả lời hắn, cười nhẹ, nếu đổi ta là người Hán, biết rõ không dùng chiêu đó thì không được, nhưng cũng không thể bỏ vì đất đai của chúng chính là tài phú của chúng. Người có thể đi, nhưng đất đai thì không thể di chuyển được. Vì thế, cho tới nay, thác bạn tộc của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi phương thức sinh hoạt di cư. Nói đi là đi, hôm sau là có thể di chuyển rồi. Mọi người gật đầu khen phải. Rõ ràng tâm tình thác bạt khuê cực tốt, cười nói hoang hoang, ta chưa từng nói lần này sẽ đi đâu vì thác bạt tộc chúng ta vẫn trong tình trạng liên minh giữa các bộ lạc. Những tù trưởng khác bề ngoài thì coi ta là chủ nhân của thác bạt tộc, nhưng dưới sự uy hiếp của mộ dung thủy, không thể đảm bảo không có ai đó bán đứng chúng ta. Vì thế trước khi tiến vào đại thảo nguyên thì hành tung phải đảm bảo bí mật. Lúc đầu phải chia thành nhiều lộ mà tiến, làm người khác không thể hiểu rõ điểm đến của chúng ta. sau khi tiến vào đại thảo nguyên rộng lớn vô biên rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ bị bị đuổi theo hoặc bị phục kích nữa hà hiện nay ở tái bắc ai dám đến khiêu chiến thác bạt khuê ta mọi người lại hò reo hưởng ứng tháp bạt khuê hô hô cười rộ khí phách nạo nghệ thiên hạ điềm nhiên nói sau khi qua giờ ngọ chúng ta lập tức khởi trình điểm đến là thảo nguyên sắc lạc phía đông bắc thịnh nhạc trường tôn đạo sinh ngạc nhiên thảo nguyên sắc lạc cách thịnh nhạc hơn ngàn dặm không sợ xa quá sao Thác bạt khuê ung dung trả lời, chỉ có như thế thì mộ dung bảo dù có tám vạn tinh kỵ cũng hoàn toàn không có cách nào tìm được chủ lực của chúng ta. Lúc đó thì hắn không thể tiến nhưng lại không muốn lùi. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, chính tay thác bạt khuê ta sẽ xuất thủ dâng lên hắn một đại lễ diện kiến. Trương Cổn không hiểu hỏi, tộc chủ chẳng phải đã nhiều lần nói qua đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể làm lung lay căn cơ của đại yên sao. Nếu quả mộ dung bảo biết khó mà lui. Tiện đường thu phục bình thành và nhạn môn thì chúng ta sẽ mất cơ hội tốt ngàn năm có một sao. Thác bạn Khuê Ung Dung nói, trong số 2 vạn rơi chiến sĩ của chúng ta chỉ lưu lại 2.000 người ở đó, nhưng 2.000 người này là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của chúng ta, toàn là cao thủ nhất đẳng về kỵ xạo và thần kinh Bắc chiến. Người nào cũng có thể lấy một địch mười. Lần này thì Thúc Tôn Phổ Lạc nghe xong những mày, không hiểu hỏi, bất kể là 2.000 người đó kêu dụng thiện chiến thế nào, nhưng địch nhân tinh binh tướng giỏi. nhân số lại nhiều hơn vài chục lần. Chúng ta tối đa cũng chỉ quay rối địch nhân mà thôi. Chỉ sai sót một chút là toàn quân mất hết. Xin tộc chủ nghĩ lại. Thác bạt khuê cười nhẹ, đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng thể sách lược tác chiến của ta. Hai ngàn chiến sĩ đó tuyệt không cần khiêu chiến tám vạn đại quân mộ dung bảo, mà chỉ cần đùa giỡn với cái tên ngu xuẩn mộ dung bảo tự đại hiếu thăng đó, đồng thời giám thị địch nhân. Cánh quân đó sẽ do ta tự thân chỉ huy, di chuyển linh hoạt. ta sẽ cho mộ dung bảo nếm mùi lún sâu vào đất địch như thế nào. Hắn lại tiếp, lần này số tộc nhân tạm thời tránh lên phía Bắc Đạt 10 vạn, xúc vật hơn trăm vạn con, cần có đủ binh lực bảo vệ tránh người khác thừa cơ. Đặc biệt phải phòng ngừa người nu nhiên đánh lén và cướp bóc. Việc này giao cho trưởng tôn tung chỉ huy, dẫn theo 2 vạn 3.000 ngàn chiến sĩ, chịu trách nhiệm nặng nề đảm bảo an toàn trên đường. Trưởng tôn tung lộ vẻ chán nản đáp ứng. Chỉ nhìn thần sắc hắn là biết trong lòng hắn không được thoải mái. Thác bạt khuê bông dung nói, tất cả chỉ là kế mê hoặc địch, làm mộ dung bảo lầm tưởng chúng ta trốn tránh mà không dám đánh. Thật ra, lực lượng bộ đội chủ lực đó tuy ở xa ngàn dặm, nhưng chỉ cần mỗi ngày thay ngựa ba lần là có thể quay trở lại trong vòng ba ngày, vẫn không mất khả năng tác chiến. Khi mộ dung bảo không chịu được nổi, lộ ý lui binh chính là cơ hội tốt để chúng ta ngày đêm không nghỉ quay trở lại. Hà! Các ngươi nghĩ ta sẽ tha cho mộ dung bảo sao? Chúng tướng nghe xong tinh thần đại trấn Lúc này mới biết Thác Bạt Khuê đã định ra một sách lược tác chiến hoàn chỉnh. Thác Bạt Khuê lại phân phó chương cổn, ngươi phụ trách nhiệm vụ dùng phong hỏa truyền tin tức đi ngàn dặm. Khi thấy khói bốc lên là biết thời gian bọn ta phản kích đã tới. Chúng tướng dạ to vâng lệnh, si khí đại trấn. Kế này của Thác Bạt Khuê quả là không có chỗ hở để đánh vào. Mộ Dung Bảo Lao sư viên trình, lại không tìm thấy chủ lực địch nhân, không thể mãi mãi đóng quân ở đó, tiêu hao thời gian và lương thảo. Khi hắn lui binh, vì sai lầm cho rằng đại quân chủ lực của thác bạn tộc vẫn còn ở xa ngoài ngàn dặm sẽ sơ hở không đề phòng hơn nữa lúc lui binh thì quân tâm phân tán người nào cũng muốn mau chóng quay về đúng là thời cơ tốt nhất để đánh phá chúng thật ra quân đội của thác bạn tộc đứng vào thế bất bại tình huống xấu nhất cũng chỉ là để cho mộ dung bảo và người của hắn an nhiên quay về lấy lại hai đại trọng trấn là bình thành và nhạn môn hứa khiêm hỏi chúng ta xử trí thịnh nhạc thế nào thác bạn khuê thản nhiên nói đốt cháy hết đi Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thác bạt khuê nói, dưới tình hình đó, thịnh nhạc còn có thể giữ được sao? Cứ cho rằng chúng ta dùng cách tiêu thổ thì khi mộ dung bảo lui binh cũng sẽ hủy diệt nó đi để tiết hận. Hiện giờ là lúc mộ dung bảo từ xa tới, thấy thịnh nhạc chỉ là một tòa thành hoang phế, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình Thủ hạ tướng sĩ cảm thấy thất vọng. Để đạt mục đích nêu trên, hủy đi thịnh nhạc coi như cái giá phải trả, thật ra vẫn là dùng hết giá trị của nó, đạt được giá trị tuyệt đối. Mọi người nghe xong thấy chấn động kinh hãi. Thủ đoạn của Thác Bạt Khuê quả nằm ngoài suy nghĩ của con người, quỷ bí kỳ dị khó lường. Hai mắt Thác Bạt Khuê thần quang lấp loáng, mục quang nhìn về phía Đại Hà đang cuộn chạy xa xa phía tây nam, trầm giọng nói, sau khi đánh bại Mộ Dung Bảo thì có thể tiến thẳng về Bình Thành, uy hiếp Trung sơn. Mộ Dung Thủy không còn cách nào khác, phải tự thân xuất trinh đến đối phó chúng ta. Tiếp đó hắn cười lánh không nói, sông có khúc, người có lúc, Mộ Dung Thủy sẽ phát giác hắn đã mất cơ hội đánh bại chúng ta. Hà! Chỉ cần mộ dung thúy nuốt hận trong tay ta thì ở phương Bắc còn ai dám đối đầu với thác bạt khuê ta nữa? Hắn lại hỏi, có tin tức của biên hoang tập chưa? Trương Cổn Đáp, tin cuối cùng nhận được là đại quân hoang nhân chia binh nhiều lộ tiến tới biên hoang tập. Chiến sự vẫn đang nóng bỏng. Thác bạt khuê trầm chấm lắc đầu, thắng bại chắc đã rõ rồi. Hoang nhân căn bản không thể có năng lực đánh một trận lâu dài, sẽ chỉ là cuộc chiến một đêm một ngày. Ta hiểu rõ lưu dụ là người thế nào. Thêm vào hảo huynh đệ yến phi của ta tương trợ hắn. Mới đây họ đã có thể đại phá liên quân kinh châu và lưỡng hồ nhanh như chớp, thì họ cũng sẽ có bản lĩnh dùng thủ pháp xét đánh không kịp bưng thai để thu phục biên hoang tập, dạy cho hai cái tên tiểu nhân vô tri chỉ dựa và gài cha là diêu hưng và mộ dung lân một trận đích đáng. Mọi người im lặng không nói. Biên hoang tập có liên quan mật thiết với sự tồn vong và thành bại của bọn họ. Nếu như biên hoang tập trường kỳ rơi vào tay mộ dung thục thì kể cả họ có thể đánh bại mộ dung bảo. Nhưng vì mất sự chi trì của biên hoang tập ở nhiều phương diện, mất khả năng tiền hậu giáp kích thì thành quả của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Thác bạt khuê thở ra một hơi, vui vẻ nói, nếu như ta đoán không sai, lúc này Yến Phi đang trên đường đến đây. Rất mau thôi, ta có thể cùng với hảo huynh đệ của ta kể vai tác chiến rồi. Mọi người không biết nên đáp lời hắn thế nào vì Yến Phi có thể lập tức đến đây hay không phải xem xem hoang nhân có thể như thác bạt khuê đã hình dung, trong một thời gian ngắn một ngày một đêm sáng tạo kỳ tích, đoạt lại được biên hoang tập không. Tháp bạt Khuê ngửa mặt nhìn trời, trong lòng vô cùng kích động. Cuộc chiến tranh này tiêu biểu cho một cuộc tranh giành đẫm máu vô cùng quan trọng giữa các bộ tộc tiên ti. Vào cuối thời Đông Hán, người tiên ti di chuyển đến nơi ở cũ của người Hung Nôn là thảo nguyên phía Nam Đại Sa Mạc, dần dần hình thành một liên minh bộ lạc lớn mạnh. Các bộ lạc bất đồng đó kết hợp, ly khai không nhất định, sự phát triển riêng có chỗ khác nhau. Đất đai của bộ tộc Mộ Dung ở gần Liêu Đông và Ưu Châu, tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa Hán rất sớm, là bộ lạc đầu tiên vươn lên. lập ra yên quốc vào thời kỳ đầu đông thấn cuối cùng tuy vị phù kiên mà sức mạnh giảm sút nhưng thế lực vẫn tồn tại đế quốc phù tần tan giã hai nhánh thế lực của bộ tộc mộ dung lập tức qua khởi đấu tranh giữa mộ dung thùy và mộ dung lĩnh hiện nay chính là để giải quy hết vấn đề ai là chủ nhân của mộ dung tiên ti tộc tổ tiên của bộ lạc thác Bạt nằm ngoài bộ lạc mộ dung là một thế lực lớn nhất ngoài tiên ti tộc đến khi tổ phụ thác Bạt khuê là thập dược kiền tại vị kiến lập đại quốc uy nhiếp miền tái ngoại Nhưng cho đến tận ngày nay, bộ lạc Thác Bạc và các bộ lạc Tiên Ti Lân cận vẫn ở trạng thái kết minh rời rạc. Tuy lúc mà bộ lạc Hữu Hảo dõng nhiên biến thành thù địch. Nhưng nếu như có thể đánh bại Mộ Dung Bảo thì toàn bộ tình hình sẽ thay đổi. Khi đó, Thác Bạc Khuê sẽ không còn mối lo đằng sau nữa, có thể vượt qua Trường Thành, lấy Bình Thành và Nhạn Môn làm căn cứ để triển khai đại nghiệp tranh bá Trung Nguyên, toàn lực cùng Mộ Dung Thủy quyết một trận tử chiến để định ra ai là chủ nhân phương Bắc. Hết chương 310. Chương 311 quan quang đại nghiệp. Sáng sớm ngày thứ năm sau khi giành lại biên hoang tập. Bên trong tiểu điếm bánh bao lão vương mới mở lại đối diện đệ nhất lâu, chắc cùng sinh và cao ngạn vừa ăn bánh bao lão vương tinh chế vừa thương lượng đại kế xâm nhập lưỡng hồ. Nguyên liệu láo vương làm bánh bao mới vừa được chia, dưới sự đồng ý nhất trí của thành viên nghị hội, hoang nhân được chia đều toàn bộ lương thực địch nhân lưu lại ở tiểu kiến khang. Người người đều hết sức vui mừng bởi vì ít nhất trong ba, bốn tháng tới không cần lo lắng về sinh kế. nghị hội cũng quyết định làm theo đề nghị lưu dụ bán toàn bộ gần 7.000 con chiến mã với nửa giá tiền cho khổng lão đại để lao thừa dịp phương nam đang rất cần chiến mã kiếm một món tiền lớn do chiến mã vốn của quân diêu hưng và mộ dung lân được hoang nhân liều mạng cướp về nên số ngân lượng bán ngựa cũng chia đều ra dùng khao thưởng bạc quân càng buộc lộ tác phong không vụ lợi của tân biên hoang tập để người người có vốn làm lại nghề cũ lương thực dầu muối được chia của cao ngạn và bàng nghĩa toàn bộ đưa vào kho cửa hàng lao vương ngày ba bữa do lão vương trung hậu cung ứng chỉ cần trả chút phí ăn uống. Hai người bàn luận vẫn chưa đi vào chính đề, đông cao thủ chế đèn tra trọng tín vội vã đi tới nói, cuối cùng tìm được chắc lao và cao gia, ta còn tưởng các vị đến tham dự lễ khai trương hôm nay của hồi hồi lâu, làm phí công một chuyến. Cao ngạn cười, ngồi đi. Ăn gì chưa? Có điều lao không phải là chắc lao mà là chắc phong tử hoặc chắc danh sĩ, và bất luận phong tử hay danh sĩ đều không đáng kính làm lao. Ta càng không phải cao gia con mẹ gì đó mà là cao tiểu tử hay phu quân tương lai của tiểu bạch nhạc. kha kha. Cha trọng tín trận trắng mắt nhìn cao ngạn, á khẩu vâu nôn mắc cỡ ngồi xuống. Chắc cùng sinh hai mắt đảo một vòng nói, đừng quên lần này ngươi có được như sở nguyện hay bại trận tỉnh trường đều phải xem tâm tình lao tử ta, ngươi dám không tôn kính ta à. Cao ngạn giật mình vội cười cầu tài, ta chỉ nói đùa cho co không khí, chắc lao danh sĩ đại nhân, lao nhân ra người ngồi giận. Xoay qua phía cha trọng tín Lập tức ra hoài nói, có việc gì mau bẩm báo, bọn ta còn có việc quan trọng cần thương lượng. Cha trọng tín chưa nói gương mặt đã đỏ lên, thần xác gượng gạo khó mở miệng, nói ấp úng, việc là như vậy, ta muốn tìm chỗ trong dạ hoa tử mở tiệm chuyên bán đèn. Cao ngạn như mày, lâu phòng của dạ hoa tử đều thuộc về các đại bang hội và cường hào, tiền thuê cũng không rẻ chút nào, sao ngươi không đến quảng trường cổ trung lâu bày một gian hàng dòng có lợi hơn. Ngươi có vốn không? Cha trọng tín cười khổ. Trong túi ta không có tới nửa tiền mới tìm ân công ngươi giúp đỡ. a, ta nên nói sao nhỉ? Ta thấy đám người tham quan sẽ mang lại sanh ý cho ta, chỉ cần chắc quán chủ chịu tuyên truyền dùm ta chút là ta tin chắc vụ làm ăn này sẽ phát đạt. Chắc cùng sinh vũ bà nói, tiểu tử giỏi. Có đầu góc làm ăn, tiệm đèn lao cha của ngươi khẳng định buôn bán ngon lành. Cao ngạn cầm một cái bánh bao cho vào miệng, vừa nói mập mờ không rõ, biên hoang tập còn thiếu tiệm bán đèn à. Theo ta thấy chuyên bán dầu thấp còn tạm. Bây giờ biên hoang tập thiếu nhất lại là dầu thắp. Hô hô, chắc cùng sinh liếc ga mắng, thật không biết người ngu như thế. Còn bà nó, đèn của tiểu cha là đèn bình thường sao, tẩu mã đang do hắn chế tắc là vật định tình của tiểu phi và thiên thiên tiểu thư chúng ta. Lần này chúng ta phản công biên hoang tập, hắn nghiên cứu ra thải sắc đại vụ đang càng lập được kỳ công. Chỉ cần ta cho hai đoạn chuyển kỳ về đèn này vào thuyết thư, bảo đảm đèn tiểu cha bán đắt hàng, ai không mua về làm kỷ niệm sao được xem đã đi đến biên hoang. vật liệu cần dùng loại tốt nhất và giá tiền càng không thể mập mờ, càng đắt càng tốt, nếu không sao biểu lộ được giá trị. Con bà nó, nhớ trên đèn cần phải có hàng chữ Đăng Vương Biên hoang tập cha trọng tín kinh chế, như thế mới có giá trị kỷ niệm. Cha trọng tín mừng phát cùng nói, hiếm khi được chắc quán chủ tán thưởng, ta, cao ngạn cũng trở nên hương phấn ngắt lời hắn, đúng, đúng, là ta cả ngày nhớ tiểu bệnh nhạ, nhớ đến thần hồn điên đảo, nào cân nhất thời không nghĩ tới. Cha ngươi, Hình vẽ trên đèn không thể toàn là loại huyên ương hí thủy, long vượng, hạn hán điểm lành gì gì đó, mà phải là biên hoang chi chiến, bạch vân thiên khanh ba nhân vật nổi tiếng như biên hoang đệ nhất cao thủ yến phi, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kỳ thiên thiên, những đề tài nóng bỏng có giá trị kỷ niệm. Chỉ cần báo người dẫn đoàn một tiếng và cho hắn chút đỉnh, khẳng định người tham quan đến biên hoang ai ai cũng mua về vài chiếc đèn tặng người quen hay làm gì cũng được. Có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu sẽ khiến con mẹ nó cũng không đủ cầu. Cha trọng tín hứng phần gãi gãi đầu nói. tiệm đó, hắc. tiệm của ta chắc cuồng sinh cười. tiệm của ngươi cứ mở cạnh thuyết thư quán của ta. nghe xong truyền kỳ về đèn tiện thể qua bên cạnh mua đèn, đó mới không cảm thấy phí công đi một chuyến. chi bằng tiểu cha ngươi cũng phụ trách kể một chương sách luôn. hiện thân kể chuyện mới khiến người ta cảm động nhất. thuyết buồn đương nhiên do ta cung cấp. hiện tại thuyết thư quán của ta cao thủ thuyết thư như mây, tuyệt đối chuyện nào cũng ly kỳ, chương nào cũng hấp dẫn. cao ngạn nói, tiệm cạnh lao thuộc về lao hồng phải không? lão này làm ăn rất nhạy bén ngàn vạn lần đừng để lão biết làm ăn chắc chắn có lãi nếu không lão nhất định hét giá trên trời khiến tiểu cha tiền kiếm được không đủ trả tiền thuê chắc cùng sinh nói thời bây giờ không giống ngày xưa có sản nghiệp thì sao chắc gì dễ dàng cho thuê được qua một trường hạo kiếp vẫn chưa hồi phục nguyên khí một trường hạo kiếp khác liền đến ai cũng cố đào tẩu giữ mạng tài sản đều lưu lại trong tập sớm bị địch nhân thuận tay dắt dê cướp sạch sẽ ai cũng biến thành kẻ nghèo sắc sơ ngươi cho lão hồng không cần ngân lượng loa ư Cha trọng tín giật mình, các người cũng là kẻ nghèo sát sơ à. Chắc cùng sinh trả lời, có câu thuyền nát cũng còn được ba cân đinh, huống hầu ngạn thiếu gia của chúng ta là người giỏi xoay sở nhất biên hoang tập. Kha kha, Làm ăn tiền bạc nên rõ ràng, ta và ngạn thiếu gia xuất vốn cho ngươi mở tiệm đèn, xuất lực làm đèn chính là ngươi, để ngươi chiếm bảy phần lợi nhuận, mở miệng tuyên truyền là ta theo lý nên chiếm hai phần, còn lại một phần thuộc về ngạn thiếu gia. Chỉ cần phiền gã đi một chuyến đến gặp đại tiểu thư tài chủ duy nhất biên hoang tập hiện thời mượn mười lượng hoàng kim làm phí khai nghiệp. Cao ngạn vốn không minh bạch chắc cùng sinh vì cớ gì tân bốc gã lên tận trời, bây giờ mới hoàn toàn hiểu ra, tàu nhau, lao quỷ ngươi chiếm tiện nghi hơn ta, còn chia nhiều hơn ta một phần, ở đâu có cái lý ấy. Chắc cùng sinh nháy mắt nói ra ba chữ chân ngôn tiểu bạch nhạ. Cao ngạn lập tức khuất phục Ánh mắt chắc cùng sinh nhìn ra đường, vui mừng nói, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. tuyệt diệu nhất lao tảo còn là chủ tử tổ tiên ta kha kha xem ai đến kìa. cha cao hai người nhìn ra cửa giang văn thanh và chỉnh thương cổ đang cùng một trung niên nam tử gương mặt tinh minh vừa nhìn đã biết nhân vật giang hồ đi vào cha trọng tín cảm ơn không nớt rồi rời khỏi trước chắc cùng sinh và cao ngạn tuy không biết đối phương là thần thánh phương nào bất quá thấy có thể khiến giang văn thanh và chỉnh thương cổ ra mặt chào hỏi nhất định không phải hạng tầm thường vội đứng dậy hoan nghênh giang văn thanh trước tiên dẫn kiến hai người rồi giới thiệu Vị này là sinh tử chi giao với tiên phụ, phượng tường bang chủ đại long đầu dĩnh khẩu bang. Chúng ta lần này phản công biên hoang tập toàn dựa vào sự giúp đỡ to lớn của bang chủ, đã vì chúng ta mà đi khắp nơi thu thập các loại vật tư cần dùng. Dĩnh khẩu bang là đệ nhất đại bang của thọ dương, rất có sức ảnh hưởng tại các thành trấn hai bên hoài thủy. Hiếm thấy nhất chính là danh tiếng phượng tường trên giang hồ cực tốt, dù là bang hội có địch ý cũng không kém kính trọng hắn. Niên kỷ so với giang hải lưu nhỏ hơn nhiều, đáng ra là thủ lĩnh bang hội đời sau. Giang Văn Thanh nói hắn là sinh tử chi giao của Giang Hải Lưu hiển nhiên rất nghề mặt hắn. Dù sao đi nữa, trận chiến phản công biên hoang lần này, Phượng Tường lựa chọn đứng về phía Hoang Nhân khẳng định là chọn đúng. Điều này dĩ nhiên có thành thủ thọ Dương Hồ Bân ngầm ra sức, bằng không Phượng Tường gan to bằng trời cũng không dám nghịch ý người cầm quyền. Chắc cùng Sinh và Cao Ngạn biết Phương Tường là lao đại bang hội mà Giang Văn Thanh muốn lôi kéo, vội nói cừu ngưỡng và sau khi ngồi xuống cung kính dâng trà nóng càng làm cho bầu không khí hòa hợp. Trinh thương cổ cười, Phượng Lão Đại đúng là bằng hữu tốt, trên thuyền còn mang theo trăm vỏ mỹ tiểu và lượng lớn trà thơm thượng đẳng, chính là thứ chúng ta hiện tại thiếu hụt nhất. Phượng Tường vui vẻ nói, một chút lễ gặp mặt vẫn chưa đủ tỏ lòng ngưỡng mộ, coi như Phượng Tường ta chúc mừng các vị quang phục biên hoang tập. Chắc cùng sinh và cao ngạn thấy hắn nói chuyện khéo léo nên hảo cảm cũng tăng thêm, chúng nhân nói cười rất vui vẻ. Phượng Tường lại nói tiếp, ta không phải có ý tân búc mà chỉ nói ra sự thật, bây giờ tại võ lâm phương nam nói đến anh hùng hảo hán biên hoang ai không nói chữ phục Theo ta thấy thời gian sau Văn Thanh Tiểu Thư nhất định có thể trọng trấn thanh uy của Giang Đại Ca, các hà đạo lớn nhỏ khắp phương Nam lại có thể nhìn thấy cờ Đại Giang bang bay phấp phối dương uy. Giang Văn Thanh hai mắt trợn đỏ, khe nói, còn cần tường thúc nâng đỡ Phượng Tường vỗ ngực nói, điều này Phượng Tường ta dĩ nhiên không từ chối. Trước khi đến ta có gặp Hồ Đại Nhân, người căn dặn ta mọi chuyện cứ thẳng tay làm, vạn sự có người ở đằng sau chống lưng. Hiện thời hảo hán tử trong bắc phủ binh trừ Hồ Đại Nhân quả là càng lúc càng hiếm Lời nói của hắn có chút bi ai. Người thọ dương hiểu rõ nhất công lao của tạ huyền trong trận chiến phí thủy, nên đặc biệt quan tâm đối với người của Bắc Phủ Bình sau khi tạ huyền mất. Trình thương cổ dẫn vào chính đề, lao phượng hôm nay đường xa đến đây là cùng thương lượng đại kế đoàn tham quan với chúng ta. Chắc cùng sinh và cao ngạn hai người sau khi nghe xong đều lần không ra manh mối, không hiểu vì sao Giang Văn Thanh dẫn phượng tưởng đến gặp họ. Phượng tướng nói, vụ làm ăn cao huynh đệ nghĩ ra ta cho rằng làm rất được. Hơn nữa khẳng định là một khi bắt đầu thì tiền sẽ vô như nước. Ta từng hỏi qua ý kiến một số người giàu có ở Thọ Dương, hơn một nửa nhờ ta lập tức căn bài, trong đó có hai người còn đặt cọc trước. Nên ta lập tức đến thương lượng cao lão để xem đoàn tham quan đầu tiên có thể đến biên hoang tập nội trong 10 ngày không. Cao ngạn biến sắc ta. Giang Văn Thanh cố nhịn cười nói, ngươi là người khởi xướng dĩ nhiên do ngươi toàn quyền phụ trách. Cao ngạn gương mặt dở khóc dở cười thốt, nhưng ta phải đến lưỡng hồ A. Trình thương cổ nói. Không ai ngăn cản ngươi đến lưỡng hồ nhưng chí ít phải đợi 8 hay 10 đoàn hoàn thành tham quan, mọi chuyện đi vào quỹ đạo ngươi mới có thể dứt áo ra đi. Hiểu chưa? Chắc cùng sinh gật đầu đồng ý, có lý. Hai chúng ta trên người không có xu nào, đến lưỡng hồ lẽ nào đi ăn mày qua bữa ư? Hơn nữa nếu sinh ý đoàn tham quan ngày càng phát triển, mỗi ngày đến 3-4 đoàn có thể lập tức tăng cao thanh thế biên hoang tập bọn ta, lúc ngươi đến lưỡng hồ cũng có thể nở mày nở mặt đến gặp tiểu bệnh nhạc, không cần nàng móc tiền túi cứu tế bọn ta. Cao ngạn giờ mới biết bản thân mua dây tự chói, cười khổ, mỗi ngày đến 3-4 đoàn người, A, chúng ta kêu gọi nổi không. Phượng Tường vui mừng nói, ta nắm chắc số người tham quan, có thể đạt đến mục tiêu 10 đoàn mỗi ngày như Văn Thanh Tiểu Thư nói. Chắc cùng sinh tức thì hai mắt sáng rực, kêu lên thất thanh, mỗi ngày 10 đoàn. Chơi ạ, mỗi đoàn chỉ 10 người cũng quá đủ, chỉ cần có một nửa chiếu cố thuyết thư quán của ta, không đầy vài năm ta đã thành người giàu nhất biên hoang tập. Giang Văn Thanh nói. Phượng lão đại sẽ liên lạc các bang hội lớn nhỏ ở khắp nơi phương Nam, do họ tự tìm khách hàng rồi đưa khách đến Thọ dương, sau đó chúng ta phái thuyền đón họ đến biên hoang thập. như thế quan phủ cũng chẳng làm gì được ta. Còn việc chia lợi nhuận, chúng ta chiếm 5 phần, còn lại 5 phần do Phượng lão rửa vào lộ trình xa gần phân chia với các bang hội. Phượng tướng nói, ta có nghi vấn muốn hỏi rõ, giả như người tham gia đoàn tham quan là địch nhân các vị, ví dụ Nhiếp Thiên Hoàn hoặc Tôn Ân, ta nên xử lý như thế nào? Giang Văn Thanh hai mắt sát cơ lóe lên, trầm giọng nói chúng có gan đến bọn ta cũng đủ gan tiếp đai chúng chỉ cần chúng không vi phạm đoàn quy bọn ta cũng dùng lễ đối lãi Trình thương cổ vỗ vỗ vai phượng từng nói lão phượng và ta là bằng hữu hơn 10 năm ta dám dùng tính mạng đảm bảo hắn là bằng hưu tốt nhất nên chúng ta lần này tìm hắn làm tổng đại lý ngoài tập của đại kế đoàn tham quan có hắn làm người trung gian những nan đề trước đây nghị không thông đều có thể giải quyết dễ dàng giang văn thanh tiếp lời biên hoang tập là hậu thuẫn của ngươi mọi nhân lực vật lực tùy ngươi điều động Cao ngạn người phải chú tâm làm tốt việc này, đừng phụ lòng hầu ái Phượng Lao Đại dành cho chúng ta. Cao ngạn nghe vậy hết sức đau đầu, bất lực nói, có thể cho ta thời gian một buổi sáng, suy nghĩ kỹ thêm được không? Giang Văn Thanh đáp, dĩ nhiên cần cho ngươi thêm chút thời gian. Lúc chính ngọ, chúng ta gặp lại ở hồi hồi lâu Tây Đại Nhai, để Phượng Lao Đại thưởng thức mùi vị thịt dê nướng chính tông. Đến lúc đó, ngươi phải có một kế hoạch đơn giản có thể thực hiện. Dứt lời dẫn Phượng Tường đi khỏi. còn lại Cao Ngạn và Chắc Cùng Sinh hai người nhìn nhau. Cao Ngạn Than, lần này là cưới hổ khó xuống, xem ra trong thời gian ngắn đừng hỏng thoát thân đến lưỡng hổ, lao dậy ta nên làm sao đây. Tiếp đó vũ bàn nói, là đại tiểu thư cố ý, cô ta mượn việc này cản trở ta đến lưỡng hổ. Chắc Cùng Sinh vẫn đung dung nói, đại tiểu thư vì cớ gì phải ngăn cản hảo sự của ngươi. Lẽ nào cô ta cũng yêu ngươi ư Cao Ngạn nói, đừng nói bậy nói bạn, cô ta sao nhìn ta vừa mắt. Chỉ cần mắt không mù cũng nhìn ra trong lòng cô ta chỉ có lưu dụ. Chắc cùng sinh nói, được. Nói ta hay. Cô ta vì sao phải ép ngươi lưu lại nơi này? Cao ngạn đoán hận nói, ta sao biết được? Sao biết cô ta phát điên gì? Chắc cùng sinh nói, trong lòng ngươi chắc chắn hiểu rõ. Có vài việc không thể nóng nổi, tiểu thư nghĩ cho ngươi, muốn loại si tình yêu đến phát điên như ngươi trước tiên tỉnh táo bình tĩnh đã. Ha ha! Nghĩ mà xem! Sinh ý đoàn tham quan của ngươi càng làm càng lớn. chấn động cả phương nam giấy lên làn sóng đến biên hoang du ngoạn. Sau đó chúng ta nghĩ cách đưa tiểu bạch nhạn vào trong đoàn tham quan biên hoang nào đó, để cô ta danh tránh nôn thuận thừa cơ đến biên hoang tập thăm người thân, đấy là việc tuyệt vời biết mấy đúng không? Cao ngạn mặt mày dạng dỡ nói, đúng. Nàng có thể đến thăm người thân, ta là phu quân của nàng, nên đương nhiên là nàng sẽ đến thăm. Giây lát sau lại thất vọng, sao có khả năng? Nhếp thiên hoàn nhất định không cho nàng tham gia đoàn do chúng ta tổ chức. Chắc cùng sinh meo mắt nói, Nếu như nhiếp thiên hoàn ngăn cản cô ta, chính là nhúng tay vào việc của ngươi và tiểu Bạch Nhạn vậy sẽ vi phạm đồ ước." Cao Ngạn hưng phấn trong phút chốc lại lắc đầu nói, "Tiểu Bạch Nhạn vẫn không đến được. Chắc cùng sinh ngạc nhiên, ngươi không phải nói cô ta sống chết yêu ngươi sao?" Cao Ngạn lúng túng ho khan một tiếng đáp, "Lao không hiểu trái tim tiểu nữ. Loại kiều nữ giống như tiểu Bạch Nhạn ra mặt mỏng nhất, sao chủ động đến tìm ta?" Chắc cùng sinh nói, "Cô ta không đến, chúng ta sẽ chọn cách chủ động. Chúng ta có thể nói với cô ta Cô đã thắng cuộc tuyển chọn người tham quan may mắn thứ một ngàn hay một vạn của chúng ta, được miễn phí du lịch tham quan biên hoang, còn có một phần tặng phẩm quý giá. Cao ngạn lắc đầu nói, đầu lao dùng làm bằng thứ gì thế? Không ngờ nghĩ ra kế ngu ngốc không thực tế như vậy. Còn bà nó, lao xem tiểu bạch nhạn của ta thành tiểu nữ hải có thể dùng băng đường hồ lô bốn mua chuộc được sao? Dùng cách ngươi đề nghị dẫn dụ nàng đến chỉ khiến nàng coi thường ta. Chắc cùng sinh trầm ngâm hỏi, theo ngươi tiểu bạch nhạn biết việc sư phụ cô ta thua cá cực không cao ngạn mù tiết đáp điều này ây ra điều này rất khó nói chắc cùng sinh cười ta dám đảm bảo lão nhiếp dấu bạch nhạn đáng yêu của người về đó đề nghị của ta hoặc giả vẫn cần cân nhắc nhưng tuyệt không phải không làm được chỉ cần khiến tiểu bạch nhạn có thêm lý do trở lại biên hoàng bề ngoài lại không liên quan đến cao thiếu gia ngươi cô ta có thể vứt bỏ kiêu ngạo vui mừng hớn hở mà đến cao ngạn chán nản hỏi sao có loại lý do này Lão rõ nhất tình hình ta và nàng ừ Lao muốn nửa đường bỏ cuộc không chịu cùng ta xông vào lưỡng hồ phải không? Chắc cùng sinh cười, ngươi có thể yên tâm, đối với câu chuyện tình của hai ngươi ta còn khẩn trương hơn. Bất quá đại tiểu thư làm đúng, có vài chuyện dục tốc bất đạt. Chi bằng chúng ta trước tiên làm cho tốt đại nghiệp tham quan biên hoang tập, trấn hưng kinh tế, sau khi tăng cường thực lực và sức ảnh hưởng, nước cao thuyền lên làm chuyện gì cũng hết sức thuận lợi, minh bạch chưa? Lại nháy mắt nói, ngươi cũng có thể dựa vào đó biểu lộ bản lĩnh với tiểu bạch nhạ. Để cô ta biết ngươi tịnh không phải tiểu hôn đản cả ngày không có việc làm chỉ biết gẹo gái. Cao ngạn hỏi, đấy sao xem là bản lĩnh? Chắc cùng sinh trả lời, hình tượng có thể tạo ra, không có bản lĩnh cũng có thể biến thành đại bản lĩnh, mặt này do ta phụ trách. Cao ngạn vẫn mặt ủ mày cho. Chắc cùng sinh hai mắt kỳ quang lấp loáng, lộ ra thần sắc mong đợi mánh liền nói, để ta khẳng định rõ cho ngươi hay, du lịch biên hoang tập là việc lớn trước đây chưa hề có, ngươi dùng đầu nghĩ xem. người ta từ các nơi mượn cớ xem thiên tượng kỳ dị đến thành tập truy lạc vô pháp vô thiên nhất thiên hạ hưởng thụ vài ngày khoái hoạt là chuyến đi đầy dụ hoặc mê người lũ công tử tiểu thư thế gia đại tộc người người đều buồn chán đột nhiên có cuộc vui thú vị kích thích như thế chịu để lỡ mới quái lạ thử nghĩ mỹ nữ cao môn ngày thường giam mình trong lầu son giờ đổ xô đến biên hoang tập tham gia nhiệt náo còn địch nhân chúng ta thì phải thích khách tham gia đoàn đến mưu đồ bất chính kha cực kỳ thú vị cao ngạn tàu nhỏ thiên vương lão tử đến cũng thế thôi ta chỉ cần tiểu bạch nhạn chắc cùng sinh nói tiểu tử ngươi phân chấn lên một chút được không thật muốn nệ ngươi một trận ý ta nghĩ ra biện pháp rồi cao ngạn không tin tưởng hỏi lão làm gì có biện pháp chắc cùng sinh đáp lợi dụng không được thì dùng kỳ chiêu khích tướng tìm cách chọc giận nàng như thế nào khiến nàng khống chế không nổi nộ hỏa trong lòng tìm ngươi tính sổ không phải cũng đạt được mục đích hư. cao ngạn ngạc nhiên không sợ biến khéo thành vụ hà Chọc tức khiến nàng thật muốn làm thịt ta thì làm sao. Chắc cùng sinh nói, chỉ là tạo cho nàng lý do thôi. Nàng dùng chiêu bài muốn giết ngươi vậy không có vấn đề gì về da mặt dày hay mỏng. Quan trọng nhất là nàng có thể đến biên hoang tập danh chính ngôn thuận, nàng có thể nói với lao nhiếp tìm người rửa hận chứ không phải đến biên hoang tập gặp tình lang. Minh bạch chưa? Cao ngạn tinh thần hơi chấn động, nói, sợ nhất nàng nhìn thấu chúng ta cố ý chọc nàng. Chắc cùng sinh nói, chiêu ta nghĩ ra nàng sao không mắc lửa Kha. pham đến thuyết thư quán nghe thuyết thư đều tặng một màn tiểu bạch nhạn chi liên thế nào khi nàng biết chuyện tình của mình truyền khắp hang cùng ngõ hẻm không giận lập tức tìm người liệu mạng mới quái cao ngạn giật mình hỏi lão đang đùa à? chuyện như thế nàng sao chịu bỏ qua cho ta chắc cùng sinh nói còn biện pháp nào tốt hơn không đối với điều man nữ được nhiếp thiên hoàn luông triều hóa hư như tiểu bạch nhạn thủ pháp ôn hòa thông thường sao có tác dụng cần phải dùng thủ đoạn phi thường hiểu hay không còn bà nó Làm việc phi thường dĩ nhiên có thủ đoạn phi thường. Càng khiến nàng đối với ngươi vừa yêu vừa hận, đến lúc cái hận khó phân, ngươi càng có cơ hội thu được trái tim nàng. Cao ngạn bội nói, trước hết để ta nghĩ cẩn thận đã, lao điên ngươi nói làm lòng ta loạn lên hết. Chắc cùng sinh nói, nghĩ nhiều vô ích, làm như thế đi. Được rồi. Chuyện này tạm để sang một bên. Ta muốn hỏi ngươi, ban nãy vì sao không tiện thể mượn tiền tiểu thư? Phát triển tiệm đèn của chúng ta. Cao ngạn nói, cần gì phải mượn tiền. Làm đoàn tham quan đương nhiên cần kinh phí, có câu ba quân chưa động lương thảo động trước. Ta đến hội quán lự du của biên hoang tập xin đại tiểu thư cấp trăm lượng hoàng kim làm vốn kinh doanh, trong đó lấy ra 10 lượng mở tiệm bán vật kỷ niệm biên hoang lữ du. Chắc cùng sinh nữ mày nói, thế chẳng phải lấy tiền công làm việc riêng. Để người ta phát giác thì không hay. Cao ngạn cười, người tốt có mượn có trả, tương lai kiếm được tiền trả lại khoản này. Mẹ nó, đây gọi là kế quyền biến, hiểu chưa? Lại đây. Mau nghĩ dùm ta sao có thể làm tốt đại nghiệp tham quan của chúng ta. Làm sao cho ngon lành nha. Chắc cùng sinh vươn vai nói, ngươi hỏi đúng người rồi. Cả biên hoang tập chỉ một mình chắc cùng sinh ta có tư cách nói câu này. Sáng kiến của ta bảo đảm không ngừng mới lạ, kích thích lòng người không ai có thể kháng cự. Cao ngạn nhảy lên thốt, như thế tốt nhất. Lao viết toàn bộ suy nghĩ ra cho Lao tử, đợi chút nữa ta có thể cầm kế hoạch đem cho Lao phượng xem, không cần lãng phí nước bọn. Chắc cùng sinh mắng. tiểu tử giảo hoạt lừae bếng ngươi muốn đi đâu đó. Cao ngạn cười nói, ta nào giống lao chơi bởi lêu lồng, không chịu làm gì. Xin lỗi, ta phải đi đây. Lời vừa dứt đã vụt đi mất. Hết chương 311. Chú thích. Tử nhân nhi, hồ giống, Sinh lợi, thải sắc vũ đăng, đen màu dùng trong sương mù. Ba thiên khanh, hồ trời. Bốn băng đường hồ lô, kèo đường trên que.